Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, cũng nghe ra ý hắn. Huyền môn cùng tam giáo đã không thể phân cách, mà muốn bức thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí, như vậy thì không thể để cho hồng quân lại tại hồng hoang có ảnh hưởng gì lực. Vì lẽ đó, tam giáo nhất định phải diệt. Tối thiểu cũng phải xem lúc này một dạng, thực lực bách không còn một, sức ảnh hưởng càng nhỏ càng tốt. Chủ động làm ra tất cả những thứ này tam thanh, thì lại làm sao không tàn nhẫn. Cái kêu câu nói sau cùng cũng là hướng hết thể tồn tại biểu dương bọn họ quyết tâm. Bọn họ cũng làm đến bước này, cái kia là chân chân chính chính muốn đối phó hồng quân, nên ra tay cũng sắp ra tay đi, không cần lại có thêm nó lo lắng. Hết thảy đều có hắn nhóm ngăn tại mặt trước. Đông đảo tồn tại trong lòng cũng đã dục ra dục dịch. Chỉ có mấy đạo không đáng chú ý ánh mắt, chết để, thất thần. Sư tôn, là cố ý. Cố ý đưa chúng ta trên phong thần bảng. Tuy nhiên, có thể, lúc này không ai quan tâm cái này mấy đạo ánh mắt, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía tâm thanh. Hồng Quân, Hồng Quân vẻ mặt có chút âm trầm, không còn nữa vừa nãy bình tĩnh, dường như là đang suy nghĩ cái gì ứng đối chi phương pháp. Tam Thanh không nhìn ra bọn họ vẻ mặt, chỉ có thể cảm giác được bọn họ cô này kiên quyết. Tam Thanh sư huynh, không biết chúng ta hiện tại nên làm như thế nào. Đống Nhiên tiếp dẫn mở miệng lộ ra một chút kiên quyết nói, nói xong vừa nhìn về phía Hồng Quân, hơi thi lễ, trịnh trọng nói, Lão sư, đây cũng là đệ tử cuối cùng đeo một tiếng lão sư, hết thề đều đã không còn muốn nuốt nữa chỉ cần lao sư thối lui thánh nhân chi vị tiếp dẫn tuyệt không lại đối với lao sư ra tay năm xưa tất cả mọi thứ ân oán liền như vậy bỏ qua một bên chuẩn đề theo thi lễ ngầm thừa nhận tiếp dẫn tuy nhiên hồng quân ám hại bọn họ rất nhiều cơ hồ là không chết không thôi cửu hận nhưng bọn họ thánh vị cuối cùng là hồng quân cho song vương cũng có quá kỳ danh danh thầy trò phần phần ân tình này cũng là không thể thiếu chuyện hôm nay đi qua tất cả ân oán bỏ qua mới là tốt nhất giải quyết chi phương pháp Hồng quân sắc mặt càng nguy xem mấy phần, lạnh lùng liếc mắt nhìn tiếp dẫn chuẩn đề. Đầu tiên còn hai vị đạo hữu, một hồi theo ta tam giáo một dạng, tuyên bố thoát ly huyền môn. Lão tử mở miệng trả lời tiếp dẫn. Tiếp dẫn chuẩn đề gật đầu, nghe tới Hồng quân tính kê tư giáo đệ tử về sau, bọn họ liền đã hạ quyết tâm. Càng rõ ràng chính mình thân là thánh nhân, là nhất định phải làm ra làm gương cho binh sĩ, như vậy mới có thể làm cho tồn tại đứng ra, bước thiên đạo hủy bỏ Hồng quân thánh nhân vị trí. Lão tử ánh mắt nhìn mắt bốn phía hư không, bình tĩnh nói: Các vị đạo hữu, vừa nãy lời nói, chư vị cũng đều nghe được. Chúng ta muốn hướng về thiên đạo yêu cầu, để cho hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân vị trí. Không biết chư vị có thể hay không giúp ta chờ một chút sức lực. Bọn họ vừa nói nhiều như vậy, chính là vì hướng về Đông Đạo tồn tại biểu dương Hồng Quân hành vi, kéo bọn họ lúc này cùng một nơi hướng về Thiên Đạo bức bách. Bốn phương tám hướng rất nhiều ẩn tàng tồn tại chờ mặc. Tuy nhiên trong lòng từ lâu dục giả dục dịch, nhưng thật đến cái này thời điểm lại lo lắng rất nhiều, không thể không cẩn thận hành sự. Hùng chi bây giờ còn là trong đại kiếp, ai dám qua loa hành sự? Lão tử ánh mắt đứng ở nhân tộc chư cường trên thân, hoặc là nói đế tân trên thân. trong nháy mắt đem sở hưu ánh mắt cũng đều mang tới, bao quát hưởng quân, đông đảo ẩn tàng tồn tại. muốn lấy nhân tâm bức bách ảnh hưởng thiên đạo, nhân tộc cát không thể thiếu. bất kể là nhân tộc cái này phần đông cường giả, hay là cái kia trải rộng ngũ châu nhân số, nhân tộc đều là trọng yếu nhất tồn tại bên trong. bọn họ lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tồn tại, thậm chí trực tiếp quyết định thành bại. Nhân tộc trư cường trong lòng tâm tư cũng không bình tĩnh, cũng không có bởi vì tất cả mọi người đang nhìn bọn họ mà cảm thấy cái gì tự hào, có chỉ là từng luồng từng luồng áp lực. Bởi vì bọn họ phần lớn cũng rơi vào do dự. Đối phó Hồng quân là tốt, bọn họ đều muốn làm. Nhưng đến lúc này, liền thật sự cho rằng đối phó Hồng quân là dễ dàng như vậy làm việc sao? Đây chính là thiên đạo cảnh. Hồng hoang tử xuất hiện tới nay người thứ nhất thiên đạo cảnh. Các loại lo lắng ở trong lòng bọn họ thẳng lên, không khỏi cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía đế tân, bao quát nữ hoa, tam hoàng. Đế tân không nói, thật giống cũng không có phát giác ánh mắt mọi người, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Nhân hoàng có thể có quyết định. Lượng tức về sau, lão tử chủ động mở miệng hỏi. Đế tân lãnh đạm ánh mắt nhìn đi qua, thản nhiên nói, các ngươi nhận định cô sẽ ra tay đối phó hồng quân vị này tối cường giả. Tam thanh cho đến bây giờ, đều không có hứa chỗ tốt gì cho phương nào. Trước đó cũng không cùng bao nhiêu người thương nghị tốt. Hiện nhiên chính là cho rằng bọn họ, thêm vào Hồng Quân hành vi cùng với tối cường giả thân phận này, liền có thể đủ để đông đảo tồn tại liên thủ. Dù sao một người độc cường giả, hay là đi chết đi, là nhất định sẽ gặp phải vây giết. Cũng không xác định, chúng ta chỉ có thể làm hết sức, tất cả còn phải xem các vị đạo hữu mình lựa chọn." Lao tử một chút lắc đầu, bình tĩnh nói. Trong giọng nói cũng không xuất ruột, dường như rất có sức lực. Không phải là sức lực mọi người sẽ xuất thủ. Mà là cho dù sau khi thất bại, bọn họ cũng không việc gì sức lực. Hồng quân không có xuất khẩu, đối với đế tân vị này nhân hoàng, hắn tự nhiên khá là hiểu biết, hắn rõ ràng, tự mình nói bất kỳ nói kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Đế tân trong lòng tự có tính toán, ai cũng thay đổi không. Nhiều lời không bằng không nói. Hủy bỏ Hồng quân thánh nhân vị trí về sau, làm sao làm. Đế tân cũng không có xem Hồng quân, Đạm Mạc nói. Đông đảo ánh mắt nhất động, cái này cũng là bọn hắn kiêng kỵ nhất một điểm. Hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí về sau, còn triệt để chém giết hồng quân sao Tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh nói về sau không ra tay, tam thanh loại người đây. Nếu như không triệt để chém giết, như vậy hồng quân về sau trả thù làm sao bây giờ. Đây chính là thiên đạo cảnh, dù cho nhân tộc cũng không nhất định có thể ngăn cản trong bóng tối trả thù, hướng chi những người khác. Tam thanh trầm mặc một hồi, đế tân trong lời nói ý tứ cùng đông đảo tồn tại kiên kỵ bọn họ cũng minh bạch Một lát, Lao tử trầm rãi nói, sư tôn bởi vì hợp đạo. Được thiên đạo sự giúp đỡ thành tiểu thiên đạo cảnh, hủy bỏ thánh nhân chi vị về sau, sư tôn có thể sẽ rơi xuống thiên đạo cảnh. Trước 599, hợp thành một dạy, tên là Đạo. Nói xong, tựa hồ cảm giác mình nói tới cũng không bất kỳ sức thuyết phục. Dù sao không ai yêu thích có thể hai chữ. Hơn nữa cho dù rơi xuống thiên đạo cảnh, vậy cũng còn là một vị đỉnh phong hoàng giả, như thường là không có bao nhiêu người có thể chịu được được. Vì lẽ đó Lao Tử tiếp tục nói, bần đạo ba người có thể bảo đảm. Thời khắc nhìn lão sư, tuyệt không sẽ khiến hắn có cơ hội đi đối phó người khác. Tiếng nói rơi, cũng là triệt để biểu dương thái độ mình. Hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí về sau, bọn họ không sẽ chém giết hồng quân. Không ít tồn tại yên tâm một ít, sau đó tiếp tục có tam thanh ở mặt trước đẩy sát thực an toàn không ít, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Tồn tại, thì là cao mày. Cắt cỏ chưa trừ diệt tận chính là tuyệt đối tối kỵ, dù cho có tam thanh bảo đảm, bọn họ cũng không yên lòng. Những ánh mắt này tiếp tục xem hướng về Đế Tân, vô hình trung, bọn họ cũng đã đem Đế Tân làm như chính mình đại biểu. Không nó, Đế Tân thực lực đủ mạnh, nhân tộc thực lực càng đủ mạnh. Hiện tại Hồng Quân vẫn là tốt tốt, vì lẽ đó không có mấy người dám tùy tiện xuất khẩu, để tránh khỏi bị Hồng Quân ghi hận. Chỉ có thực lực đủ đủ người vừa mới không sợ, tỷ như tiếp dẫn chuẩn đề hai người, lại tỷ như nhân tộc. Đương nhiên, Hồng Quân rốt cục mở miệng lần nữa, mang theo một chút ý lệnh đối với lão tử nói, "Hủy bỏ bần đạo thánh nhân chi vị về sau, Các ngươi chính là cùng thiên đạo thân cận nhất người, thêm vào thiên đạo vốn là cùng các ngươi có đại nhân quả. Các ngươi tu vi cũng đều đã đạt đến hoàng giả đỉnh phong cảnh giới, tiếp đó, nên các ngươi đột phá. Ngược lại là dễ tính toán, thời khắc nhìn bần đạo. Là cần khoảng thời gian này, để cho các ngươi an tâm đến thiên đạo cảnh đi. Không ít tồn tại ánh mắt, nhất thời lại biến, rồn rập nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh chắc chắn đột phá hôn nguyên, đạt đến thiên đạo cảnh. đạt đến thiên đạo cảnh không phải là dễ dàng như vậy. Hồng Hoang từ xuất hiện tới nay, một cái duy nhất đến thiên đạo cảnh, cũng chỉ có trước mắt bị Tam Thanh khẳng định Hồng Quân. Tam Thanh dù cho có mạnh đến đâu, cũng không thể dễ dàng như vậy đến. Nhưng Hồng Quân nói cũng không phải là không có đạo lý, khả năng, nói không chắc Tam Thanh vẫn đúng là có thể thành công. Ba vị thiên đạo cảnh. Đến lúc đó Hồng Hoang chẳng phải là đều thành Tam Thanh. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Nguyên bản Dục giả Dục dịch tâm kiềm chế lại đến, hay là cần cẩn thận lại cẩn thận. Một vị đến thiên đạo cảnh thánh nhân hồng quân, bọn họ không muốn tồn tại. Ba vị đạt đến thiên đạo cảnh hồng quân, bọn họ lại càng không muốn tồn tại. Sư tôn cần gì phải nói vậy gây xích mích ly gián lời nói. Không có hoàng giả đường nghĩ đột phá, huynh đệ ta ba người tất nhiên là. Chỉ bất quá muốn đột phá, cũng đã không biết bao lâu việc. Lao tử không có bất kỳ che giấu nào thừa nhận. Bọn họ thật là muốn đột phá hôn nguyên, đến thiên đạo cảnh, không có gì không dám thừa nhận. Đối phó hồng quân quan trọng nhất mục đích bên trong, chính là như vậy. Bất quá cũng chỉ ra, bọn họ muốn đột phá, cần thời gian sẽ phi thường lâu. Lâu như vậy thời gian, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lúc này hay là suy nghĩ ở trước mắt tốt. Cũng tỉ như Hạo Thiên, hắn không biết những này sao. Đương nhiên là biết rõ, cũng khẳng định thì không muốn thấy Tam Thanh đến tiên đạo cảnh, nhưng vẫn là lựa chọn trước tiên giải quyết trước mắt phiền phức. Tam Hoàng loại người suy tư, ánh mắt nhìn về phía đế tân, đều tại cao mày lập lòe do dự. Chợ giúp Tam Thanh. Có lẽ là có thể giải quyết Hồng quân như thế một vị độc cường giả. Nếu như không có thai hỏa ngầm, bọn họ tuyệt đối không ngại ra tay. Nhưng trên thực tế, thai hỏa ngầm không ít. Bọn họ cùng Tam Thanh bất kể như thế nào, còn thật có thâm cửu đại hận. Mà bọn họ hiện tại cùng Hồng quân cũng không bao nhiêu ân đoán, coi như không giúp Tam Thanh, thật giống cũng không có bao nhiêu phiền phức. Bởi vì đến lúc đó Hồng quân tuy mạnh, nhưng Trung Quy còn có thiên đạo phương diện hạn chế, nhân tộc thực lực đủ mạnh, còn có còn lại vô số cường giả có thể hình thành đối kháng Hồng quân ẩn hình liên minh. Dù cho Tam Thanh cũng là liên minh bên trong một thành viên, Hồng quân đến lúc đó vẫn đúng là có thể đối phó nhân tộc. Đương nhiên, như thế một vị nhân vật cường đại tồn tại, bọn họ cũng nhất định là sẽ không hoàn toàn yên tâm. Hồng quân cùng nhân tộc đối lập, cũng là tất nhiên kết quả, dù sao Hồng Hoang cuối cùng là hữu hạ, đến lúc đó song phương khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Đang do dự, bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn phía đế tân, thậm chí không có mở miệng thương nghị tâm tư. Càng ngày càng cường đại dưới áp lực, bọn họ càng ngày càng đem đế tân xem là dẫn đầu làm chủ người. Đế tân vẻ mặt bất biến, trầm ngâm một hồi, đổi đề tài nói, hai châu làm sao? Tam giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa, về sau càng sẽ thoát ly huyền môn, hai châu nếu như ai ngờ muốn, có thể tùy ý tự dước. Lao tử lạnh nhạt nói, không ít người lập tức tâm tư đại động, bất quá nhìn nhân tộc, lại đè xuống những tâm tư đó. Bây giờ không phải là muốn những cái thời điểm, chuyện này cũng còn muốn bàn bạc kỹ càng. Đế Tân sâu sắc nhìn về phía Tam Thanh, tùy ý tự dước, cho bọn họ nhân tộc chỗ tốt, lôi kéo cùng đối phó Hồng Quân, lại cho bọn họ thiết trí một ít khó khăn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những cái khó khăn. Đang chuẩn bị lúc bắt đầu, Hồng Quân lại một lần lên tiếng, các ngươi như vậy liêu đồ, có thể nói là hòa mỹ. Bất quá bần đạo lại là muốn hỏi một câu, bọn họ giết người tổ cơ sương, liền thật tự tin như vậy, nhân tộc lại trợ giúp cùng bọn họ huyết hải thâm cứu các ngươi, nhân tộc chúng cường phần lớn cũng vẻ mặt khe biến việc này đối với bọn họ mà nói thật là trong lòng quân không quá khảm đế tân hai mắt hiếp lại sâu thẳm nhìn về phía hồng quân cùng tam thanh tam thanh hạo thiên sắc mặt không hề thay đổi lão tử bình tĩnh nói chết đi nhưng cũng không hẳn không thể phục sinh lại điểm ấy sư tôn nên biết mới phải nhân tộc trư cường sắc mặt càng biến thần nông nhanh chóng nói đây là ý gì địa hoàng không cần sốt ruột bần đạo loại người có thể hướng các ngươi bảo đảm cơ xương nhất định phải sẽ không bệnh trở về nguyên thủy lên tiếng chắc chắn nói Tam hoàng loại người tuy nhiên hay là nghi hoặc, nhưng là trong lòng không khỏi vui vẻ. Chỉ có đế tân, hai mắt nơi sâu xa, một vệ lệnh lùng nghiêm nghị nẹ qua, không người có thể phát giác. Lúc này, Hồng Quân hơi nhướng mày về sau, trong đôi mắt thăng lên vẻ ngưng trọng, lại là nhìn về phía hậu thổ, vần đạo biết được ngươi vì sao sẽ xuất thủ. Thì ra là như vậy. Lập tức, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tam thanh, các ngươi ngược lại là thật lớn bá lực, đáng tiếc muốn làm sự tình lại là ngu xuẩn. Hậu thổ mày Tam Thanh trong ánh mắt cũng nhiều một chút nương trọng, Nguyên Thủy nghiêm nghị nói: "Đa Tạ sư tôn nhắc nhở, bất quá ta đợi lát nữa chú ý. Rất nhiều người hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì để bọn hắn như vậy đả chư ách mê? Các ngươi thật giúp bản thân mình liền thắng nhất định phải." Hồng Quân Thanh âm lạnh hơn hai phần, trong bàn tay tạo hóa ngọc điệp, quang mang càng tăng lên một ít, một cỗ cường đại đến phảng phất không có cực hạn khí tức từ hắn trên người thăng lên. Tam Thanh loại người như gặp đại địch, toàn lực thôi động phong ấn. Hiển nhiên. Vẫn nhịn đến bây giờ Hồng Quân, rốt cục không còn nhẫn. Hắn phải ở quần hùng chưa từng đạt thanh nhất trí, trợ giúp tam thanh đối phó trước hắn, đánh nát cái này phong ấn, cấu kết thiên đạo. Như vậy hắn có thể một lần nữa nắm giữ một ít chủ động. Sư tôn đều có thể thử một lần. Tuy nhiên ngưng trọng, nhưng nguyên thủy hay là lực lượng mười phần nói. Vậy thử xem. Hồng Quân khẽ quát một tiếng, động. Bàn tay về phía trước một điểm, phía trước hư không trực tiếp bị xuyên thủng phai mở, mạnh mẽ đâm vào phong ấn phía trên. Bất quá lại là lông tóc không tổn hại, chỉ là phong ấn thoáng run dậy một hồi. Hai mắt nhắm lại, càng mạnh mẽ hơn lực lượng tuôn ra, một trưởng đánh về phong ấn. Sở hữu ánh mắt cũng chăm chú nhìn, bao quát đế tân. Tuy nhiên bởi vì phong ấn tồn tại, bọn họ cũng không có thể cảm nhận được hồng quân lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cho bọn họ hết sức chăm chú. Đây là hồng hoang người thứ nhất thiên đạo cảnh cường giả ra tay. Ai cũng muốn kiến thức một phen như vậy lực lượng. Đế tân trong lòng nhanh chóng tính toán không phải là đối phó Hồng Quân việc mà là lúc này hắn cùng với Hồng Quân trong lúc đó trên lệnh cùng Thiên Đạo cảnh Cường giả trên lệnh không lâu lắm trong lòng cũng dần dần có minh trong phong ấn Hồng Quân dĩ nhiên sử dụng toàn lực tuy nhiên không cảm giác được khí thế của nó nhưng chỉ là xem liền có thể cảm giác được trong đó đáng sợ khủng bố mà Tam Thanh năm người chủ trì phong ấn thì là hoàn toàn phòng thủ mặc cho Hồng Quân công kích bất động như núi nguyên nhân rất đơn giản một khi bọn họ chủ động tấn công nhân thể tất sẽ yếu bất phong ấn lực lượng vì lẽ đó chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ trong ngay mắt chính là mấy chục lần ra tay hồng quân sắc mặt càng ngày càng thâm trầm hắn đúng là phá toái không cái này phong ấn mắt sáng lên trầm giọng nói được lâm tam thanh hợp thể có thể thức tỉnh bản cổ nhiều như vậy lực lượng không có sử dụng thiên đạo chi lực liền có thể để bẩn đạo không làm gì được một khi sử dụng e sợ hồng hoang cửu thiên thập địa lại không người có thể ngăn cản các ngươi nương trọng cực kỳ lời nói sâu sắc tiến vào mỗi vị tồn tại trong lòng đối với Tam Thanh Kiên Kỵ Tâm ý càng động. đồng. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy Hồng Quân thật sự là độc cường giả sao? Dựa theo Hồng Quân nói, cùng hắn xác thực không làm gì được phong ấn đó sự thực. Tam Thanh dựa vào tự thân thực lực hợp thể, liền có thể đủ đạt đến mức này. Nếu như bọn họ sử dụng Thiên Đạo Chi lực đây, đương nhiên, bọn họ hiện tại không sử dụng Thiên Đạo Chi lực rất bình thường. Ai cũng rõ ràng nguyên nhân. Bọn họ đối phó là Hồng Quân, một khi sử dụng Thiên Đạo Chi lực, Hồng Quân tất nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc tiếp xúc được thiên đạo, cái này phong ấn cũng là ngăn cách không hắn cùng với thiên đạo liên hệ. nếu không phải là có thiên đình địa phủ cái này trí dương trí âm trí lực thêm vào thiên đế hậu thổ, cái này phong ấn cũng giữ không nổi sư tôn ngươi. lao tử hờ hững nói, minh bạch hồng quân là đang khích bác ly gián bọn họ, coi như là một loại đối với đông đảo tồn tại giải thích. nói xong, tam thanh ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, một vệt tuyệt nhiên né qua, là thời điểm nên nói bọn họ cũng đã nói xong, bốn phương tám hướng cái này đông đảo tồn tại. Đến tột cùng sẽ làm ra thế nào quyết định. Bọn họ cũng không biết rằng, càng không thể mạnh mẽ thay đổi. Chỉ có thể đi làm bọn họ nên làm, có thể làm việc. Một bên toàn lực mạnh mẽ chống đỡ hồng quân công kích, tam thanh một bên đồng thời mở miệng quát, thiên đạo tại thượng, bần đạo thái thanh Lão tử, ngọc thanh nguyên thủy, thượng thanh thông thiên, lấy người, xiển, đoạn, giao giao chủ tên, khiến người ta, xiển, đoạn, dạy thoát ly huyền môn, từ đây lượng không tương giao. khắc hợp thành nhất giáo, tên là nói. Thiên đạo chứng kiến. Uy nghiêm thanh âm mênh mông cuồn cuộn, hầu như truyền khắp toàn bộ Hằng Hoang. Trong thiên địa lập tức phong vân biến sắc, chỗ kia với Hồng Hoang nơi sâu xa nhất, cũng mạnh mẽ nhất tồn tại, bị kinh động. Vô hình trung, rất nhiều chuyện cũng đều ở lập tức phát sinh biến hóa. Tam giáo còn xuất lại số mệnh chi lực cùng một cố khác số mệnh chi lực tách ra, lại hợp thành một luồng. Tuy nhiên cũng không nhiều cường đại, lại tựa hồ như tràn ngập sinh cơ bừng bừng cảm giác. Chương 600, Thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân vị trí. Bị tách ra cỗ này số mệnh chi lực, thì là trong nháy mắt giảm nhiều 1 phần 6, lộ ra cỗ hể vài tư thế, chính là thuộc về huyền môn số mệnh lực lượng. Đang tại ra tay hồng quân sắc mặt lạnh làm người ta sợ hãi, gắt gao nhìn tam thanh. Liên bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại tất cả giật mình, tam giáo thoát ly huyền môn không kinh ngạc, nhưng hợp thành nhất giáo, hơn nữa cái này dạy còn tên là nói. Vậy thì không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Hồng quân thế nhưng là được gọi là đạo tổ. Đạo giáo. Đạo tổ. Tam thanh điều này hiển nhiên là muốn ở sau trận chiến, đem hồng quân sức ảnh hưởng toàn bộ chiếm cứ, tiêu trừ. Đế tân hai mắt nơi sâu xa né qua vẻ khác lạ, tất cả ngược lại là cũng đối với ở. Phong thần phía sau, tam giáo tên hầu như tiêu vong, đạo giáo tên không biết lúc đó xuất hiện. Lao tử, cũng từ từ có câu tổ tên. Cái này đã từng cũng là hắn suy đoán tam thanh chính thức mục đích nhân tố trọng yếu bên trong. Hay, hay một cái tam thanh, sư phụ ngược lại thật sự là là coi thường cùng các ngươi. Hồng quân rõ ràng giận dữ, tạo hóa Ngọc Điệp quang mang càng lớn, không ngừng công kích tới phong ấn. Tam Thanh không nói, thành lập đạo giáo là bọn hắn trước đó liền định ra tới. Thậm chí năm đó nếu như không phải vì ảnh hưởng, ba người bọn họ vốn là dự định thành lập nhất giáo là được. Về phần hiện tại, ai cũng đã rõ ràng thực lực bọn hắn, quan hệ, không cần lại che giấu. Lập tức rồi lập tức cùng kêu lên nói, từ đây, ta Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Thoát Ly huyền môn, không vì huyền môn người. Cũng không phải là hồng quân đệ tử. Kiên định trong giọng nói, huyền môn số mệnh lực lượng, lại giảm xuống một nửa. Cách đó không xa, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Đạo giáo. Chính mình hai người suy đoán, chuẩn bị vô số năm giáo phái, tựa hồ muốn cùng có chỗ liên quan. Cũng không có suy nghĩ nhiều, chuẩn đề một ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn. Ở chung vô số năm hai người, tiếp dẫn trong nháy mắt minh bạch đối phương y tứ có muốn hay không thử dịp cơ hội cũng đem chính mình chuẩn bị tin lành phái tuyên dương đi ra. Tiếp dẫn chỉ hơi trầm ngâm một cái tạm không ý tứ lan truyền đi qua. Lại đến, trên thân huyền ảo khí tức phát ra, đồng thời quát, thiên đạo tại thượng, tiếp dẫn, chuẩn đề, phía Tây Phương giáo giáo chủ tên, tuyên bố Tây Phương giáo thoát ly huyền môn, tự thành một phái, ta tiếp dẫn, chuẩn đề, thoát ly huyền môn, không vì người trong huyền môn, cũng không phải là hồng quân đệ tử, thiên đạo chứng kiến. Thiên điệu lại một lần biến sắc Thiên đạo bị kinh động. Tây Phương giáo số mệnh chi lực chấn động, cùng trong cõi u minh huyền môn số mệnh lực lượng tách ra. Vốn là yếu bớt hơn một nửa huyền môn số mệnh lực lượng, còn lại lại lần nữa tiêu giảm gần một nửa. Nữ hoa đạo hữu, ngươi còn muốn ở huyền môn đem xuống dưới sao? Lão tử mắt nhìn nữ hoa, lục thánh đều là hồng quân đệ tử hoặc là ký danh đệ tử, tự nhiên cũng đều là người trong huyền môn. Một mực giữ yên lặng nữ hoa, ánh mắt có chút phức tạp khẽ thở dài, sư tôn, hôm nay cũng là đệ tử một lần cuối cùng gọi ngươi sư tôn nói xong tương tự liên thông thiên đạo quá khẽ thiên đạo tại thượng hôm nay nữ hoa thoát ly huyền môn không vì người trong huyền môn không vì hồng quân đệ tử thiên đạo chứng kiến còn sót lại huyền môn số mệnh lực lượng lần thứ hai cắt giảm một nữa. đã chỉ còn giữ lại tam thanh mở miệng trước một phần mười lúc này hạo thiên cũng mở miệng hắn cũng là huyền môn đệ tử theo sát giao chỉ vương mẫu theo thiên đình bên trong đi ra mở miệng thoát ly huyền môn Hồng quân sắc mặt càng ngày càng làm người ta sợ hãi, xem không ít người cũng là trong lòng có chút cảm thán. Ngày xưa vô cùng mạnh mẽ huyền môn, liền tại bọn hắn trước mắt, nhất chiều phá thoái. Thật sự là thế sự vô thường. Trong đại kiếp, tất cả đều có khả năng. Dừng lại một hồi, Lão Tử tiếp tục nói, tiếp đó, vần đạo loại người đem lấy thánh nhân chi vị, cấu kết thiên đạo, nói hủy bỏ Hồng quân thánh nhân vị trí, mong rằng các vị đạo hưu giúp đỡ. Chính thức thoát ly huyền môn, Lão Tử cũng không còn nói Hồng quân vị sư tôn thanh âm hạ xuống, không đợi mọi người đáp lại, Tam Thanh liền trực tiếp hành động. Kiên Định uy nghiêm thanh âm lại một lần truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Thiên đạo tại thượng, ta Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, lấy thánh nhân tên, đạo giáo thủy tổ tên. Thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân thánh nhân vị trí. Đơn giản trực tiếp lại kiên định lời nói, không có cái gì nguyên nhân, chỉ có kết quả. Nhưng trực tiếp làm cho cả Hồng Hoang cũng trong khoảnh khắc rung động. Ầm. Tiếng nổ vang dền nổ vang cửu thiên thập địa, không giống với vừa nãy Lần này, hầu như mỗi một vị sinh linh cũng có thể cảm giác được, một luồng mênh mông nhất ý chí cường đại tồn tại, tựa hồ thức tỉnh, liền muốn hiển hình. Tam thanh loại người chỗ càng phía trên hơn, phong vân hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn, ẩn chứa một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng, tồn tại. Đế tân loại người ánh mắt cũng nhìn qua, mỗi người có cảm giác đến một luồng nột ngạt khí tức, tâm thần ngưng trọng. Thiên đạo, đây là tam thanh sức ảnh hưởng, địa vị, trực tiếp đưa tới cái này trong hồng hoang cường đại nhất, nhất là trung tâm tồn tại Đương nhiên, điều này cũng với bọn hắn nói sự tình có liên quan. triệt để kinh động thiên đạo, để cho không thể không hiển hình. Đông đảo ngưng trọng dưới ánh mắt, cái tiếng ngưng tụ thành một đoàn mây dày bên trong, đồng nhiên, tựa hồ mở ra một vết nước. Một đội giống như mắt không phải mắt tồn tại, nhìn xuống đến, băng lãnh cùng cực, không có bất kỳ cái gì tâm tình, tựa hồ cũng chỉ là một đoàn băng lãnh quy tắc tạo thành. Thời khắc này, mỗi một vị tồn tại có cảm giác đến một luồng cực hạn áp lực, mình cũng thật giống bị nhìn xuyên một dạng Đế tân sắc mặt vô ý thức biến đổi, loại cảm giác này, để hắn cực kỳ căm ghét. Rất nhiều tồn tại cũng đều là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy đối mặt thiên đạo, không khỏi giấu là đề phòng, cảnh giác. Bất quá bọn hắn cũng cũng có thể cảm giác được, thiên đạo nhìn, chủ yếu là tam thanh, bọn họ chính là bị lan đến mà thôi. Tam thanh vẻ mặt bất biến, lấy ánh mắt nhìn lại thiên đạo, kiên định chính mình ngôn ngữ. Con kia giống như mắt không phải mắt tồn tại rất bình tĩnh, dường như đang suy tư tam thanh lời nói. lúc này. Hạo Thiên cùng hậu thổ trước sau mở miệng. Thiên đạo tại thượng, chấm Hạo Thiên lấy Thiên đỉnh chi chủ, Thiên đế tên, Thiên đạo hủy bỏ Hồng quân Thánh nhân vị trí. Thiên đạo tại thượng, ta hậu thổ lấy địa phủ luân hồi chi chủ, Vu tộc tổ Vu tên, Thiên đạo hủy bỏ Hồng quân Thánh nhân vị trí. Hai đạo kiên định nhẹ ôn tồn, cũng truyền khắp bốn phương tám hướng. Cái kia giống như mắt không phải mắt tồn tại, đúng là thật thăng lên một vị suy tư ý vị. Như là ở nhất định lượng tam thanh năm người ngôn luận. Hiển nhiên, Hạo Thiên đầy cả đất vị sức ảnh hưởng rất mạnh, để thiên đạo càng thêm coi trọng. Bất quá hồng quân tồn tại, thánh nhân chi vị tồn tại cũng vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó thiên đạo chỉ là xuất hiện một vị suy tư. Thiên đạo tại thượng, ta tiếp dẫn chuẩn đề, lấy thánh nhân tên, Tây phương giáo giáo chủ tên, thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người không chút do dự mở miệng. Cái kia bôi vẻ suy tư nhất thời càng nồng không ít, năm vị thánh nhân, một vị thiên đỉnh chi chủ thiên đế, một vị địa phủ luân hồi chi chủ, Cái này bảy vị gộp lại, tuyệt đối là kinh thiên động địa tồn tại. Đủ để ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang bố cục, mặc kệ bất kỳ yêu cầu, Thiên đạo đều biết chăm chú cân nhắc, cân nhắc. Dù sao Thiên đạo không có tự mình ý thức, chỉ là các loại pháp tắc tạo thành. Nó chủ yếu nhất bản năng chính là ổn định, bảo hộ hồng hoang. Nó cũng không có cái gì thể diện, tâm tình gì, chỉ là nhất là băng lãnh, nhất là thực chất lợi ích lựa chọn. Làm yêu cầu nó tồn tại, tầm quan trọng đạt tới trình độ nhất định, hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí cũng không phải không thể. Nói liếc, chính là nó sẽ ở hai phe tồn tại, lãnh Cốc vô tình tuyển lựa trọng yếu hơn một phương. Đây là thiên đạo, nhất là băng lãnh cũng nhất là công chính thiên đạo. Lúc này, thiên đạo đang suy tư, cân nhắc. Còn lại hầu như sở hữu ánh mắt cũng đều nhìn phía Đế Tân. Vừa bởi vì Hồng Quân nói chen vào, Đế Tân cũng không có cho Tam Thanh câu trả lời chính xác. Tam Thanh cũng không tiếp tục chờ đợi, do hỏi, một bộ hết thảy đều giao cho đông đảo tồn tại mình lựa chọn dáng vẻ. Hiện tại Liên đến sự lựa chọn này thời điểm Mặc kệ đối nhân tộc là thế nào cái nhìn Cũng nhìn sang, chờ đợi lựa chọn Đây là vô hình trung đối với hắn thực lực Địa vị tán thành Tam hoàng ngũ đế lục tổ bao quát Nữ hoa đều nhìn về đế tân Không nói một lời Vừa là bởi vì dính đến tự thân việc Hồng quân lại như vậy mưu hại tứ giáo Nữ hoa tự nhiên sẽ không lại dừng lại ở huyền môn Vì lẽ đó chính mình là có thể quyết định Trực tiếp tuyên bố thoát ly huyền môn Không còn nữa hồng quân đệ tử Hiện tại thì là chính thức đối phó hồng quân, nữ hoa địa vị đặc thủ, đương nhiên sẽ không lại một thân một mình lựa chọn, hơn nữa nàng cũng thật khá là do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Vậy thì đơn giản cùng Tam Hoàng bọn họ một dạng cũng giao cho bụng dạ cực sâu đế tân tốt. Ngược lại nàng tự nhận luận âm như tính kế, nàng xa không phải là Tam Thanh Hồng quân đối thủ, nếu tìm một cái làm đối thủ bọn họ. Đế tân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đế tân ánh mắt thì là không biết lúc đó, sâu sắc nhìn về phía Tam Thanh cùng hồng quân một vị cảm giác khác thường ở trong lòng thăng lên, có chút nghi hoặc, không xác định. Tam Thanh nói đều là thật. Hồng Quân chuyện thật trước tiên liền không có có phát giác, hắn tung hoành hồng hoang vô số năm, có thể nói là vượt qua trong lúc sở hưu bá chủ cường giả, thật tốt như vậy đối phó. Còn có hợp Đạo, thật sự đơn giản như vậy, trợ Hồng Quân đạt đến Thiên Đạo Cảnh, nhưng không có cái gì thay hoang lẩm. Chuyện tới cuối cùng, bản năng đa nghi trong lòng hắn thăng lên, một ít chuyện hắn cũng không thể xác định. Mấy hơi thở về sau, ý chí kiên định mạnh mẽ đè xuống Sở Hữu đa nghi, do dự. Đế Vương đa nghi rất bình thường, nhưng đến ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải có kiên định quyết tâm ý chí, đè xuống Sở Hữu, tuyệt không thể do dự. Cô Đế Tân, lấy nhân hoàng tên, thiên đạo hủy bỏ Hoàng Quân Thánh Nhân vị trí. Lãnh ngạn âm thanh vang lên, có một loại giải quyết dứt khoát, hết thảy đều kết thúc cảm giác. Rất nhiều tồn tại cũng lúc này thở một hơi, quyết định. Một mực yên tĩnh chờ đợi Đế Tân lựa chọn Hưởng Quân. Thì là sắc mặt biến đổi lớn, không nữa có thể giữ vững bình tĩnh. Bởi vì hắn rõ ràng, làm đế tân làm ra quyết định này về sau, ảnh hưởng sẽ lớn đến bao nhiêu. Mê dậy, cái kia giống như mắt không phải mắt tồn tại, suy tư lập tức nồng nặc gấp đôi không ngừng, cũng không chân chính hơi có chút do dự. Đây là lúc này nhân tộc sức ảnh hưởng. Tiếp dẫn chuẩn đề loại người thực lực là mạnh, còn thân là thánh nhân, nhưng bọn họ đại biểu cuối cùng là số ít sinh linh. Nhân tộc thì lại khác, nhân tộc số lượng quá nhiều. Hồng hoang đệ nhất tộc cũng không phải chỉ là nói xuông, cũng không phải đơn giản thực lực phương diện. Thêm vào đồng dạng cường giả đông đảo, hợp ở cùng một nơi sức ảnh hưởng, trực tiếp vượt qua tiếp dẫn chuẩn đề thêm vào Hạo Thiên hậu thổ. Chương 1. Chương 601. 9. Đùng. Lẫn nhau gộp lại, lại càng là cường đại. Không chỉ như vậy, đế tân mở miệng, càng giống là một cái khai quan, mở ra đông đảo tồn tại do dự lo lắng. Thiên đạo tại thượng, ta nữ hoa lấy thánh nhân tên, thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân thánh nhân vị trí. Nữ hoa không chút do dự, nói tiếp một cách khẩn trương. Trung thổ Thiên Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chung gian trong vùng biển. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Thiên đạo tại thượng, ta chúc Long lấy Long tộc tộc trưởng tên Thiên đạo hủy bỏ Hồng quân Thánh nhân vị trí. Nhân tộc đi đầu, vị này tồn tại không biết bao nhiêu năm, cùng Hồng quân tuyệt đối là cùng thời đại cường giả hoàng giả, rốt cục không còn nhẫn nại, lập tức đứng ra, ra tay. Đang lúc này, Hồng quân mở miệng quát, tạo hóa ngọc điệp phóng ra trước nay chưa từng có quan mang nhằm phía phong ấn. Đồng thời, năm đạo quang mang từ bốn phương tám hướng hướng về phong ấn đánh tới. Mỗi một đạo quang mang đều mang theo cấp bậc đại đế lực lượng, tối cường giả đã sắp đạt đến đại đế đỉnh phong. Không ít tồn tại cả kinh tiếp dẫn chuẩn đề khẽ to mày, đồng loạt ra tay. Hai vệt kim quang nhanh chóng đem chọn cái phong ấn bao vây lại. Trong nháy mắt, cái kia năm đạo quang mang liền đánh vào cái kia kim quang bên trên. ầm! Trong phong ấn đều vang lên kịch liệt tiếng nổ vang dền, phong ấn vẫn không nút đít. Bên ngoài, Kim Quang hiện ra lên một trận kịch liệt ba động, rất nhiều bất ổn tư thế. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người lông mày càng nhăn, hai cô càng mạnh mẽ hơn lực lượng tuôn ra. chớp mắt, Kim Quang liền khôi phục lại yên lặng, cũng đem cái kia năm đạo quang mang thoáng đẩy lui. Bất quá cái này đột nhiên biến động, cũng đánh gãy còn lại muốn đứng ra tồn tại. Các ngươi chờ người phương nào? Chuẩn đề quát nhẹ, trong lời nói đa nghi mê hoặc. năm vị đại đế. Dù cho hồng hoang to lớn, đại đế cái này nhóm cường giả cũng là có mấy Đương nhiên cũng có ẩn dấu đi, hắn không biết. Lúc này cái này nam vị hắn liền không biết chỗ nào đến, nhìn dáng dấp hay là trợ giúp hồng quân. Sở hữu ánh mắt cũng đều nhìn phía cái kia hóa thành hình người năm bóng người. Hoặc người già hoặc trung niên dáng dấp, khí tức bất phàm cổ lão, tăng thương, lại hình như từng người đối ứng ngũ hành bên trong. Kim, mộc thủy, hỏa, thổ. Một ít tồn tại mắt lộ ra suy tư, thật giống có chút suy đoán. Trúc Long một chút bồi rối âm đã vang lên, nam. Bò hi. Nghe được bốn chữ này, không ít tồn tại lập tức muốn tìm một ít. Không nghĩ tới nhóm còn sống, hơn nữa hoàn thành đế cảnh. Càng không nghĩ đến là, nhóm cư nhiên là Hồng quân người. Trúc Long lần thứ hai nói, chỉ bất quá thanh âm nhưng dị thường băng lãnh, thật giống cùng năm người này, có thâm kiểu đại hận gì. Nói, lại càng là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như, băng lãnh nhìn về phía Hồng quân, phảng phất từ trong hàm răng nổ ra thanh âm, Hồng quân. Năm bóng người bên trong mắt nhìn Trúc Long, âm thanh lạnh lùng nói, cũng chưa chết. Chúng ta lại làm sao có khả năng chết? Được được được, hôm nay ngược lại là có thể vừa báo ngày xưa mối thủ. Trúc Long cả giận nói, trên thân khí thế trực tiếp hung bạo lên. Một bên, lại một đạo khí thế trùng lên, rõ ràng là thanh long. Chỉ bằng hôm nay Long tộc chi thực lực. 5 đạo trong thanh âm, tên còn lại mang theo khinh thường nói. Đừng xem nhất hoàng nhất đế rất mạnh, Long tộc cũng còn có hôn nguyên chi cảnh cường giả, nhưng bọn họ năm vị đại đế cũng không hề yếu. Thực sự đánh, thắng bại còn chưa thể biết được. Cho dù Long tộc có thể nương tựa theo gốc gác thu hồi thắng, cũng căn bản không làm gì được bọn họ. Giết nhóm đủ đủ. Trúc Long không yếu thế chút nào phẫn nộ quát. Nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là lần thứ hai nhìn về phía hồng quân lạnh như băng nói, nói, năm đó có phải hay không chỉ thị chín. Đúng. Gây xích mít ta Long tộc cùng Phượng tộc, kỳ lân tộc đại chiến. Một lời rơi, lập tức chấn động rất nhiều tồn tại. Ba đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, Phượng tộc Chu tước, Khổng tuyên. Kỳ lân tộc tộc trưởng ánh sáng kỳ lân. Trúc Long, lời này là có ý gì? Ánh sáng kỳ lân trầm giọng nói. Hừ, ngu xuẩn, năm đó tam tộc đại chiến, trừ cái kia đang chết la hầu trong bóng tối gây xích mích, ta long tộc còn tra được có chín. Đúng. Tồn tại. Kỳ lân tộc còn có phượng tộc rất nhiều người, đều là chín. Đúng. Ngụy trang ta long tộc giết. Năm đó Hoàng Huynh vô ý phát giác về sau. Tại bọn họ lại muốn đối với ta long tộc từ đệ hạ sát thủ lúc. Tự mình ra tay, một lần diện sát tam. đùng Năm đó chúng ta cũng nghĩ tới, sau lưng có hay không còn có người. Bằng không chín. Đúng. Làm sao dám đối với tam tộc ra tay. Không nghĩ tới, cư nhiên là, hồng quân. Cũng thế, năm đó tham dự cái kia một kiếp, chỉ có mới là người thắng cuối cùng. Chín. đùng Còn lại sáu vị cũng biến mất không còn tam tích, cũng không có bọn họ chết tin tức. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Trúc Long nổi giận đùng đùng nói. Không có chút nào khách khí. Ánh sáng kỳ lân, Chu Tước, Khổng Thiên ba người sững sờ về sau, cũng đầy là tức giận cùng băng lãnh nhìn về phía năm. Đúng. cùng Hưng Quân. Năm đó Tam tộc đại chiến, tuy nhiên đây là tất nhiên kết quả, dù sao có thể sưng bá Hồng Hoang chỉ có một vị. Nhưng trong đó cũng ít không có người gây xích mích ly gián, thúc đẩy đại chiến, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, những người này càng làm rất nhiều nguy hại Tam tộc sự tình. Bị bọn họ cộng đồng cửu hận. Trong đó La Hầu là chủ yếu nhất. Không nghĩ tới còn có như thế mấy vị. Chín. Đúng. Bọn họ cũng biết cái này chín vị danh hạo, chính là năm đó có tiếng cường giả. Bởi vì kết minh mà bị xưng là chín. Đúng, là tuyệt đối không cho xem thường một phương thể lực, năm đó ở hồng hoang trạng thái đỉnh cao nhất, trong đó bảy vị cũng chứng đạo hôn nguyên. Hai vị khác cũng là hôn nguyên bên dưới lớn nhất đỉnh phong cường giả. Tại sao không nói sớm? Ánh sáng kỳ lân chú ý không được ở ý chúc long mắng hắn, chỉ là bất mãn mà quát. Ừ. Nhóm thực lực kém, không tra được, ta Long tộc vì sao phải nói cho nhóm. Thanh Long quát lạnh nói, không nói ra được ngạo khí. Tuy nhiên cùng năm. đùng, Có cựu thoán, nhưng bọn họ cùng kỳ lân tộc, phượng tộc càng thêm có thủ. Vui mừng bọn họ bị chẳng hay biết gì, đương nhiên sẽ không chủ động dễ dàng nói ra. Ánh sáng kỳ lân ba người đều là một hơi, trừng mắt về phía Thanh Long. Trúc Long thì là tiếp tục trừng mắt về phía Hồng Quân, Hồng Quân không để ý tới sẽ hắn. Quả nhiên vẫn là ngu xuẩn tam tộc. Nam. Đúng. Bên trong cười lạnh một tiếng nói. Được. Không đợi Trúc Long loại người giận quá mở miệng, hồng quân thanh âm hơi lạnh nhạt nói, đi qua việc, cần gì phải tra cứu. Hết thể đều chính là đại đạo thôi. Đại đạo trước mặt, không có đúng sai, hướng chi, chiến, Đúng. Cũng chỉ còn lại năm. Đúng. Trúc Long, Chu Tước, ánh sáng kỳ lân, nhóm thật muốn cùng bần đạo lại tính toán năm đó ân huệ bán nghiệp. Phải, nên biết, cho dù bần đạo bị phế thánh nhân chi vị. Tam Thanh Liên thật có thể vây khốn bần đạo vinh sinh, Tam tộc thật còn có thể chịu đựng được nổi sóng, không cần bước bần đạo. Mặc dù không có danh ngôn, nhưng này Trần chủ ý uy hiếp tất cả mọi người có thể nghe ra. Trúc Long mấy người cũng là mãnh liệt tỉnh táo lại, Hồng quân đây là uy hiếp bọn họ. Tuy nhiên giận dữ, nhưng cái này uy hiếp rất hữu dụng. Tam tộc cũng đã trải qua không nổi giàn vặt, trên thân tức giận cũng lắng lại một ít. Không chỉ có như vậy, vô hình trung. Đây cũng là đối với những khắc đông đảo tồn tại một cái huy hiếp. Đột nhiên, Chu Tước cùng Khổng Tuyên liếc mắt nhìn nhau, lại mắt nhìn tiếp dẫn chuẩn đề, quyết định. Đại đạo trước mặt là không có đúng sai, nhưng có cửu hận. Khổng Tuyên quát lạnh nói, nói xong nhìn về phía Trúc Long, Thanh Long, ánh sáng kỳ lân, khinh thường nói, nhóm sợ. Hừ, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng Phượng Tổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề liên lạc với, liền có thể nơi này trắng trợn không kiêng rẻ, nói ẩu nói tả. Bản Hoàng làm sao làm? Còn chưa tới phiên cái tiểu nha đầu ở đây nhiều lời. Trúc Long lúc này cả giận nói. Hay là sợ, có bản lĩnh, liền tam tộc liên thủ, trước hết giết cái này nằm đầu lão cẩu. Khổng tuyên cười lạnh nói. Nam. Đúng. Sắc mặt giận dữ, trừng mắt về phía khổng tuyên, nhưng lại có chút kiên kỵ nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Bọn họ lúc này không sợ Long Phượng kỳ lân tam tộc, bởi vì bọn họ rõ ràng, tam tộc có thể thắng bọn họ, nhưng không làm gì được bọn họ. Nhưng hai vị này thánh nhân còn không phải là bọn họ có thể ngang hàng, không cẩn thận, là thật sự có khả năng chết. Bọn họ hiện tại không có ra tay, cũng là kiên kỵ hai vị này. Trúc Long lửa giận trùng thiên, nhưng cũng không có lập tức động thủ, nếu như ngay cả tâm tình cũng không thể khống chế ở, vậy hắn cũng không thể sống đến bây giờ. Hồng quân thì là nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề, mở miệng nói, nhóm thật muốn ra tay ngăn cản sao. Hủy bỏ thánh nhân chi vị về sau, ta hai người tuyệt không sẽ lại ra tay, nhưng trước đó, không thể có người ngăn cản. Chuẩn đề bình tĩnh nói. Trúc Long loại người kiên kỵ hưởng quân, hai người bọn họ tuy nhiên cũng kiên kỵ, nhưng muốn tốt rất nhiều. Không nó, một là thực lực, thứ hai Tây Phương giáo bây giờ vốn cũng không cường đại, không có gì đáng sợ. Càng quan trọng là, đem so sánh bị phế trừ thánh nhân chi vị, khả năng rơi xuống thiên đạo cảnh sau hưởng quân. Lần này chưa thành công, vẫn là hợp đạo thánh nhân hưởng quân, càng làm cho bọn họ kiên kỵ. Dù chót như vậy hưởng quân, được thiên đạo có hạn chế. Áp chế hoàng giả về sau đường. Bọn họ tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh nữa. Vì lẽ đó lần này hủy bỏ Hồng quân thánh nhân vị trí nhất định phải thành công. Nhóm cùng bần đạo ân đoán, vào lúc này, có thể nói là thanh toán xong. Cho dù bần đạo vẫn là thánh nhân, sau đó, cũng sẽ không trách nhóm. Nhưng nếu như nhóm hiện tại ra tay ngăn cản, đó chính là lần thứ hai có nhân quả, nhóm cần gì phải đây. Hơn nữa bần đạo hướng về nhóm bảo đảm, áp chế hoàng giả về sau đường, tuyệt không sẽ phát sinh nữa. Hồng quân trầm giọng nói tiếp dẫn chuẩn đề lắc đầu không nói, bọn họ tâm ý đã định, Hồng Quân dằn ba câu còn thay đổi không, bọn họ cũng không tin Hồng Quân lời nói. Thấy vậy, Trúc Long hai mắt mở sáng, mắt nhìn toàn trường, trong bóng tối cắn răng một cái, lúc này quát lệnh nói, ngày xưa mối thù, hôm nay liền báo, năm đầu lão cẩu, để mạng lại. Nói, vô cùng to lớn long khu nhất động, thổ bạo phá tan không gian, nhằm phía năm. Đùng. Một bên áp chế thanh long hưng phấn nở nụ cười, không còn áp chế, giống giận nhằm phía năm. Đùng. Chu Tước, khổng tuyền ánh mắt sáng ngời, lập tức đồng dạng phóng đi. Ánh sáng kỳ lân ánh mắt lấp lóe, cắn răng một cái, cũng xuống tới. Đồng thời, hai đạo tiếng quát từ Chu Tước, ánh sáng kỳ lân trong miệng tướng kế vang lên. Thiên đạo tại thượng, ta Chu Tước lấy vượng tộc tộc trưởng. Thiên đạo tứ linh bên trong tên, thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí. Thiên đạo tại thượng, ta ánh sáng kỳ lân. Nhất hoàng, tam đế, một tổ đồng loạt ra tay. Nam, đùng, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, ra tay chống đối. Còn phòng bị tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Con tốt, hai người này không có ra tay ý tứ, tựa hồ chỉ phòng bị bọn họ đối với phong ấn ra tay. Hồng Quân thấy vậy, mắt lộ ra tàn khốc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn trúc long năm người đối chiến năm. Đùng. Đại chiến. Tốt bản lĩnh, ngày xưa chín. Đùng. Cư nhiên là người. Hơn nữa ẩn tàng sâu như thế. Lúc này, lão tử mở miệng nhẹ nhàng thở dài. Chương 2. Chương 602. Đại bảo tàng, không chờ Hồng quân đáp lại, lại nói, chúng ta lại là cũng không phát hiện, bất quá đại thế đã định, như thế nào đi nữa phản kháng đều là vô dụng. Cho dù ngươi nói uy hiếp, có thể lên bao lớn tác dụng. Nói xong, nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người, hai vị đạo hữu, Nam. Đùng, Thực lực mạnh mẽ, Trúc Long đạo hữu loại người có thể thắng, nhưng cũng không thể giết. Còn hai vị đạo hữu ra tay, chém giết Nam. Đùng diệt trừ Hồng quân chi Vũ. Những đạo hữu khác. Thiên đạo chi nhất định lượng không xa, còn sớm làm quyết định. Chư vị tận yên tâm, Hồng quân không thể lại nguy hại hồng hoang. Hờ Hưng thanh em lộ ra trình trọng, để không ít tồn tại an tâm một ít. Tiếp dẫn chuẩn đề chỉ hơi trầm ngâm, hơi gật đầu, nếu như không cần phải, bọn họ là tuyệt không suy nghĩ nhiều ra tay. Bất quá diệt trừ năm. Đừng, thiến thêm một bước ngoại trừ Hồng quân sức ảnh hưởng. Cũng là cho đông đảo tồn tại an tâm bảo đảm, như vậy xem ra, cũng xác thực cần mau chóng ngoại trừ cái này năm. Đừng. Rất nhanh sẽ bị Trúc Long năm người đặt ở hạ phong nam. Đúng, tất nhiên là cũng nghe đến Lão tử, nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề đáp lại. Lập tức, trong lòng đại hàn, mặc dù là tới cứu hồng quân, nhưng bọn họ cũng không muốn dùng chính mình mệnh đi cứu. Không có hai lời, năm người cùng Trúc Long va chạm nhất kích về sau, lập tức quả đoán hướng về bốn phương tám hướng mà đi, Trúc Long năm người do xoay sở không kịp, không thể ngăn cản. Nhưng năm người vẫn không thể nào chạy trốn, toàn bộ cũng bị chặn lại tiếp dẫn chuẩn đề hai người xuất hiện ở hai cái phương hướng đem hai vị đùng mạnh mẽ đánh lại ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt khác ba phương hướng nhân tộc ngũ đế toàn bộ ra tay đem mặt khác ba vị đùng đỡ được một mực đều không có ra tay ý từ nhân tộc âm thầm trực tiếp ra tay nhân tộc chúng ta cùng ngươi nhân tộc cũng không có ân oán các ngươi cũng muốn cùng chúng ta là địch nam đùng bên trong sắc mặt khó coi đất quát Hồng quân cũng là nhìn về phía đế tân, chấm giọng nói, nhân hoàng, cần gì phải cùng bần đạo lại kết tấn đoán. Nam. Đúng. Đao Tẩu, hiển nhiên hắn cũng không để ý, chuyện không thể làm, tự nhiên làm bảo tồn lực lượng. Nam. Đúng. Chỉ cần con sống, chính là một phần không nhẹ sức ảnh hưởng, để thiên đạo nhất định lượng hướng về hắn bên này thêm một ít trọng lượng. Cô như là đã làm quyết định, đạo tổ hay là dựa theo cô quyết định đi làm cho thỏa đáng, Năm người này muốn ngăn cản, làm bị chấn áp. Đế Tân tùy ý lại bá đạo cực kỳ âm thanh vang lên. Ý tứ rất rõ ràng, cùng tiếp dẫn chuẩn đề một dạng. Bọn họ lựa chọn để Hồng quân mất đi thánh nhân chi vị, vậy thì sẽ một làm đến cùng. Người nào ngăn cản người nào chính là bọn họ địch nhân. Khá lắm bá đạo nhân hoàng, bần đạo nếu như thất bại, đối với người nhân tộc thật sẽ có ích lợi gì sao. Hồng quân hai mắt híp lại, nhược hữu sở chỉ nói. Vậy thì không nhọc đạo tổ nhọc lòng. Đế Tân đạm mạc nói. Hồng quân không lên tiếng nữa. Đế Tân một đạo truyền âm cho Tam Hoàng. Tự mình ra tay tù binh năm. Đúng. Ánh mắt đâm chiêu một mực nhìn lấy năm. Đúng. Tam Hoàng, hai mắt nơi sâu xa nhất động, khẽ vướt cảm. Đế Tân nói cùng bọn hắn một ít tâm tư không lưu mà cùng. Một vị đại đế trên thân có thể khắp nơi đều là bảo. Cho dù đối với bọn họ vô dụng, đối với cả người tộc mà nói cũng có tác dụng lớn. Mà như thế quang minh chính đại trấn áp tù binh một vị đại đế thời cơ, thế nhưng là cực kỳ hiếm có thúng chi hay là năm vị đối với nhân tộc mà nói là một lần kỳ ngộ bất kể như thế nào không thể thả bọn hắn thoát cần làm tù binh giết cũng được pháp lực âm thầm nhất tới chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay lúc này ở đây tất cả mọi người e sợ đều khó mà nghĩ đến như vậy trường hợp nhân tộc muốn đúng là từ năm đùng trên thân mọi chỗ tốt đây cũng là tình huống đặc biệt nhân tộc gia đại nghiệp đại lại là nghèo vô số năm còn nắm giữ đủ mạnh thực lực cái này ba cái nhân tố lên cùng một nơi mới hình thành loại này suy nghĩ, liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh đều không có. Tuy nhiên bọn họ cũng khá nghèo, nhưng tây phương giáo cũng không cường đại, bọn họ bản thân thực lực cũng còn không có đạt đến tam thành, nhân tộc như vậy có thể được xưng hồng hoang song tầng thứ tốt cùng, còn chưa đủ lấy để bọn hắn vào lúc này. Có tù binh năm vị đại đế vơ vét chỗ tốt suy nghĩ, dù sao đó là năm vị đại đế, Nam, đúng, nhìn đuổi theo trúc long năm người, nhân tộc ngũ đế còn có tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, cái này chờ đội hình đã đủ khiến bọn họ toàn bộ ngã xuống ở đây, ánh mắt tiếp xúc cũng không cố được cẩn tàng năm người hướng về lẫn nhau dựa vào, từng người lấy ra một cái tản ra cường hãn khí tức pháp bảo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay là chính đối ứng ngũ hành pháp bảo, từng người đối ứng bọn họ lời nói, để bọn hắn khí thế tăng mạnh, đông đảo tồn tại cũng bị kinh động, năm cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, số này lượng tuyệt đối là chấn động tồn tại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Hồng quân làm gì chờ tồn tại. Đó là năm đó vì là được Hồng Hoang chúng cường thừa nhận, tăng cường tự thân sức ảnh hưởng, liền tiên thiên chí bảo cũng đưa ra đi, tiên thiên linh bảo lại càng không biết đưa bao nhiêu kiện người. Nam. Đúng. Chính là Hồng quân người, Hồng quân tự nhiên sẽ không bạc đái bọn họ. năm cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là chuyện đương nhiên, cũng không lạ kỳ. Nhưng nhìn cái kia tựa hồ vì là năm, Đúng. Chế tạo riêng ngũ hành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không ít tồn tại vẫn còn có chút khiếp sợ, cùng ước ao. Đồng thời, không có ai thấy là tam hoàng trong mắt ánh sáng hầu như muốn không che giấu nổi. Liền ngay cả Đế Tân cũng hiện ra lên tia hứa ba động. Ẩm. Nam. Đúng. Đã đến cùng một nơi, kim mục thủy hỏa thổ lực lượng tựa hồ đạt đến một cái đỉnh phong cực hạn, cũng hình thành một luồng càng mạnh mẽ hơn lực lượng phong bạo. Trực tiếp siêu việt trúc long, thậm chí là tiếp dẫn chuẩn đề, điên cuồng hướng về một phương hướng phóng đi. Cái hướng kia trên ánh sáng kỳ lân chú tước, không tuyên ba người vừa đối mặt liền bị đánh lui lại, lực lượng phong bạo tiếp tục nhắm phía phương xa. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người lập tức vận dụng thiên đạo chi lực, liền chuẩn bị ngăn cản. Đối phương tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng làm như thánh nhân, đang ở hồng hoang bọn họ. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cái tiêu năm. Đùng, Biến thành làm lực lượng phong bạo, cùng ba cố mạnh mẽ lực lượng va chạm ở cùng một nơi. Ẩm! Không gian pha toái, lưới pháp tắc phai mờ. Cái kia lực lượng phong bạo một trận, bị mạnh mẽ đánh lại. Nhân tộc Tam Hoàng. Trong đôi mắt ngẩn ra, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, yên tĩnh nhân tộc như vậy tích cực. Ngũ đế xuất thủ trước, hiện tại Tam Hoàng cũng đều đồng loạt ra tay. Nốt lại bọn họ. Hiên viên ánh mắt quét mắt ngũ đế, một tiếng quát nhẹ. Lại đến, lại cùng Phục Hy, thần nông tất cả ra tay, hướng về năm. đùng Công tới, động tĩnh lớn vô cùng, hơn nữa một người chiếm cứ một phương hướng, hiện hình tâm giác, khoảng cách còn khá gần cũng dẫn đến không gian có chút không đủ để trúc long mấy người trong lúc nhất thời đều không có ra tay ngũ đế chỉ là thoáng nghi hoặc mê hoặc giống như có suy nghĩ lần thứ hai sử dụng ra đối phó thông thiên ngũ đế kiếm trận đem liền tam hoàng ở bên trong nam đùng cũng đây tiếp dẫn chuẩn đề cùng trúc long loại người đều có chút cao mày bọn họ càng khó khăn ra tay các ngươi nhân tộc thật muốn cùng ta chờ không chết không thôi nam đùng bên trong quát lạnh nói chuyện đến nước này hắn cũng không cố được nó Hừ, không chết không thôi. Các ngươi năm người còn có tư cách này sao? Hiên viên âm thanh lạnh lùng nói. Không để ý chút nào đối phương. Bây giờ nhân tộc cũng đã đối với hồng hoang lộ ra răng nành, không cần lại giống như dĩ vãng như vậy quá nhiều ẩn tàng. Hơn nữa đối phương năm người hôm nay bất kể như thế nào đều là đi không nổi, còn lo lắng cái gì không chết không thôi. Cho tới hồng quân, không nói hủy bỏ đối phương thánh nhân chi vị về sau, còn có thể hay không thể có thiên đạo Cảnh tu vi. Cho dù có. Nhân tộc làm thế nào có thể sợ? Thiên đạo cảnh là mạnh, nhưng là xem Hôn Nguyên Chi cảnh giống như vậy, trong đó cũng là có tranh lệch to lớn. Bây giờ Hoàng quân tuyệt đối không có mạnh đến vô địch, mạnh đến đã từng bản cổ như vậy mức độ. Không có hợp thể, truyền chuyển thiên đạo chi lực tam thanh liên thủ liền không hẳn yếu hơn Hoàng quân. Mà đối mặt không có hợp thể tam thanh, bọn họ nhân tộc có thể tuyệt đối là chiếm thượng phong. Không nói Đế Tân khả năng cũng đạt đến thiên đạo cảnh, coi như không cũng tuyệt đối không phải là phổ thông hoàng giả đỉnh phong. Thêm vào bọn họ tam hoàng ngũ đế bát tổ còn có nữ hoa, một cái không có thánh nhân chi vị, không thể thuyên chuyển thiên đạo chi lực, mới vừa vào thiên đạo cảnh không xa hồng quân. Nhân tộc không sợ chút nào, bọn họ có cái này sức lực. So sánh với nhau, bọn họ hiện tại càng thêm kiên kỵ tam thanh. Tam thanh không có sử dụng thiên đạo chi lực, chỉ bằng những dựa vào bản thân thực lực hợp thể, liền đạt đến thiên đạo cảnh. Một khi toàn lực mà làm tam thanh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng nhưng tuyệt đối so với không thể điều động thiên đạo chi lực hồng quân mạnh. Nói liếc, đặt đến hồn nguyên cảnh giới về sau, đại đạo viên mãn, chính thức về mặt ý nghĩa siêu thoát, cho dù như hoàng giả cùng tổ cảnh lẫn nhau lực lượng trên nghịch lớn, nhưng trên bản chất, kỳ thực đều là giống nhau. Mà thiên đạo cảnh, bọn họ giảng hòa vừa thấy tận mắt một hồi, hầu như có thể xác định, thiên đạo cảnh cùng hồn nguyên cảnh bản chất vẫn là đồng dạng, chỉ là lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Đã như thế, liền nói rõ một điểm, dường như hồn nguyên bên trong một dạng Số lượng nhiều tổ cảnh thậm chí có thể vây giết hoàng cảnh. Có đủ nhiều hôn nguyên cường giả, cũng có thể vây giết thiên đạo cảnh. Vì lẽ đó nhân tộc, căn bản không sợ. Cường thế trong thanh âm, tam hoàng ngũ đế triệt để đem năm. Đúng. Vây quanh, lập tức đem bọn hắn áp chế gắt gao xuống. Cũng làm cho tiếp dẫn chuẩn đệ bọn họ có chút không thể nào ra tay, không thể làm gì khác hơn là bảng quan. Đế tân ánh mắt vừa nhìn nữ hoa, lạnh nhạt nói, còn mượn nương nương sơn hà xã tắc đồ dùng một lát cũng là có chút xứng sơ nữ hoa phản ứng lại tâm tư chuyển động lớn nhất người rõ ràng tộc tình huống nàng có chút minh bạch khẽ mắt nhẹ xuống lập tức vẫn ôn nhu nói nhân hoàng khách khí nói xong trong ngọc trường một bức tranh chậm rãi triển khai chớp mắt che khuất bầu trời đem tam hoàng ngũ đế bọn họ bao phủ lập tức đem bọn hắn cũng thu vào hiện trường biến mất hầu như tất cả mọi người chút quái dị cảm giác một ý nghĩ ở trong lòng bọn họ thăng lên nhân tộc cùng tam thanh đã sớm thỏa thuận được cộng đồng đối phó hướng quân Xem qua vừa tình cảnh đó bọn họ, vô pháp không nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, thì có càng ngày càng nhiều tồn tại có chút minh bạch. Bao quát tiếp dẫn chuẩn đề trúc long bọn họ, ánh mắt có chút không vui nhìn về phía đế tân. Nhân tộc đây là tại muốn nuốt một mình nam. Đúng. Đến bây giờ, bọn họ mới phản ứng được, nam. Đúng. Chính là một cái bảo tàng. Điều này cũng không thể trách bọn họ phản ứng chậm, mà là hiện tại cái này chờ nghiêm túc, có thể nói là hồng hoang xuất hiện tới nay liên quan đến rộng nhất. Liên lụy cường giả mạnh nhất nhiều nhất trường hợp. Bọn họ trong lúc nhất thời, thật sự vô pháp có đem năm vị đại đế xem là bảo tàng tâm tư. Hôm nay chương 1. Chương 603, ấn đoán hai thanh, để ta chờ đến làm. Đây còn là tự thân thực lực nguyên nhân. Phản ứng lại, tiếp dẫn bọn họ đương nhiên sẽ không thích. Bất quá đối mặt hờ hững uy nghiêm đế tân, không có ai mở miệng nói thẳng. Chỉ là không thích nhìn đế tân mấy hơi thở, liền chuyển qua ánh mắt. Trúc Long, ánh sáng kỳ lân. Chu tước năm người lại càng là một lần nữa thối lui, ẩn vào trong hư không. A, thật sự là bá đạo tham lam trung tộc. Đông nhiên, Hồng quân cười khẽ xuất khẩu, mang theo từng tia từng tia chảo phúng vừa nhìn về phía Tam Thanh. Cái này chính là các ngươi năm đó một tay nâng đỡ trung tộc, sắp thực lợi hại. Bất quá cẩn thận bọn họ ngược lại, thôn phệ các ngươi. Buồn cười. Đế Tân ánh mắt lạnh lùng, không e dè cường thế nói, Hồng Hoang từ xưa tới nay thực lực vi tôn, ai mà không như vậy? Cương giả thắng, người thua chết. Ngươi đi tới hôm nay bước đi này, còn xem không mở sao. Hồng quân sắc mặt hơi biến, sâu sắc mắt nhìn đế tân, tốt âm thanh nói, ngược lại để nhân hoàng chỉ điểm. Các vị đạo hữu, còn mau chóng làm ra lựa chọn. Lão tử thanh âm lại lên, không để ý tới sẽ hồng quân cùng đế tân. Đông đảo ánh mắt lại vội vã nhìn phía cái kia giống như mắt không phải mắt tồn tại. Chỉ thấy cái kia trong đó suy tư do dự càng ngày càng đậm, đã đạt đến một mức độ, thật giống lập tức liền muốn làm ra lựa chọn. Thiên đạo tại thượng, ta Đế Tuấn. Lấy yêu đế tên, thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí. Sau một khắc, một đạo chất phát uy nghiêm thanh âm ở phía xa vang lên, lập tức chấn động không ít tồn tại. Đế tân trong đôi mắt tàn khốc né qua, nữ hoa cũng là vẻ mặt khẽ biến, còn có kinh nộ lục tổ, cùng nhau nhìn về phía chỗ kia phương hướng. Đế tuấn, cửu viễn lại mạnh mẽ tên, đông đảo ánh mắt nhìn, vui sướng, kinh ngạc, kiêng kỵ các loại đều có. Lập tức một ít ánh mắt lại nhìn phía đế tân, đối với năm đó việc. Bọn họ đều là hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít. Năm đó đế tuấn có thể nói là khiến nhân tộc cẳng ngã nhào một cái, bây giờ hay là nhân tộc cấm chế. Thật căng đảm, ngươi còn dám xuất hiện. Đế tân quất lệnh, mang theo một vệ không hề che giấu chút nào sát ý. Hắn bây giờ vi nhân hoàng, nhân tộc sở hữu ân đoán, tự nhiên cũng từ hắn tiếp theo. Hạ hạ! Chấm vì sao không dám xuất hiện? Hơn nữa hôm nay cũng không phải là kết chấm cùng nhân tộc cân đoán thời gian, chấm đi trước. Thanh âm kia cười to nói. Càng ngày càng xa đi, hoặc là nói hắn ở câu thứ nhất mở miệng lúc, ngay tại đi xa. Đế Tân hừ nhẹ, lại là không có đuổi theo. Bây giờ mọi việc chưa từng kết thúc, hắn không thể rời đi. Tam Hoàng Ngũ Đế ở đối phó năm. Đùng, nữ hoa không thể ra tay, lục tổ liên thủ, thực lực mặc dù có thể đối phó Đế Tuấn, tốc độ nhưng còn kém chút, không đuổi kịp. Hay là cũng là nhìn thấy điểm này, Đế Tuấn mới biết mở miệng ra hiện. Đương nhiên, hắn đối phó Hồng Quân Tâm Tư mới là quan trọng nhất. Năm đó Hồng Quân đối với yêu tộc Thiên Đình làm việc cũng không so với ai khác thiếu. Đảo mắt, đế tuấn khí tức biến mất không còn tâm hơi. Không ít tồn tại xem trò vui tâm tư hạ xuống, lại một thanh âm tiếp theo vang lên, "Thiên đạo tại thượng, ta Tây Vương Mẫu, Thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân thánh nhân vị trí." Một ít ánh mắt chết mục đích, Tây Vương Mẫu cùng Hồng Quân cũng là rất có ngọn nguồn. Năm đó Hồng Quân mới bắt đầu tự mình nhận lệnh nam tiên nữ tiên chi thủ, nữ tiên chi thủ chính là Tây Vương Mẫu. Không biết vì nguyên nhân gì hiện tại cũng đứng ra. Bất quá tưởng đổ mọi người đầy, cây đổ bầy khỉ tan đạo lý cũng minh bạch, cũng không có suy nghĩ nhiều, một đạo tiếp theo một thanh âm vang lên. Thiên đạo tại thượng, ta con bằng, phía bắc minh hải chủ tên, thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí. Thiên đạo tại thượng, ta minh Hà. Thiên đạo tại thượng, ta chấn nguyên tử. Thiên đạo tại thượng, chấm trường sinh. Một đạo lại một thanh âm, ở bốn phương tám hướng trong hư không vang lên, lập tức ngay lập tức rời đi tại chỗ. Mà theo mỗi một thanh âm vang lên một cố vô hình đại thế tràn ngập tại đây hồng hoang thiên địa càng ngày càng mạnh cái kia giống như mắt không phải mắt tồn tại trừ suy tư do dự cũng từ từ xuất hiện chỉnh trọng tâm ý xung quanh mây dày cũng bắt đầu tàn đi lộ ra đồ vật càng thêm giống là một con mắt mỗi người đều tại xem xét tỉ mỉ chỉ cảm thấy đối mặt cái này tồn tại càng ngày càng khiếp đảm hồng quân sắc mặt triệt để âm trầm hắn cũng không còn ra tay công kích phong ấn chỉ lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi ai cũng không biết lúc này hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì Nhưng loại này bị hầu như tất cả mọi người liên hợp lại công kích, chúng bạn xa lánh sắp thất bại cảm giác, nhất định phi thường không dễ chịu, không ai muốn đi thể hội. Thiên đạo tại thượng, ta thiên ma, lấy ma giáo giáo chủ tên, thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân vị trí. Thiên đạo tại thượng, ta cùng kỳ, lấy hung thú thú tổ tên. Rất nhanh, một y ẩn nấp ở hồng hoang châu cực sâu tồn tại, cũng đều thò đầu ra. La hầu năm đó lập giáo phái ma giáo, ma tộc, càng phía trước cái kêu hành hành vô kỵ hung thú nhất tộc. Đều bởi vì hồng quân mà xuất hiện. Vô số năm qua, hồng quân đi tới hôm nay bước đi này trên đường, ngã xuống quá nhiều quá nhiều tồn tại. Hôm nay chỉ cần có thể, bọn họ cũng xuất hiện. Thêm vào đơn thuần muốn tiêu diệt độc cương giả, tiêu diệt hồng quân vị này thiên đạo cảnh hợp đạo giả người. Số lượng, Liên đế tân đều là hơi kinh, hồng hoang nước sắc thực thâm bất khả chắc. Ở bề ngoài cương giả, cũng chỉ là ở bề ngoài, ai cũng không biết cái kia dưới mặt nước, đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu. Lần này... Ngược lại là kinh hãi ra rất nhiều, nhưng ai cũng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là sở hữu. Đế tân nguyên bản liền cẩn thận tâm tư, càng thêm cẩn thận mấy phần, nhìn phía hồng quân, hai mắt nơi sâu xa thăng lên một chút vẻ kinh dị. Không lâu lắm, thanh âm hạ xuống, không còn vang lên. Trong thiên địa, tất cả yên tĩnh. Chư phong ấn, đế tân, tiếp dẫn loại người ra, bốn phương tám hướng đều giống như không có người nào, đều ẩn tàng rất tốt. Bởi vì lúc này bọn hắn cũng đều ở cảm thấy kiên kỵ. Từ Tam Thanh bắt đầu, đến bây giờ, mở miệng Thiên Đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân vị trí thanh âm, đầy đủ tổng cộng vang lên 60 nói. Mỗi một đạo đều là hôn nguyên tầng thứ tồn tại. Bọn họ đại biểu cường giả, sẽ là gấp đôi không thôi. Cũng tỉ như Lê Tân, hắn một người đại biểu nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ loại người. Nhiều cường giả như vậy hội tụ, giữa lẫn nhau ân oán tình cựu nhiều không kể xiết, trừ số rất ít, ai có thể không cảm thấy kiên kỵ đây? Ầm. Đương nhiên, Tiên Tĩnh Tiên Địa Phong Vân lại biến Tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa cảm giác ngột ngạt, buông xuống trên thế gian. Cái kia mây dày triệt để tàn đi, một đội từ vô số lưới pháp tác tạo thành cự nhãn xuất hiện ở đế tân loại người trong mắt. Băng lanh vô tình, mênh mông, cường đại, ngột ngạt, không có cực hạ. Đây là sở hữu tồn tại cảm giác, còn những cái suy tư do dự, thì là bị bọn họ vô ý thức quên. Thiên đạo, rốt cục ở trước mặt bọn họ lộ ra một góc. Làm người ta sợ hãi cực kỳ một góc. Cái kia băng lánh lại cứng ngắc ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía sở hữu hư không, một luồng căng thẳng hảo cảm giống như ở đông đảo tồn tại trong lòng thăng lên. Cái này hội tụ hồng hoang phần lớn sinh linh ý chí yêu cầu, đến tuột cùng có thể thành công hay không, thì ở lần hành động này. Lượng tức về sau, trong con mắt lớn sở hữu suy tư, do dự hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại băng lãnh vô tình. Một đạo đặc biệt ba động khoảnh khắc truyền khắp hồng hoang, chuẩn thánh cường giả cùng với trở lên tồn tại đều có thể từ đó nghe được một vô tận uy nghiêm thanh âm lệnh như băng. Hồng quân thánh nhân vị trí chữ, từng đoàn bảy chữ, không có cái gì nguyên nhân, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thật giống ngay tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng cũng như là sấm sét giữa trời quang, nổ vang ở vô số người trong lòng, để bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, lại sương sờ. Hồng quân thánh nhân vị trí, không có, ầm, hồng hoang thiên địa chấn động mạnh, phảng phất đang phát sinh một cái kinh thiên động địa đại sự. Sau một khắc, như chút nước mưa máu hướng về cựu thiên thập địa lan tràn mà đi. Khắp nơi đều là mưa máu, còn hơn lúc trước cơ xương vẫn lạc lúc lớn. Vô số sinh linh khiếp sợ, không biết làm sao. Trong phong ấn, Hồng quân vào đúng lúc này, khí tức lập tức trở nên ba động không ngớt, bơ bình, như là sôi trào nước sôi. Sắc mặt tái nhợt, tạo hóa ngọc điệp cũng phát sinh một tiếng thương xót, cùng Hồng quân liên hệ, đúng là ở một chút yếu bớt. Bất quá lập tức liền bị tức tức ba động Hồng quân thu lên. Đông đảo ánh mắt rồn dập nhìn chằm chằm Hồng Quân, trong lòng phức tạp khôn kể. Thành công, cái này tập kết hồng hoang phần lớn lực lượng nhất kích, thật đem Hồng Quân từ thánh nhân trên đẩy xuống. Thiên đạo đã thối lui, dù cho cách phong ấn, Đông đảo tồn tại cũng đều có thể nhìn ra được. Hồng Quân trên thân cỗ này Thiên đạo khí tức, dần dần biến mất. Đảo mắt, hắn cũng đã không còn là thánh nhân, càng không phải là vị kia hợp đạo vô địch cường giả. Rất nhiều tồn tại không khỏi tham tham thán một tiếng, tung hoành hùng hoang vô số năm đặt lên vô số cường giả bá chủ thi thể đi tới hôm nay bước đi này Hồng Quân Trung quy cũng là bại vô số cảm thán phủ lên tâm tình không thể bình tĩnh giang giác dường như là cái gì phá toai âm thanh vang lên Hồng Quân ba động kịch liệt khí tức triệt để nứt toát khí tức cực tốc giảm xuống thiên đạo cảnh cảnh giới rơi xuống rất nhiều tồn tại âm thầm thở một hơi Hôn Nguyên cảnh uy hiếp tự nhiên không thể cùng thiên đạo cảnh uy hiếp so với một ít tồn tại lại càng là đại hỉ mấy hơi thở về sau. Hồng quân khí tức ổn định lại, so với lúc trước yếu rất nhiều, còn lộ ra một luồng suy yếu. Mắt lạnh mắt nhìn Tam Thanh, mang theo một vẹn rêu cực nói, như các ngươi nguyện. Tam Thanh thăng nhẹ, ánh mắt hiện ra lên một ít ba động. Hôm nay, ngươi cùng bần đạo huynh đệ ba người sở hữu ân oán, triệt để kết, không ai nợ ai. Lao tử sâu sắc nhìn Hồng quân, chưa bao giờ có trịnh trọng nói. Nguyên thủy, thông Thiên gật đầu. Hồng quân hai mắt híp lại, nơi sâu xa né qua một tia nghi ngờ không thôi. Trên mặt chỉ là một vệ lệnh lùng chế rêu thăng lên, không có nhiều lời. Tam thanh thánh nhân, các ngươi đây là ý gì? Không đem Hồng quân nhìn sao? Lúc này, nghe được lao tử, có người cả kinh nói. Chết để kết, không ai nợ ai, điều này nói rõ cái gì? Không coi chừng Hồng quân. Hồng quân hiện tại tuy nhiên rơi xuống thiên đạo cảnh, nhưng là hay là hoàng giả, hay là đã từng đến quá thiên đạo cảnh, thực lực vẫn thâm bất khả chắc hoàng giả. Có mấy người không lo lắng việc báo đáp phụ, rất nhiều ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tam Thanh, tương tự dụ ý. các vị đạo hữu yên tâm, bần đạo ba người sẽ mang Hồng Quân đi. Lão Tử mở miệng lạnh nhạt nói. một ít ánh mắt thiên tâm, Hoàng giả Hồng Quân khẳng định chạy không thoát Tam Thanh chân áp. đột nhiên, một đạo âm lãnh bá đạo âm thanh vang lên, để cái này bị mưa máu chiếm cứ thiên địa ý lệnh đấu xương, chẳng thảo bất trừ căn hậu quả kỳ thực các vị đạo hữu cũng biết. hôm nay chúng ta tất cả mọi người cùng Hồng Quân co thâm cửu đại hận, sao không lại liên thủ một lần. Tam thanh thánh nhân, các người ghi nhớ từng sư đồ tình cảm không muốn thương hồng quân tính mạng, chúng ta cũng không dám cưỡng cầu. Bất quá, không mang đi hồng quân có thể hay không. Về sau sự tình, để ta chờ đến làm. Chương 2 Chương 604 Cô Phục Bồi Âm lênh thanh âm thăm thảm hạ xuống, trong ngáy mắt, đông đảo ánh mắt biến. Tâm động, sắc ý, do dự các loại tâm tình xuất hiện. Thanh âm này nói không tệ, nếu cũng làm đến bước này, cái kia bước cuối cùng lại vì sao không làm. Trước đó liền sớm đã có không ít tồn tại ý động, chỉ là Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nói ở vậy, bọn họ đừng nghĩ liều lĩnh ra mặt mạo hiểm mở miệng đi làm. Lúc này có người do hỏi, nếu Tam Thanh đồng ý ngồi yên không để ý đến, bọn họ không ngại lại liên thủ một lần. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người ánh mắt xéo qua đối diện một dạng, thân ảnh hướng về xa xa mà đi, ý tứ rất rõ ràng, đón lấy bất kể như thế nào, bọn họ cũng không sẽ lại cầm tay. Nữ hoa ánh mắt nhìn về phía đế tân, đế tân vẻ mặt bất biến như là không nghe thấy thanh âm kia. Tam thanh sắc mặt thì là mắt Trần có thể thấy hơi lạnh một ít. Ba đạo bình tĩnh ánh mắt như lợi kiếm, nhìn phía âm thanh vang lên phương hướng. Thông Thiên khẽ miệng lộ ra một tia xem thường cười gằn, "Ma tộc, Thiên Ma, ngươi ngược lại thật sự là là thật lớn mật." Nguyên bản không biết cái kia chủ nhân thanh âm là ai tồn tại, trong lòng cũng nhưng mà, không trách được lớn mật như thế. Ma tộc cùng Hồng Quân tuyệt đối là khó có thể hóa giải từ địch. Đồng ý mới đầu làm người này, ngược lại là không có gì kỳ quái ngược lại là hồng quân bản thân liếc mắt nhìn cái hướng kia liền không thể có phản ứng gì hai mắt hơi khép như là không biết có người đang tại nói hắn xinh tử thông thiên thánh nhân nói giỡn, bản tọa đây chỉ là bình thường tâm tư thanh âm kia lại lên bình thường thông thiên giữa hai lông mày xem thường càng dày đặc đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo cút cường thế đến không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng lanh khốc thanh âm nổ vang phảng phất sấm sét giữa trời quang một luồng túc sát khí tức nộ nhạo lên Đem cái kia từng kia ánh mắt toàn bộ bước về. Một chỗ trong hư không, một đoàn hắc khí một trận, như là có hừng hực lửa giận đốt lên. Lập tức, liền vượt qua hư không hướng về xa xa mà đi, hai lời không, hắn liền lựa chọn bỏ chạy. Thông thiên ẩn chứa cực lớn uy thế thanh âm tiếp tục vang lên, cường thế, tự tin cực kỳ. Ngươi cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả Còn dám xuất hiện ở bần đạo huynh đệ ba người trước mặt, nhất định phải chém ngươi. Thanh âm như quần quần thủy triều đẩy ra, những cái muốn giết hồn quân cũng triệt để thu lên tâm tư. Hiện tại loại này không có ai sâu chuỗi tình huống, không ai dám đi treo chọc Tam Thanh. Lúc này đại kiếp có thể cũng đều không có kết thúc. Đối mặt Tam Thanh Oai, thật sự không ai dám đi treo chọc. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều khá là nghi hoặc. Tam Thanh vì sao còn muốn như vậy che chở Hùng Quân? Nhưng là không có suy nghĩ nhiều, tâm tư người quá mức phức tạp, thánh nhân càng là như vậy. Có thể là vì một số lợi ích quan hệ, cũng có thể là vì là ngày xưa tình cảm vân vân. Ngược lại Hồng quân hiện tại hận nhất là Tam Thanh, Tam Thanh cũng khẳng định sẽ nhìn cho thật kỹ Hồng quân. Thêm vào nhiều như vậy tồn tại cũng tham dự vào, cũng không có gì đáng lo lắng. Đế tân hai mắt sâu sắc nhìn Hồng quân cùng Tam Thanh, trong lòng những cái nghi hoặc lại xuất hiện. Bất quá đối với Hồng quân tính mạng, hắn bây giờ lại là cũng không để ý, chưa từng nghĩ tới giết hắn. Hồng quân sống sót, đối với điều này người đương thời tộc mà nói, ngược lại là lợi nhiều hơn hại. Địch nhân cùng địch nhân cũng là không giống. Không giống địch nhân có thể phân biệt đối xử, chưa chắc không thể hóa thành chính mình trợ lực. Lần này đa tạ hậu thổ đạo hữu. Lúc này, Lão Tử quay về hậu thổ nói. Hậu thổ vẻ mặt hờ hững, tốt âm thanh nói, chỉ hy vọng các ngươi nói không sai, bằng không bản cung tuyệt không sẽ giảng hòa. Đạo hữu trở lại chậm đợi tin tức là đủ. Lão Tử cũng không thèm để ý hậu thổ trong lời nói uy hiếp, bình tĩnh nói. Hậu thổ không nói gì thêm nữa, trong tay lực lượng thu lại, xoay người phá tan hư không mà đi. Hạo Thiên cũng lập tức thu lên lực lượng, lúc này Hồng quân đã không còn là thiên đạo cảnh, không cần hắn và hậu thổ lại ra tay, Tam Thanh đã đủ. Hắn và Tam Thanh cũng chuyển qua ánh mắt nhìn về phía đế tân, năm hai mắt ánh sáng ở trong hư không đan dệt. Sâu sắc một chút, nói bên ngoài bất kỳ nói ý tứ, Tam Thanh mang theo Hồng quân liền muốn rời đi, Hạo Thiên cũng có trở về thiên đình ý tứ. Hồng quân bị phế đi thánh nhân chi vị, mọi việc đã xong, mặc dù lớn cấp còn chưa rơi xuống, nhưng là không đủ nhẹ nặng. Phong thần bảng rất nhanh sẽ có thể triệt để tiêu trừ kiếp khí. bọn họ cũng căn bản không tiếp tục cùng nhân tộc đại chiến tâm tư, tự nhiên là phải rời đi. bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại thế vậy, minh bạch cái này nhất đại cướp xem như triệt để hạ xuống đoạn kết. hết thề đều khá là ngoài ý muốn. không có vị nào hôn nguyên cường giả vẫn lạc, nhưng hồng quân thánh nhân vị trí bị phế trừ, chỉ cần điểm này, liền so với một vị hoàng giả vẫn lạc càng làm cho người rung động nhân tâm. còn có vẫn bị nhân tộc tam hoàng ngũ đế vây công năm. đùng. Đây cũng là năm vị đại đế cường giả. Rơi vào cái này nhất đại kiếp phân lượng không chút nào thấp. Còn có tam thanh cùng nhân tộc thực lực. Nhất là tam thanh, mạnh làm người khó có thể tưởng tượng, cỗ này chấn động càng thêm nồng nặng. Nhân tộc cũng mạnh làm cho người kinh hãi, bọn họ nhất định phải làm ra phản ứng cùng một ít chuẩn bị. Hiện tại, cũng là nên kết thúc. Đột nhiên, chấm đã. Lãnh đạm uy nghiêm thanh âm thăng lên để sở hữu tâm tư ngưng lại. Sở hữu chuẩn bị rời đi bước chân cũng đều dừng lại. Ánh mắt nhìn phía cái kia mở miệng thân ảnh, từng kia từng sợi tâm tình nẹ qua. Nhân hoàng còn có chuyện gì? Lao tử mở miệng, ngay cả đạo hữu hai chữ đều không có. Bất kể như thế nào, nhân tộc cùng tam giáo, cùng bọn họ cứu hận, là hàng thật đúng giá. Bất luận trong lòng hắn nghĩ như thế nào, ở bề ngoài cũng không thể cùng nhân tộc lại có thêm cái gì khách khí. Mở miệng, chính là đế tân, một tay chắp sau lưng, hờ hững nói, mấy vị đã nghĩ như thế đi. Thanh âm hạ xuống, không ít tồn tại ánh mắt sáng. Lần này, có thể còn chưa kết thúc. Một bên, nữ hoa cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía đế tân. Tam thanh cùng hạo thiên vẻ mặt lạnh lùng, thông thiên ngưng âm thanh nói, nhân hoàng muốn làm cái gì. Đế tân tùy ý mắt nhìn hoàng quân, thản nhiên nói, hợp đạo đạo tổ đều không, vậy hắn chỉ định thiên đế, cũng có thể đổi một cái. Nói, sâu thẳm ánh mắt, rơi vào hạo thiên trên thân. Một lời, còn như long trời lở đất. Sở hưu hai mắt thật giống cũng chừng lớn một ít, cái kia nguyên bản bằng phẳng rất nhiều bầu không khí lập tức ngương trọng lên trận này lại kiếp thật còn chưa kết thúc không ít tồn tại trong lòng khiếp sợ vừa nghi mê hoặc đế tân dĩ nhiên ở tam thanh oai đạt đến đỉnh phong lúc này nói vậy chút chẳng lẽ là có càng mạnh mẽ hơn sức lực thâm tư nhanh chóng chuyển động ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm nơi đó liền ngay cả hồng quân cũng trợn to hai mắt tự tử, tử tế tế đánh giá đế tân hạo thiên sắc mặt hoàn toàn băng lãnh mà uy nghiêm không chút nào yếu thế đón đế tân ánh mắt trầm giọng nói đế tân ngươi còn muốn đại chiến người còn chưa đủ tư cách. Đế Tân hờ hững nói một câu, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh, như là đang đợi bọn họ trả lời. Hạo Thiên trong đôi mắt lửa giận đốt lên, hắn hướng về có thể chịu, trước đó hơn nửa lửa giận cũng đều là ngụy trang đi ra, nhưng thời khắc này thật sự có chút lửa giận công tâm. Đế Hoàng Bảo phục phía dưới, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bất quá vẫn là nhìn xuống, không nói một lời, ánh mắt xéo qua cũng nhìn về phía Tam Thanh. Dù cho lại nộ, hắn cũng rõ ràng, Đế Tân nói không sai. Hắn bây giờ còn chưa tư cách đó. Đồng thời, lửa giận phía dưới, cường đại băng lãnh Lý trí cũng ở nhanh chóng suy tư, đế tân thật sự là vì hắn thiên đế chi vị. Tam thanh vào đúng lúc này nghĩ đồng dạng tâm tư, sâu sắc nhìn đế tân. Thiên đế chi vị há có thể dễ dàng làm bựa. Nguyên Thủy trước tiên trầm giọng nói. Đạo tổ cũng động, húng chi một cái hữu danh vô thực thiên đế. Đế tân lạnh nhạt nói, cường thế ba đạo tư thái từng bước áp sát. Xem rất nhiều tồn tại tâm tình các loại phức tạp. Dám như thế đối xử tăm thanh, nói như thế thân là hoàng giả hảo tiên. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có vị này nhân hoàng. Lại càng là có tư cách đó. Đại kiếp còn chưa kết thúc, chính cần phong thần bảng trư thần trở về vị trí cũ, mượn thiên đạo chi lực tiêu trừ kiếp khí, thiên đế chi vị không thể động Nguyên Thủy lại nói, ngữ khí đồng dạng cường thế. Bất luận từ đâu phương diện tới nói, bọn họ cũng không thể đồng ý đế tân. Chuyện cười, thay cái thiên đế chẳng phải là đơn giản cùng cực sự tình. Húng chi? Ta nhân tộc Nhi Lang lại có thể nghe theo Hạo Thiên Chỉ Huy. Đế Tân vẫn là lãnh đạm thanh âm bá khí tuyệt luân. Nhân hoàng, ngươi thật còn muốn hất lên đại chiến? Thông Thiên mở miệng, trong giọng nói xuất hiện từng kia từng kia chiến ý. Nếu ngươi muốn chiến, cô phục buổi. Đế Tân xoay chuyển ánh mắt, không chần chờ chút nào nói. Chương 605, một quyền đánh lui. Tựa hồ là vì chứng minh Đế Tân, vừa dứt tiếng, Sơn Hà xã Tắc đồ hiện ra lên ba động, Tam Hoàng Ngũ Đế tám đạo thân ảnh từ đó đi ra mang theo từng người khí thế đi tới đế tân bên người, ánh mắt cảnh giác, kiên định nhìn về phía Tam Thanh. Đối chọi gây gắt bầu không khí trăng ngập, cảm giác nột ngạt lại lên, nhằm phía bốn phương tám hướng. Những cái tồn tại không ai lên tiếng, đều là chăm chú nhìn. Tam Thanh cùng nhân tộc. Đến cuối cùng, trải qua phập phòng phập phòng, hiện trường hay là Tam Thanh cùng nhân tộc tại bọn họ trước mắt đối lập ở cùng một nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút cảnh còn người mất cảm giác, nhưng hai phe này tồn tại lại là không thay đổi. Mười mấy hai mắt ánh sáng ở trong hư không giao chiến, vô hình khí tức từng tức từng tức chiếm đầy vùng thế giới này, mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi. Nặng nghề nổ vang âm thanh liên miên không ngừng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí tức. Ai cũng không nói gì, tựa hồ đều đang đợi ra tay. Một lát đi qua, Lão tử hờ hững thanh âm xuất khẩu, thiên đế chi vị không thể động, nhân hoàng đến tột cùng muốn cái gì. Nói đi. Chắc chắc ngữ khí, để không ít tồn tại sưng sờ. Mở miệng trước là lùi. Lại nói rõ thiên đế chi vị không thể động là tiến vào. Câu cuối cùng. Nhân hoàng không phải thật sự muốn động hạo thiên thiên đế chi vị. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, đế tân cũng đã nói, cô liền cho ba vị thánh nhân một bộ mặt, hắn thiên đế chi vị, cô tạm thời bất động. Nhưng phong thần bảng, không thể từ hắn nắm giữ. Lời nói thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến mấy người đều có chút không phản ứng kịp. Cũng không nhịn được âm thầm thở một hơi, nhìn dáng dấp sẽ không lại đánh nhau. Hạo thiên sắc mặt đã lạnh đến mức tận cùng. Đế Tân đây là ở trần chuỗi áp chế hắn. Nếu như không thể nắm giữ Phong Thần bảng, vậy hắn tình huống có thể so với trước đây còn muốn không bằng. Bởi vì vào lúc đó, hắn liền thiên đình e sợ cũng nắm giữ không được. Bất quá hắn vẫn không có mở miệng. Nếu lựa chọn nhẫn, vậy thì nhẫn đến cùng. Hơn nữa hắn biết rõ, cho dù mở miệng lấy hắn và Đế Tân đơn đoán, cùng với Đế Tân cường thế, cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thôi. Trong lòng còn đang duy trì lý trí bình tĩnh, cẩn thận suy tư Đế Tân dụng ý hắn kiên kỵ nhất ba người, dĩ vãng hồng quân số 1, đế tuấn thứ 3, đế tân thứ 2. Bây giờ hồng quân đã bại, đế tân trở thành số 1, thực lực không bằng tình huống, hắn chỉ có thể cực điểm suy tư đối phương chính thức, hoàn toàn dụng ý, do đó ứng đối. Cách đó không xa, tam thanh trong ánh mắt ý lạnh giảm bớt một chút, không cần giao lưu, cũng không có dò hỏi hạo thiên ý kiến. Lao tử tiếp tục nói, nhân hoàng cùng một nơi nói hết ra đi. Đế tân hơi dừng lại, uy nghiêm nói, được, hạo thiên thiên đế chi vị hữu danh vô thực Không có đủ đủ làm cho người tin phục thực lực, dùng cái gì nên phải thiên đế, thống ngự hồng hoang. Thiên đình cũng chỉ là một cái chuyện cười thôi. Vì lẽ đó cô ý thành lập tứ ngự, cộng đồng quản lý thiên đình, cùng một nơi nắm giữ phong thần bảng, duy trì hồng hoang vạn sự vận chuyển. Tam thanh vẻ mặt nhất động, rơi vào trầm mặc cùng trong suy tư. Hạo thiên thân thể run lên, ánh mắt buông xuống, không nói một lời, chỉ là cô này lửa dợ, không cần nhìn, ai cũng có thể minh bạch rõ ràng. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại không có ý rêu cận, trái lại hầu như đều có loại thở dài tâm tình rất phức tạp. Đây là một vị hoàng giả, lại càng là thiên đế. Trong bọn họ, không có người nào địa vị so với hạo thiên cao. Cũng không có người nào thực lực, dám nói nhất định có thể thắng được hạo thiên. Nhưng chỉ có như thế một vị tồn tại, vốn hẳn nên đứng ở hồng hoang đỉnh phong tồn tại. Đối mặt cái này hai đại đỉnh phong, lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể bị động chịu đựng. Đối với đồng dạng thói quen cao cao tại thượng bọn họ, làm sao có thể không cảm động lây? Cái nào còn có cái gì ý rêu cợt? Bọn họ cũng không có tư cách đó. Đông thắng thần châu cùng trung thổ thiên châu hải vực. Trúc Long không hề có một tiếng động than nhẹ một hồi, liền đây là trào phúng mắt nhìn tam thanh cùng đế tân. Thật đúng là không kiêng dè chút nào a Trào phúng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, còn mang theo một chút nhớ lại, cùng với không dễ dàng phát giác ước ao. Một bên, thanh Long gật đầu, khẽ thở dài. Ta Long tộc đỉnh phong thời gian cũng không có như vậy đi. Trúc Long một chút gật đầu, Khinh thường nói, đây là cường đạo lưu manh, cái gì tứ ngự, chính là ở không kiêng dè chút nào chia cắt thiên đỉnh lợi ích thôi. Phong thần bảng chư thần trở về vị trí cũ, hiệp trợ thiên đạo, duy trì hồng hoang thiên địa vận chuyển, ai cũng rõ ràng, đón lấy thiên đỉnh bên kia lợi ích sẽ nhiều đến bao nhiêu. Còn có phong thần bảng liên lụy đồ vật vân vân. Tam Thanh trầm mặc chính là tâm động ngầm thừa nhận, những này chỉ là vừa nghĩ sở hữu tồn tại hầu như lập tức liền cũng minh bạch. Cái này hai đại đỉnh phong thế lực, lúc này ở trong mắt bọn họ, kỳ thực cũng chính là hai đại ý thế hiếp người cường đạo lưu manh thôi. Đáng tiếc. Nếu là chỉ có một phương, có thể bọn họ còn dám nói thêm cái gì, nhưng hiện tại hai phe cũng đúng tay. Không ai dám nhiều lời, chỉ có thể lặng lặng nhìn. Đương nhiên, từ xưa tới nay, cái này chờ hành vi trong bọn họ rất nhiều người cũng đã gặp qua rất nhiều lần, thậm chí bản thân chính là trong đó một phương. Cũng không thấy được có cái gì không bình thường. Chỉ là khó tránh khỏi cảm thán thôi. Các loại tâm tình đan dệt, mười mấy tức về sau, Lão Tử mở miệng nói, tứ ngự việc có thể được, tứ ngự trung trưởng thiên đình, nhân tộc có thể có một vị tứ ngự. Cô muốn hai vị. Đế Tân nói thẳng, tư thái càng hung hăng mấy phần. Không thể, Hạo Thiên là tứ ngự đứng đầu, nhân tộc chỉ có thể có một vị. Lão Tử không có bất kỳ cái gì thoái nhượng ý tứ. Thiên đình chuyện rất quan trọng. Lại càng là bọn họ về sau một loạt trong kế hoạch vùng đất hạch tâm Nhớ tới hiện tại tình thế Có thể cho ta nhân tộc một ít lợi ích Nhưng tuyệt đối không thể quá nhiều Vậy ngươi nhóm đây Đế Tân nói thẳng Lao tử sâu sắc nhìn Đế Tân Vạn sự không thể quá Nhân hoàng đừng cho rằng bẩn đạo ba người thật không có thể ra tay Các ngươi có thể ra tay thử xem Đế Tân lạnh nhạt nói phảng phất căn bản không thèm để ý vừa tam thanh cái kia kinh thiên thủ đoạn Nhìn ra đông đảo tồn tại trong lòng kinh nghi bất định bao quát tam thanh đều là một trận cao mày, thậm chí phần lớn nhân tộc cường giả cũng là khá là ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng tất nhiên là sẽ không biểu hiện ra ngoài. tam thanh ánh mắt một cái tụ hợp, thật giống làm ra quyết định gì, thông thiên trong ánh mắt chiến ý phun trào, trầm giọng nói, đã như vậy, bần đạo ba người liền cùng nhân hoàng chư vị thí hơn mấy nhận làm sao? tiếp tới cùng, đế tân vẻ mặt không có chút rung động nào, không có dừng lại, ở từng đôi ngưng trọng dưới ánh mắt vẫn cứ duy trì hợp thể phong ấn tam thanh lập tức có động tác. Ba cố mênh mông thiên đạo chi lực buông xuống, thái cực đồ, bản cổ phiên, chu tiên kiếm trận tam đại tiên thiên chí bảo xuất hiện. Song người vừa kết hợp, ba cố đều đạt đến hoàng giả khí thế hướng trời bay lên trên. Bản thân lực lượng vẫn cứ duy trì phong ấn hồng quân tình huống, tam thanh vẫn cứ từng người phát huy ra hoàng giả lực lượng. Tuy nhiên nhìn như đối với nhân tộc tới nói không mạnh, nhưng đây chỉ là một thăm dò, thăm dò đế tân trong miệng sức lực, tự tin. Ở ba. Trong tiếng nổ, tam đại tiên thiên chí bảo nhằm phía đế tân Đế tân giơ tay, ngừng lại muốn ra tay tam hoàng ngũ đế. Tay phải nắm tay, thất long chân khí lực lượng phun trào, mơ hồ tiếng rồng ngâm, nồng nặc kim sắc hội tụ hữu quyền. trong đôi mắt một vệ tinh mang lấp lué. Tam thanh muốn thăm dò ra hắn sức lực. Vậy thì cho bọn họ xem. Vừa vặn, hắn muốn đem hắn sức lực triển lãm cho hồng hoang cái này đông đảo tồn tại. Bọn họ không thăm dò, cú đấm này cũng nhất định xảy ra. Trở về. Một tiếng quát nhẹ, cú đấm này đã nổ ra óng ánh đến mức tận cùng hào quang màu vàng tỏa ra, trong nháy mắt liền cùng Tam Đại Tiên Thiên Chi Bảo va chạm ở cùng một nơi. Vô tận trong tiếng nổ, chấn hám nhân tâm một màn triệt để kinh sợ hầu như mỗi một vị tồn tại. Tam Đại Tiên Thiên Chi Bảo trong nháy mắt, một trận rung động, trực tiếp bay ngược trở ra. Cú đấm kia, hung hãn cực kỳ đem Tam Đại Tiên Thiên Chi Bảo, ba cỗ hoàng giả lực lượng đánh lui. Tam Thanh hai mắt thu nhỏ lại, vẻ kinh ngạc chưa bao giờ có nương nạc. Thiên Đạo Cảnh, Nguyên Thủy Cả kinh nói, lập tức vừa nhanh nhanh nói. Không đúng, ngươi còn không có có thành tựu Thiên đạo cảnh. Nhưng này giống như lực lượng. Trong lời nói, cổ này khiếp sợ chút nào không che giấu nổi. Cung ẩn tàng ở trong hư không những người kia không khác nhau chút nào, nhân tộc chư tổ, Phần Đông cứng, giả, ánh mắt đều là chấn động, gắt gao nhìn bóng người kia. Ngươi nắm giữ nhân tộc sở hữu số mệnh chi lực. Sau một khắc, Lao tử nghiêm nghị nói, chăm chú nhìn chằm chằm Đế Tân, lại có chút không xác định. Cho dù là bọn họ ba người công kích chỉ là miễn cưỡng đạt đến hoàn giả. Nhưng ba cái hợp nhất, cũng không phải bất kỳ hoàng giả có thể một quyền đánh lui. Thậm chí ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí bọn họ tự thân cũng không làm được. chương 606, ba thanh nguyên bản kế hoạch. Đế tân không có đạt đến thiên đạo cảnh, điểm ấy hắn có thể cảm giác được, thiên đạo cảnh lực lượng so với kia một quyền cũng phải mạnh hơn hơn hai lần. Nhưng đế tân nhưng nắm giữ như vậy lực lượng, trừ nhân tộc sở hữu số mệnh chi lực, hắn thật sự không nghĩ tới, còn có đường lực lượng có thể đạt đến trình độ như thế này. Bất quá để hắn không thể xác định là, hắn cũng không có nhìn thấy đế tân tuyên chuyển những cái lực lượng, đương nhiên, cũng có khả năng vừa bắt đầu liền tuyên chuyển. Thứ hai, cho dù là nhân tộc sở hữu số mệnh chi lực, phát huy được lực lượng vẫn còn có chút quá mạnh mẽ. Trong suy tư, cũng minh bạch. Không trách được. Không trách được như vậy có niềm tin, nắm giữ như vậy lực lượng, thêm vào còn có người tộc chúng mạnh, cũng thật có tư cách nắm giữ phân khích như vậy, không sợ bọn họ. Đông đảo tồn tại, nghe được nguyên thủy cùng Lão tử tường kế Thì lại trong khiếp sợ, cũng không khỏi âm thầm ung dung khẩu khí, còn tốt, còn chưa không có đạt đến thiên đạo cảnh. Tuy nhiên loại kia lực lượng vẫn để bọn hắn kiên kỵ, khiếp đảm. Nhưng còn xa không bằng thiên đạo cảnh như vậy uy hiếp. Chỉ là không ít tồn tại trong lòng một ít mưu tính suy nghĩ, nhanh chóng bị đè xuống. Nhân tộc thực lực vẫn thâm bất khả chắc, vẫn cần bản bạc kỹ càng. Hạo thiên lửa giận cũng yếu bất hơn nữa, hồng quân nhẹ nhàng tao mày, làm chiêu. Đế tân không có trả lời nguyên thủy, lão tử hết thể đều không tỏ rõ ý kiến. một bên, nhân tộc chư tổ đẻ lên khiếp sợ, ánh mắt xéo qua quét về phía tam hoàng, thấy bọn họ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, liền rõ ràng tam hoàng nhất định là trước đó liền biết. không trách được, bọn họ đem sở hữu quyền lãnh đạo cũng giao cho đế tân. nữ hoa ngũ đế loại người bỗng nhiên tỉnh ngộ, âm thầm tâm hỉ, đồng thời cũng là sức lực tăng nhiều. bằng vào đế tân biểu hiện ra ngoài cú đấm kia, nhân tộc là có thể ít nhất đông dương tăng cường hai vị hoàng giả, thực lực như vậy bọn họ ai cũng không sợ. Một bên nhanh chóng suy tư, Tam Thanh một bên cũng thu hồi Tam đại tiên thiên chí bảo. Lúc này bọn họ căn liền không có có cùng nhân tộc tái chiến suy nghĩ, vừa chỉ là thăm dò một hồi thôi. Thăm dò ra đối với thật có phần này sức lực, vậy liền không cần nhiều hơn nữa ra tay. Tam Thanh không còn ra tay, Đế Tân cũng không xuất thủ tiếp. Cú đấm kia đủ đủ. Không cần nhìn, bốn phía tám những cái kiêng kỵ ánh mắt, hắn biết rõ liền có thể cảm giác được, hắn mục đích gần như cũng đạt đến nhân hoàng quả nhiên lần nữa ra ngoài bần đạo loại người dự liệu. lão tử trong giọng nói nhiều một vệ than thở, ngừng lại lại nói, tứ ngự, hạo thiên dẫn đầu, ngươi và ta xong cắt một vị, một vị khác, giao cho ở đây đạo hưu làm sao. Nhất thời, không ít tồn tại ánh mắt sáng trang, chẳng ai nghĩ tới, cái này nguyên hẳn là tam thanh lợi ích, bị nhân tộc mạnh mẽ lôi ra tới. Điều này cũng làm cho thôi, hai đại đỉnh phong thế lực chia cắt, rõ ràng còn có bọn họ nhúng tay thời cơ. Đế tân hai mắt híp lại, Sâu thẳm con mắt chăm chú nhìn Lão tử, trầm ngâm một hồi, một cái đáp lại đến, được. Ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía một chỗ hư không, lãnh đạm ngựa khí chút nào không thể nghi ngờ, cuối cùng một điều khiển liền từ tử vi tới đảm nhiệm. Sâu trong hư không, một đạo tồn tại khí tức ba động một hồi, nhưng vẫn không thể nào đứng ra cái gì. Tam thanh chỉ hơi trầm ngâm, không có phản đối. Không ít tồn tại có chút thất vọng, cũng không minh bạch, đế tân vì sao phải tuyển tử vi. song quan hệ cũng không giống như tốt. Chờ tử vi trở về, liền từ hắn nhậm chức tứ ngự bên trong, tứ ngự việc làm cần thiên đạo tán thành, việc này bần đạo ba người sẽ làm, không biết nhân tộc vị đạo hữu kia đảm nhiệm tứ ngự bên trong. Lão tử bình thản nói, đế tân ánh mắt quét về phía tam hoàng ngũ đế, tứ ngự bên trong, muốn tại thiên đình đặt chân, tranh thủ lợi ích, cho dù có nhân tộc ở phía sau chống đỡ. Thân thể cũng tuyệt đối phải có đủ đủ thực lực, bằng không căn vô pháp tranh, dù sao đối với sau lưng là tam thanh, không yếu hơn nhân tộc vì lẽ đó chỉ có thể là tam hoàng ngũ đế bên trong chọn một vị, còn hắn thân thể, tự nhiên không thể đi làm cái gì tứ ngự bên trong, còn chiếm giữ hạo thiên bên dưới. Không có nhiều do dự, ở tam hoàng ngũ đế tất cả đều biểu đạt có thể, đế tân ánh mắt đứng ở thần nông trên thân, địa hoàng thần nông. Lao tử gật đầu, thấy đế tân không tiếp tục nhiều có ý gì, cùng nguyên thủy, thông thiên trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mà đi. Hạo thiên không nói một lời, xoay người trở về thiên đỉnh. Đế tân không tiếp tục ngăn cản. Cùng nhân tộc chư tổ hướng về trung thổ thiên châu trở về. Cái kia mọi chỗ trong hư không, hầu như sở hữu tồn tại cũng không khỏi âm thầm thở một hơi. Cuối cùng kết thúc. Trừ số ít trong lòng có suy nghĩ người, những người khác cũng lập tức rời đi. Nhiều như vậy cường giả hội tụ, đây là cái nguy hiểm, không có mấy người suy nghĩ nhiều đem xuống dưới. Rời đi lúc, trong lòng bọn họ so với lúc tới càng thêm ngưng trọng không ít. Một hồi đại chiến, phát sinh sự tình quá nhiều, ngoài ý muốn sự tình cũng quá nhiều. bọn họ rõ ràng hồng hoang phải biến đổi. Tam Thanh, nhân tộc, cái này vừa biểu hiện bất thế vai hai đại đỉnh phong tồn tại. So với trước đây càng làm cho bọn họ cảm thấy chìm nặng. Người nào còn có thể ngăn cản bọn họ. Tam Giáo không, đạo giáo xuất hiện, Tam Thanh thật sẽ bỏ qua ngũ Châu Nhân tộc mạnh mẽ như vậy, lại đang điên cuồng chiếm lĩnh hai châu bọn họ ra tâm, đến tột cùng đến đâu một bước. Trận đại chiến này, có thể, chỉ là một cái bắt đầu. Rất nhiều tồn tại nhẹ hít một hơi, nghĩ, cảm thấy một loại ngột ngạt. Cái này hồng hoang thiên địa, đến khó. Trong ngay mắt, nơi này triệt để yên tĩnh lại, chỉ có cái kia khủng bố kiếp khí, vẫn đang sôi trào cuộn cuộn. Trở về trung thổ thiên châu trên đường đi, nữ hoa đã rời đi, trừ phi lúc cần thiết đợi, bằng không nàng chưa bao giờ nhúng tay nhân tộc sự vụ. Cũng tỉ như lúc này, đại chiến vừa kết thúc, nàng liền rời đi. Đế tân loại người tốc độ cũng không nhanh, một bên trở về, đế tân cũng một bên, nhân tộc sơ thắng, nhưng là chỉ là tam thanh cố ý tam giáo bị thua Từ hai châu trên lui lại không có giả, nhưng người khác không hẳn sẽ bỏ qua cái này thời cơ. Nhất định phải nhanh triệt để cầm xuống hai châu, hai châu tuyệt không thể sai sót. Ngũ đế lục tổ, làm phiền các ngươi tự mình điều động, đi tới hai châu tòa chấn, bất kỳ dám đảm chia sẻ hai châu người, giết. Lãnh đạo ngữ khí, dị thường cường thế tư thái. Tuy có chút không thích, nhưng tam hoàng ngũ đế mấy người cũng đều có chút thói quen. Không do dự, ngũ đế lục tổ thoáng thu lên ý mừng gật đầu, thấy đế tân không còn nhiều. Mười một người lập tức nhanh chóng chia làm hai nhóm, phân biệt hướng về hai châu đi vào. Thiên đình chỉ sợ là đón lấy trọng điểm, địa hoàng vẫn cần chuẩn bị thêm một chút, từ bên trong toàn bộ nhân tộc chọn nhân thủ. Đế tân tiếp tục nói, thần nông sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu, ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, bất quá thiên đình, đến lúc đó e sợ phần lớn là tam giáo đệ tử, ta nhân tộc khó có thể chiếm thượng phong. Không sao. Đế tân lạnh nhạt nói, chiếm cứ không quá nhiều ưu thế, cũng phải kéo tam thanh tốc độ. Bọn họ cho ta mượn nhân tộc bản tay, hủy tâm giáo, lại sáng tạo đạo giáo, biểu dương trên rút khỏi hai châu, kỳ thực bất quá là vừa triển lộ thực lực, lấy lui làm tiến, để chư thế lực đưa mắt tập trung ở ta nhân tộc trên thân. Bọn họ có thể thu được thời gian, lấy thiên đình làm trung tâm, chậm rãi bước xạ hở hoang, nhường đường dẻ từ từ chiếm cứ cửu thiên thập địa. Rất muốn phương pháp, đây chính là bọn họ vừa bắt đầu kế hoạch. Bất kể như thế nào, ngăn cản bọn họ bước chân, tam hoàng biến sắc, ý mừng triệt để thu lại. Tỉ mị nghĩ lại đế tân, cái này xác thực vô cùng có khả năng chính là tam thanh kế hoạch. Rất nhanh, chờ phong thần bảng trên chư thần trở về vị trí cũ, thiên đình liền thành đạo giáo đại doanh. Chiếm cứ thiên đình cái này thống ngự hồng hoang tối cao danh nghĩa. Thêm vào tam thanh thực lực bọn hắn, còn có người tộc sự trước tiên ngăn tại trước người hấp dẫn các ánh mắt. hảo kế hoạch. Thời gian vừa đến, hồng hoang tuyệt đối chính là tam thanh. Thì ra là như vậy. Không trách được đế tân sẽ không tiếc nhất chiến, nhất định phải nhúng tay thiên đình Cú đấm kia, chỉ sợ cũng là có lập huy, đem nhân tộc thực lực lại một lần nữa nhắc tới cùng Tam Thanh Bình đẳng mức độ tâm tư. Đã như thế, chư thế lực ánh mắt đều sẽ từ nhân tộc trên thân, chuyển đến nhân tộc cùng Tam Thanh cộng đồng trên thân. Trong ngay mắt, Tam Hoàng đã nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. "Được, tam minh bạch." Thần nông trịnh trọng nói. Đế Tân một chút gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh thanh âm có ý riêng, để Tam Hoàng vẻ mặt cũng song ngưng trọng hạ xuống. Lúc này còn tạm thời không đợi, Triệt để chiếm lĩnh hai châu. Hợp nhờ tờ ta nhân tộc lực lượng, mới là việc cấp bách. Hợp nhờ tờ nhân tộc lực lượng. Cái này sáu chữ ở trong lòng bọn họ vang vọng, tuy nhiên trước đó bọn họ liền đã từng nghĩ tới, nếu như trận chiến này nhân tộc thắng. Việc này liền tất nhiên sẽ tiến hành. Nhưng thật đến một bước này, bọn họ cũng không nhịn được có chút tâm tình biến hóa. Thuyền đại bất hảo quay đầu lại. Đây là người nào cũng minh bạch đạo lý, nhân tộc lại càng là chiếc này khó có thể quay đầu lại cự thuyền. Hợp nhờ tờ lực lượng, liếc. Chính là hợp nhở tờ nhân tộc tổ đỉnh cùng đại thương lực lượng. Hoàn toàn thay đổi nhân tộc qua nhiều năm như vậy, tồn tại thức. Như là từ công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ, chế độ công hữu biến thành chế độ tư hiếu. Cái này từ trên dễ phát sinh đại biến sự tình. Cho dù là tam hoàng bọn họ, cũng không thể tránh khỏi sẽ sản sinh do dự, cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng, bây giờ nhân tộc đã cùng dĩ vãng không giống nhau. Bọn họ không còn là cái kia giúp mọi người làm điều tốt con thỏ mà là cùng dĩ vãng những bá chủ kia thế lực không có gì không giống hung thú. Như vậy, nhất định phải hợp nhờ tờ lực lượng. Cũng nhất định phải, phải có một người thủ lĩnh. Chương 607, Hồng quân ngôn nữ không chế hồng hoang kế hoạch. Một cái, có thể thống lĩnh nhân tộc sở hữu lực lượng, mang người tộc xưng bá hồng hoang, đi tới tối đỉnh phòng thủ lĩnh. Đây là đón lấy nhân tộc nhất định phải bước đi. Cho dù bọn họ không muốn, cũng nhất định phải đi. Bởi vì bọn họ thực lực đã đạt đến một bước này, hoặc là tiếp tục tiến lên. Chết để đứng ở tối đỉnh phong Hoặc là cũng chỉ có thể có một ngày bị bầy sói thôn vệ, Xuống dốc không phanh Không có con đường thứ ba có thể chọn Nhưng biết rõ minh bạch là một chuyện Cụ thể đi làm đến Lại là một chuyện khác Làm, vĩnh viễn là không thể đơn giản như vậy Húng chi là bây giờ quái vật lớn nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế bát tổ còn có nữ hoa Đối mặt khó khăn lúc Tự nhiên là đồng tâm một thể Nhưng đến hợp nhở tơ lực lượng lúc Đủ loại tình huống Nhân tình sự cố, môn hạ địa vị quyền lợi bao nhiêu các loại đều là sự tình. Bọn họ còn có thể đồng tâm một thể sao. Liên ngay cả lúc này Tam Hoàng, cũng không thể bảo đảm đến lúc đó chính bọn hắn không có còn lại suy nghĩ. Vì lẽ đó Tam Hoàng trầm mặc, đế tân không có rủ, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều không biến quá, thật giống trước đó liền biết tình cảnh này. Nhân tộc tổ đình thế nhưng là còn mạnh hơn với đại thường, muốn hợp nhợt tờ, không thể đơn giản như vậy. Bất quá cho dù không đơn giản, bây giờ cũng là thời điểm bắt đầu. Trầm mặc đầy đủ mấy chục giây. Tam hoàng ánh mắt tụ hợp, mới đang nhẹ nhàng thở dài, gật đầu. Nhân hoàng nói rất đúng, đúng thời điểm bắt đầu. Phục Hy nghiêm nghị nói. Thần ông, hiên viên gật đầu, không nói tiếng nào. Mặc kệ như thế nào đi nữa nghĩ, hợp nhở tờ lực lượng một chuyện, cũng bắt buộc phải làm. Không đến bao lâu, bốn người trở về triều ca, đế tân bắt đầu điều lệnh nhân tộc đại quân, toàn diện hướng về hai châu xuất phát. Cho tới hợp nhở tờ một chuyện, chờ chiếm lĩnh hai châu, ngũ đế bọn họ sau khi quay về, mới sẽ tiến hành. Mà theo bốn người trở về triều ca, triều ca thành dĩ nhiên sôi trào. Bất luận đế tân loại người suy nghĩ làm sao, nhân tộc thắng. Đây là triều ca thành tất cả mọi người suy nghĩ, tự nhiên đủ khiến bọn họ mừng rỡ như điên. Từng trận tiếng hoan hô sông thẳng cửu tiêu. bệ hạ vô địch. Chan đầy sùng kính túi đầu âm thanh, ở toàn bộ triều ca thành bên trong vang lên, quét ngang thiên địa trong lúc đó. Hậu cung. Chư phi vui sướng, đắc kỷ khỏe miệng câu lên, bản cung tuyển nam nhân, quả nhiên không sai. Một gian có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong cung điện. Vân Tiêu vẻ mặt băng lãnh, nghe thanh âm kia tràn đầy phức tạp. Lớn trong phủ Thái tử, Đế tiến thân ảnh thẳng tắp như thường, nhẹ khẽ vút vút bên cạnh đại cầu cầu đầu. Một lúc lâu, phức tạp thở dài vang lên. Nhân tộc không có yên tĩnh lại, động tĩnh vẫn to lớn thời gian. Đông Côn lôn, Ngọc Hư Cung. Tam Thanh duy trì phong ấn, mang theo Hồng Quân đi tới nơi này, không nói tiếng nào. Tam Thanh hiện ra thân hình, phong ấn biến mất. Hồng Quân nhắm hai mắt mở. Bình tĩnh nhìn mặt trước ngoài mấy trượng nhìn hắn tăm thanh, lạnh nhạt nói, các ngươi phát hiện. Nếu như liền cái này cũng không phát hiện, thì lại làm sao dám ra tay đối phó đạo hữu ngươi. Lao tử bình tĩnh nói, chuyện đến nước này, song phương quan hệ thầy trò đã đức, trực tiếp liền lấy đạo hữu danh sưng. Gật gù, Hồng Quân cười một cái nói, cũng thế, qua nhiều năm như vậy, bần đạo chưa từng gặp các ngươi thất bại, không dối gạt các ngươi, bần đạo qua nhiều năm như vậy kiên kỵ nhất, chính là các ngươi. Đạo hữu quá khen. Lão tử như thường nói, không có gì, các ngươi đến tột cùng làm sao? Ai cũng rõ ràng. Hồng quân hạ đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài, tuy nhiên các ngươi là ta đối với hợp đạo cử chỉ lưu cuối cùng một tay, trước đó cũng phát hiện, nhưng ngay cả như vậy, bần đạo toàn lực mà làm, đối mặt các ngươi, chỉ sợ cũng là muốn bại. Trong lời nói không khỏi nhiều một vệ phức tạp, mà nếu như lời này bị những người khác nghe qua, nhất định phải sẽ dẫn lên hồng hoang đại chấn động. Tam thanh đối mặt hồng quân mặc cảm không bằng, Nhưng không có cái gì tâm tình chập trờn, ánh mắt bình tĩnh. Vị này bọn họ đã từng sư tôn, bọn họ tự nhiên hiểu biết vô cùng. Tuy nhiên nói như thế, cựu thành cũng là thật nghĩ như vậy. Nhưng đối phương liền thật sẽ từ đây dừng tay. Không, tuyệt đối sẽ không, bởi vì đối phương là hướng quân. Cái kia đạp lên từng vị tuyệt thế bá chủ thi thể, đi tới hồng hoang đỉnh hướng quân. Cho dù là bọn họ, cho tới nay cũng bị xem là quân cờ, coi như hiện tại cũng phải toàn lực ứng phó ứng đối tồn tại. Ngưng lại. Thấy Tam Thanh không nói, Hồng Quân cũng không để bụng, như là nghĩ đến cái gì thú vị địa phương, lại là cười nói, bất quá từ nay về sau, các ngươi chỉ sợ cũng thật sự có một vị đối thủ. Khá là ung dung dáng vẻ, căn bản không giống như là vừa thất bại người, trái lại như là đi ra lao tủ, thu được tân sinh người. Tam Thanh ánh mắt đọc lại, Nguyên Thủy lạnh nhạt nói, nhân hoàng. Ừm. Hồng Quân gật đầu, có ý riêng nói, vậy vị nhân hoàng, thật là không phải là đơn giản. Hắn e sợ đã hoàn toàn phá hoại các ngươi kế hoạch chứ? Chắc chắn ngự khí để tam thanh lại như mày, lại là không có phản bác. Hồng quân thấy vậy tiếp tục nói: các ngươi cùng Hạo Thiên bố cục nhiều năm, thấy đại kiếp sẽ tới, Hạo Thiên phân thân, Tử Vi liền chuyển thế nhân tộc. Đế tân quật khởi, phá hoại các ngươi kế hoạch, đem nguyên bản kế hoạch xỉn, đoạn đánh nhau cục diện thay đổi, trở thành tam giáo cùng nhân tộc. Các ngươi nguyên bản trong kế hoạch kết cục hẳn là tiệt giáo phá diện, xỉn giáo cũng hẳn là thực lực tổn thất lớn, tam giáo cứ thế biến mất. Trọng kiến đạo giáo lấy Thiên Đình làm trung tâm chiếm cứ trung khu đại nghĩa đối xử các ngươi sau khi đột phá lấy thực lực tuyệt đối cùng danh nghĩa chậm rãi xâm chiếm hưng hoang Tam Thanh vẫn là trầm mặc không nói gì ý tứ Hồng Quân chẳng biết vì sao như là ngột ngạt vô số năm hôm nay toàn bộ nói ra trước đó Tam Giao phá diện thế lực cẩn vào Thiên Đình nguyên bản cùng thực lực các ngươi bình đẳng nhân tộc, đều sẽ hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt ngăn tại các ngươi trước người. Nhân tộc cùng khắp nơi thực lực làm hao mòn thực lực về sau, các ngươi mới ra được thu thập đại cục. Đã như thế, hoàn mỹ vô khuyết. Đạo Hưu còn nhìn ra cái gì? Cứ việc nói thẳng. Nguyên Thủy không có phản bác, ngầm thừa nhận giống như nói. Hồng Quân gật đầu, không có dừng lại ý tứ, về sau sẽ là làm sao. Các ngươi có hai cái lựa chọn, một là làm độc cường giả, triệt để xưng bá hưng hoang. Lấy bần đạo đối với các ngươi hiểu biết, các ngươi không hẳn sẽ làm như vậy. Bởi vì như vậy làm, cần tranh đấu quá nhiều không thể khống sự tình cũng quá nhiều. Vậy thì còn lại hai. Trong giọng nói nhiều một vệ thán phục, lại nâng đỡ lên một phương thể lực, độc cường giả sẽ gặp phải quần lên mà vây công, nhưng hai đại cường giả cũng không biết. Chỉ sẽ cho người kiên kỵ, không dám núp đích, đàng hoàng nghe lời. Đây mới là các ngươi quen có thủ đoạn, lạ như đã từng nhân tộc. Đạo hữu quả nhiên lợi hại. Nguyên Thủy không có chút rung động nào nói. Giống như bọn họ hiểu biết Hồng Quân, Hồng Quân cũng hiểu biết bọn họ. Hơn nữa loại thủ đoạn này Hồng quân nhưng cũng là phi thường sở trường, biết rõ tin tức hắn nhìn đi ra, cũng không ngoài dự liệu của bọn họ. Hồng quân bày xuống tay, cũng rõ ràng đối phương nội tình, loại này khen căn bản không có tác dụng. Các ngươi nâng đỡ lên phương này thế lực, có ba cái lựa chọn. Một là Hảo Thiên, Bần Đạo đã tưởng vị này đệ tử, é sợ tất cả mọi người coi thường hắn. Lấy các ngươi kiêu ngạo, cũng vẫn cùng hắn liên thủ, Bần Đạo liền biết rõ, các ngươi không thể coi thường hắn. Bất quá hắn cuối cùng là thế đơn lực bạc, lại là thiên đế. Địa vị đặc thủ, hắn độ khả thi là thấp nhất. Ai, hắn cuối cùng là bị bần đạo cho hủy, đem hắn vây ở thiên đế cái kia chỗ ngồi nhiều năm như vậy, sau đó lại cũng bị các người khó khăn. Một mực đều không có phát triển thế lực thời cơ, sau đó e sợ khó có thể thành sự. Hai là nhân tộc, nhân tộc thực lực đủ đủ. Nói, ngữ khí ngưng trọng lên, động lòng người tộc kỳ thật là một cái phức tạp chủng tộc, thậm chí là một cái nắm giữ vô hạn khả năng chủng tộc. Nhân số quá nhiều, cũng không dễ khống chế độ khả thi cũng không quá lớn. Tam, chính là phía tây cái kia hai vị, cái kia hai vị độ khả thi to lớn nhất. Giáo phái đối với chủng tộc mà nói, cũng càng cho thỏa đáng không chế. Quan trọng nhất, các ngươi chắc chắn vĩnh viễn áp chế cái kia hai vị. Chắc chắc ngữ khí chậm rãi nói, chỉ cần áp chế cái kia hai vị, tây phương giáo liền vĩnh viễn chạy không thoát các ngươi trưởng khống. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại chiến qua đi, các ngươi liền sẽ bố cục. Một bên giúp đỡ phát triển, một bên trong bóng tối đêm nắm giữ. Như vậy, đến các ngươi đột phá đi ra thu thập đại cục về sau, hai vũ cùng tồn tại. Đạo giáo cùng Tây phương giáo liên thủ chấn áp hồng hoang, không người dám đạm phản kháng, Tây phương giáo thậm chí có thể là các ngươi tay chân. Đến lúc đó lại từng bước một lôi kéo, khống chế nhân tộc về sau, hồng hoang cũng chính là các ngươi, thật sự là không chê vào đâu được kế hoạch. Nhẹ nhàng thở dài, Hồng quân chân thành nói, làm bần đạo ở vừa thoát ly cái kia lao tủ, muốn minh bạch những này về sau, cũng không thán phục không được, thật sự là diệu. Khi đó, thiên đạo phỏng trừng cũng chạy không thoát các ngươi bàn tay. Nhưng hiện tại tất cả những thứ này cũng lên biến cố không phải sao. Thông thiên thản nhiên nói, thần sắc không nhìn ra hắn đến tột cùng có ra sao suy nghĩ. Hồng quân lộ ra một chút ý cười gật đầu, đúng vậy, lên biến cố, vị kia nhân hoàng xuất hiện, chết để đánh vỡ các ngươi sở hữu kế hoạch. Bây giờ nghĩ đến, các ngươi kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết không người nào có thể ngăn cản. Dù cho bần đạo, bởi vì khốn tại cái kia lao tủ cần phải mượn các ngươi bàn tay, cũng không thể ra sức, thậm chí sẽ ở tiền hướng kỳ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Về sau cho dù ngươi là nhóm đồng ý buông tha bần đạo, bần đạo cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể thoát đi hưng hoang. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc mới có một điểm có thể trở thành cái kia bên cố. Bởi vì bọn họ thực lực chỉ đứng sau các ngươi, nhưng còn chưa đủ, một mực vị kia nhân hoàng xuất hiện, bù đắp cái kia thiếu hụt một phần thực lực, triệt để đánh vỡ các ngươi kế hoạch. Để cho các ngươi kế hoạch lần lượt biến đổi trở thành hôm nay cục diện này. Hôm nay chương 2, suy nghĩ kỹ một chút, trong thần thoại có phải hay không ta nghĩ cục diện này. Đạo Phật cùng tồn tại chấn áp tất cả, Phật địch nhiều người, cái gì yêu ma quỷ quái, đều thành Phật tử địch, trước kia thế nhưng là đạo tử địch, xiển giáo bên trong người thật dễ dàng như vậy liền phản sư. Bọn họ mưu đồ gì? Còn có lao tử hóa hồ, thiên đình thống xoái hồng hoàng trong đó hầu như đều là đạo giáo bên trong người vân vân Chương 608, những cái trở về tồn tại Trong lời nói, rất có một luồng tình nguyện, vui sướng ý tứ. Như là không hề chú ý cùng chính mình bây giờ vẫn còn ở Tam Thanh nắm trong lòng bàn tay tình cảnh, rõ ràng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tam Thanh trầm mặc như trước, chỉ bất quá trong đôi mắt bất tri bất giác đã có ngưng trọng. Bọn họ cũng không để ý hồng quân thái độ, tuy nhiên song phương đã ân oán đã xong, nhưng đã từng quan hệ, vẫn để cho bọn họ có thể làm hết sức hoang dung. Hơn nữa đối phương nói, cũng không sai. Lượng tức về sau, Lão tử lạnh nhạt nói đã như thế, đạo hữu người còn có rất nhiều đạo hữu đều có một ít thời cơ, thật là nên cao hứng. Hồng quân không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nói. Nhân hoàng bước đầu quát khởi, liền xuất linh thương đỉnh dễ dàng đánh bại cơ xương, tự thân hầu như không có tổn thương. Ngươi khi đó nhóm liền có thay đổi kế hoạch tâm ý, theo nhân hoàng cùng thương đỉnh càng ngày càng cường thế, từ diện đoạn đánh nhau, triệt để biến thành tam giáo cùng nhân tộc tranh chấp. Bần đạo rất là tò mò, ngày đó cơ xương vẫn lạc, các ngươi là làm sao tắt nhân tộc cơn giận? Cái kia quyết chiến nước định, lúc đó nên còn chưa đủ lấy khiến nhân tộc ngừng tay. Dừng lại một hồi, nguyên thủy âm thanh vang lên, có không động ấn, hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Hồng quân ngần ra, lập tức như là khá là buồn cười cả kinh nói, các ngươi liền đem hai thứ này các ngươi giỏi nhất kiểm chế nhân tộc đồ vật cho bọn họ. Tam Thanh không nói, Hồng quân minh bạch đây là ngầm thừa nhận, lập tức phát sinh sang sảng tiếng cười, ha ha không nghĩ tôi à, các ngươi lại dễ dàng liền giao ra hai thứ đồ này. Tiếu nhất trận. Phản phất đống nhiên tỉnh ngộ giống như nói, phải. Các ngươi ngày đó cũng không nghĩ tới sẽ là bây giờ tình huống. Hai thứ đồ này thực sự có thể động viên dưới lúc đó nhân tộc. Dựa theo các ngươi thay đổi sau kế hoạch, nhân tộc hay là muốn ngăn tại các ngươi trước người, hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt, tăng cường thực lực bọn hắn, cũng hướng hồng hoang triển lãm. Các ngươi cùng bọn hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ, để đông đảo thế lực an tâm đối phó nhân tộc. Còn có thể hướng về nhân tộc triển lãm thiện ý, dùng để đối phó bần đạo. đưa ra hai thứ này thật là dễ nhận. Một mũi tên chúng mấy chim, đáng tiếc, người định không bằng trời định, lại là để cho các ngươi mất kiểm chế nhân tộc thủ đoạn. Nói xong, thấy Tam Thanh hay là thờ ơ không động lòng bình tĩnh dáng vẻ, Hồng Quân đổi đề tài, tất cả hầu như đều là dựa theo các ngươi thay đổi kế hoạch tiến hành, cho người mượn tộc bàn tay phá hủy tâm giáo, quyết chiến đến. Liên hợp Hạo Thiên, hậu thổ đối phó bần đạo, triệt để bày ra các ngươi cường đại nhất thực lực, so với nhân tộc càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi cùng nhân tộc hai vũ cùng tồn tại cục diện bị đánh vỡ. Các ngươi mạnh hơn, là độc cường, giả, nhưng so với người tộc mạnh lại cũng không phải quá nhiều. Thêm vào tam giáo phá diệt, các ngươi rút khỏi hai châu làm phương pháp, thế lực khắp nơi sẽ một cách tự nhiên đưa ánh mắt đặt ở thực lực chỉ cái này cho các ngươi, lại vừa lộ ra máu tanh răng nanh nhân tộc trên thân. Minh Bạch muốn đối phó càng mạnh hơn các ngươi, nhất định phải trước tiên giải quyết đi mạnh thứ hai nhân tộc. Như vậy, nhân tộc có thể nói là hoàn mỹ giúp các ngươi ngăn trở ánh mắt. Nhưng nhân tộc cùng khắp nơi thực lực làm hao mòn về sau sau khi đột phá các ngươi lại đứng đi ra thu thập tàn cùm kết quả cuối cùng lại trở về các ngươi lớn nhất nguyên bản kế hoạch bên trên Thán một tiếng mang theo một chút tán thán nói lặng yên không một tiếng động các ngươi liền làm được điểm ấy vừa ai cũng không có phát hiện liền lao đạo cũng là như thế có thể cái kia nhân hoàng lại là nhìn ra trực tiếp lấy hạo thiên cùng thiên đình việc đến bức bách các ngươi ra tay cái kia một quyền e sợ vô luận như thế nào cũng là sẽ phát ra một đấm xuất ra đem nhân tộc thực lực lại nhắc tới cùng các ngươi bình đẳng mức độ, hai vũ cùng tồn tại tư thế xuất hiện lần nữa. Như vậy, cái kia đông đảo thế lực cũng sẽ không dễ dàng nghĩ đối phó nhân tộc. Các ngươi thấy vậy, trong lòng biết chuyện không thể làm, lập tức cùng nhân hoàng phối hợp, hai vũ cùng tồn tại, áp chế chư phương. Nhân tộc cần các ngươi, các ngươi cũng cần nhân tộc, để cái kia đông đảo thế lực không dám tùy tiện liên thủ đối phó các ngươi. Hiện tại cục diện, các ngươi trước đó e sợ sẽ không nghĩ tới chứ? Hồng Quân nói, cũng là có chút cảm thán. Tam Thanh kế hoạch tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền ra một cái biến cố. Người nào cũng không nghĩ tới, nhân hoàng trong khoảng thời gian ngắn sẽ quật khởi nhanh như vậy, thực lực đã đạt thâm bất khả chắc cảnh giới. Cú đấm kia, dù cho Tam Thanh tự thân cũng là muốn tự nhận yếu hơn một bậc. Ai có thể nghĩ tới, nhân hoàng có thể làm được. Hoàn toàn là thật không thể tin, vượt qua tất cả mọi người dự liệu sự tình. Mạnh mẽ càng làm nhân tộc thực lực và Tam Thanh kéo đến đồng nhất tầng thứ. Hình thành hai vũ cùng tồn tại tư thế, ngăn chặn thế lực khắp nơi cái kia sao động tâm. Cũng phá tam thanh cục. Vạn sự văn vật, đều có biến số, bần đạo nhóm ba người việc này, trước đó liền làm tốt biến số chuẩn bị. Nhân hoàng quật khởi, phá bần đạo ba người cục, mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không đáng để lo, đại thế còn đang. Lao tử nhàn nhạt mở miệng nói. Hồng quân một chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng là, tuy nhiên phá các ngươi cục, nhưng bây giờ các ngươi bày ra chi lấy yếu, rùa đỉnh Nhân tộc lại là muốn chiếm lĩnh hai châu, hiển lộ hết răng nanh. Nhân tộc không thể nghi ngờ càng treo chọc chư phương thế lực kiên kỵ, hơn nữa bọn họ đã đi tới xương bá hồng hoang con đường, thời gian một lần dài, bọn họ cùng chư phương thế lực mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Không hẳn không thể trước tiên dơ lên chư phương thế lực cùng nhân tộc đại chiến. Ngưng lại lại nói, bất quá ngươi nhóm tồn tại, cuối cùng là đặt ở chư phương thế lực trong lòng Đại Sơn, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay, nhân tộc cũng sẽ không dễ dàng cho bọn họ thời cơ. Nói vậy chút còn vì thời gian con sớm, đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi, bần Đạo ba người có một chuyện muốn muốn hỏi Đạo Hưu. Lão tử trong giọng nói thật nhiều hướng ngưng trọng. Hồng Quân hai mắt híp lại, như là sớm đã có dự liệu, bình tĩnh nói, chuyện gì? Lão tử sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngưng âm thanh nói, không có ngươi áp chế, bọn họ sẽ lúc nào về về. Một bên, Nguyên Thủy, Thông Thiên vẻ mặt cũng đều nghiêm nghị. Hồng Quân khẽ thở dài, quả nhiên, điều này cũng không thể gạt được các ngươi. Hậu thổ đồng ý ra tay, hẳn phải là vì thế. Các ngươi đồng ý thả Bần Đạo đi, cũng là bởi vì này đi. Tam Thanh không nói, càng giống là ngầm thừa nhận. Bất quá ngươi nhóm lại là muốn sai, tuy nhiên Bần Đạo một mực ở áp chế, nhưng bọn họ tình huống hai bên đều không cùng, ai cũng không biết bọn họ sẽ lúc nào về về. Hồng Quân ánh mắt nhìn thẳng Tam Thanh, thẳng nhiên nói: Tam Thanh khẽ to mày, những cái tồn tại, tương tự là nhất đại biến số. Nhưng bọn họ cũng không có hoài nghi Hồng Quân. Việc này xác thực khó dò. Bọn họ chỉ là ôm thử hỏi thăm tâm tính. Được, nói vậy sao nhiều, coi như là nhất giải nhiều năm như vậy không tịch. Nếu như các ngươi thật không thay đổi chủ ý, cái kia bần đạo muốn đi. Hồng quân dễ dàng nói. Đạo hữu tự tiện. Lao tử không do dự nói. Được, cái kia bần đạo liền ngắm nghĩa cẩn thận. Ba vị đạo hữu cùng cái kia nhân hoàng tranh chấp, nói vậy tất nhiên càng thêm, có hứng thú. Hồng quân cười khẽ, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang biến mất không còn tam hơi. Tam thanh biến thành đứng đối mặt nhau. Ba đạo ánh mắt tụ hợp ở cùng một nơi. Sau một khắc, không có ở trước mặt người ngoài cái kia vẫn tự tin, thong dong bình tĩnh mặt. Cũng lộ ra phức tạp khôn kể tâm ý, trận chiến này, rốt cục kết thúc. Có được có mất. Rất nhiều chính thức tâm tình, tự nhiên sẽ không vì ngoại nhân triển lộ. Cũng chỉ có tại đây vô số 5 huynh đệ trước mặt, mới biết, tài năng, cũng không che giấu nổi hiển lộ ra. Một lát, những cái phức tạp khôn kể tâm ý bị đè xuống. Nguyên Thủy ngưng âm thanh nói, hai vũ cùng tồn tại tư thế xuất hiện. Hồng hoang muốn yên tĩnh một hồi, chúng ta thả hồng quân, cũng không biết đến tột cùng là tốt hay xấu. Nhân tộc không phải là dễ đối phó như vậy, đạo giáo không thịnh hành lên, chúng ta muốn đột phá, cũng không biết là năm nào tháng nào việc. Loạn một ít, đối với ta trở lợi nhiều hơn hại, đối nhân tộc hại nhiều hơn lợi. Thông thiên hạ đầu xuống nói, vùng tha hồng quân nguyên nhân rất nhiều, hồng quân tuyệt không hội an với bình thản tu luyện, hắn cũng có thể xem như một cái biến số, giúp bọn họ khuấy lên cái này hồng hoang đại cục. Cho tới đối với thế lực khắp nơi nhận rõ coi trường hồng quân, lý do quá nhiều. Đón lấy chúng ta chỉ cần yên tĩnh tu luyện, bảo vệ thiên đỉnh, tĩnh xem nhân tộc khuấy lên phong vân là đủ. Lao tử lạnh nhạt nói. Nguyên thủy hai người gật đầu, đế tân tuy nhiên phá bọn họ cục, nhưng đại thế kỳ thực còn chưa chưa biến. Chỉ cần bọn họ sừng sững bất động, lộ ra răng nanh, đi tới sưng bá người qua đường tộc, luôn có một ngày sẽ trước tiên cùng thế lực khắp nơi quyết chiến. Bọn họ chỉ cần ngồi xem phong vân, chậm đợi cái kia một ngày Do dự một chút, Nguyên Thủy lại nói, vậy chút không biết lúc đó trở về tồn tại, không hẳn không thể lợi dụng một phen, thực lực mạnh, có thể liền sẽ nhanh hơn ra tay. Lao tử, thông thiên ánh mắt nhất động, minh bạch Nguyên Thủy ý tứ, ánh mắt tụ hợp, chậm rãi gật đầu. Chưa chắc không thể, đại loạn về sau mới có đại trị, đây có lẽ là phương pháp tốt hơn. Việc này phải chú ý một, hai, như không có gì đáng ngại, chúng ta có thể trợ bọn họ một chút sức lực, Tây Phương giáo bên kia hay là muốn kiến lập lên liên hệ. Lão tử nghiêm nghị nói, Nguyên Thủy, thông thiên ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp, từng tia từng tia ý xấu hổ thăng lên, nhưng vẫn là gật đầu. Còn nói vài câu, Ngọc Hư cung bên trong rơi vào yên tĩnh. Ngoại giới, thì là náo nhiệt vẫn, không có chút nào đình chỉ ý tứ, nhưng cái nguyên bản bởi vì đại kiếp mà yên tĩnh thế lực, từng cái từng cái cũng từ từ náo nhiệt lên. Chương 1, chương 2, trễ nhất trời sáng buổi sáng chương mới, lại bắt đầu phần mới, rất phiền phức. Chương 609 Khôi phục nhân tộc Vương Đình. Đế tân 1,100 tháng 5 năm một năm cá tháng 4 trận đó chấn động hồng hoang đại chiến triển khai. Liên tục biến cố, bấp bênh về sau, đại chiến hạ xuống, nhưng như rất nhiều người suy nghĩ, đây chỉ là một bắt đầu. Kéo dài hồng hoang mới cục diện bắt đầu. Tam Thanh bình tĩnh, tựa hồ đang vì phong thần bảng trên trư thần trở về vị trí cũ, còn có tứ ngự việc bận rộn. Nhân tộc càng bận rộn, vì là chiếm lĩnh hai châu mà bận rộn. Thế lực khắp nơi thì là trong lòng rõ ràng. Nhân tộc lộ ra răng nanh, dạ tâm bừng bừng, tuyệt đối là bước lên xương bá hồng hoang lộ trình. Năm xưa ngày yên tĩnh e sợ sẽ phải biến mất, bọn họ không thể còn như vậy giữ yên lặng, bằng không chỉ là chờ đợi tử vong thôi. Thu nạp thế lực xung quanh, tăng cường tự thân, kết giao tốt bạn bè, các loại sự tình đều cần bọn họ đi làm, vì lẽ đó cũng không thể bình tĩnh. Đồng thời bọn họ cũng đem con mắt chăm chú chăm chú vào nhân tộc, cùng với tam thanh trên thân. Trần đây đại phòng. Một ít tồn tại, lại càng là ôm mục đích tâm tư. Trong bóng tối đi gặp rất nhiều thế lực. Thái Dương Tinh, Tinh Thần Thiên, Tứ Hải Chi Điện, địa, địa Phủ Minh giới các loại, một vài chỗ cũng nên đón khách nhân. Tam Châu ở ngoài sự tình, Đế Tân lúc này căn bản vô ý đi gặp lại, toàn tâm toàn lực phóng tới chiếm lĩnh, quản lý hai Châu bên trên. Vũ Yêu Chi Chiến, Bất Chu sân sụp Hồng Hoang Đại địa chia ra thành năm phần, đây cũng là Ngũ Bộ Châu Nguyên Do. Đại thể tới nói, Ngũ Châu diện tích lẫn nhau không kém nhiều, bất quá đông thắng Thần Châu. Nam Chiêm Bộ Châu hay là cũng so với Trung Thổ Thiên Châu lớn hơn như vậy một ít. Chiếm lĩnh bọn họ dù cho có thực lực tuyệt đối, cũng không phải đơn giản như vậy, cần thời gian cùng đại lượng người. Còn tốt, bởi vì Tam Thanh từng cùng nhân tộc kết minh, vì lẽ đó trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hai châu trên người tộc chiếm cứ khu vực có thể đạt đến hai vị trí đầu, cũng chỉ có chiếm cứ mảng lớn Sơn Lâm yêu tộc có thể vượt qua. Vậy thì làm nhân tộc đại quân chiếm lĩnh, đặt xuống hùng hậu nhất căn cơ, thêm vào nhất chiến phía dưới. Tam giáo lực lượng Bách không còn một, nhân tộc đại quân hầu như không gặp được chống lại. Duy nhất cần chính là thời gian, còn có vậy làm phiền phức tạp đến đủ để khiến phần lớn mọi người nhìn mà phát khiếp sự vụ. Triều ca thành đại thương quân thần, bận điệu không thể tách rời ra, còn có nhân tộc tổ đỉnh sở trường chính vụ người, cũng bị đế tân không chút khách khí đem ra dùng. Tuy nhiên sự vụ cực kỳ phức tạp phiền phức, thêm vào song phương lực lượng cũng không có hợp nhợt tờ, vì lẽ đó từ triều ca đến hai châu bên trên, rất nhiều nơi cũng xuất hiện hỗn loạn tình huống lực lượng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Nhưng chiếm lĩnh hai châu việc vẫn là tại nhanh chóng tiến hành. Đối với điều này sự tình, nhân tộc lại như một chiếc tràn ngập quyết tâm chiến xa, quyết chí tiến lên, ai chống đối giết hay, cùng muốn liều mạng. Bốn phương tám hướng sở hữu thế lực tồn tại, cũng phi thường rõ ràng minh bạch nhìn ra điểm ấy, vì lẽ đó to lớn hai châu, mảng lớn tương đương với khoảng không đất trống khu, nhưng không ai đi chia sẻ, chỉ là lặng lặng nhìn. Dù cho cảm nhận được nhân tộc Ngũ Đế Lục tổ cái kia không hề che giấu chút nào khí tức lúc, lại càng là Kiền Kỵ cũng không thích, cũng giữ yên lặng. Các loại bận rộn, đến Đế Tân 1.1401 năm Thất nguyện. Đông thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cái này hai bộ châu, rốt cục bước đầu bị nhân tộc Đại Quân chiếm đoạt lĩnh. Nhân tộc căng thẳng cái kia sợi dây, cũng rốt cục thoáng trùng chút. Này con quái vật khổng lồ, cũng triệt để dường như năm đó Long Phượng Tam Tộc cùng Vu Yêu Nhị Tộc giống như vậy, dẫn lên hồng hoang các đại thế lực kiêng kỵ. Cam thủ. Thậm chí so với long phượng tam tộc cùng vu yêu nhị tộc cũng càng thêm cam thủ, dù sao bọn họ còn có đối thủ, nhân tộc lại không có. Xem như đối thủ của bọn họ, chỉ có tam thanh cái này một lựa chọn thao quang mịt mở tồn tại. Ngày mùng ngày 3 tháng 7, vô cương điện, đế tân trên thân vang khởi trận trận cực kỳ uy nghiêm long âm, luồng khí tức kia tuy bị hắn cực lực thu lại, nhưng cường đại như trước khủng bố. Chiếm lĩnh 2 bộ châu đại thương số mệnh chi lực, nhân tộc số mệnh lực lượng đều là tăng nhiều. Còn có mỗi một ngày, theo đại thương cùng nhân tộc tổ đỉnh tất không thể miễn một ít dung hợp, đại thương số mệnh chi lực cũng đang tăng thêm. Từng đoàn gần 3 tháng thời gian, đế tân thực lực lần thứ 2 tăng nhanh như gió. Ngày đó đột phá đến hoàng cảnh, thất long chân khí đạt đến 70 vạn trượng, mỗi một con rồng 28 đỉnh lực lượng, thất long hợp nhất, 3.5 lần uy lực. Hung hạn nắm giữ 98 to lớn lượng, phần này lực lượng xa xa siêu việt hoàng giả đỉnh phong, cũng trực tiếp siêu việt tam thanh cá nhân là hắn có thể một quyền đánh lui ba cỗ đạt đến hoàng giả lực lượng nguyên nhân. Mà lúc này, Thất Long chân khí đạt đến 85 vạn trượng. Mỗi một con rồng nắm giữ 34 đỉnh lực lượng, Thất Long hợp nhất, 119 đỉnh lực lượng, khoảng cách thiên đạo cảnh tầng thứ tiến thêm một bước. Mở hai mắt ra, Đế Tân coi như là khá là thỏa mãn. Hiện tại chỉ là bước đầu chiếm cứ hai bộ châu, hai bộ châu lực bản nguyên nên mỗi người có 15 đỉnh lực lượng, hắn chỉ trưởng không hấp thu các 10 đỉnh lực lượng. Hai bộ châu trên người tộc làm cho người ta vận số mệnh chi lực cung cấp bất đỉnh, cho đại thương số mệnh chi lực cung cấp lục đỉnh. Nhân tộc tổ đỉnh bước đầu dung hợp một ít tiến vào đại thương, cho đại thương tăng cường hai đỉnh lực lượng. Những này cũng chỉ là bước đầu, chờ qua một đoạn thời gian, hoàn toàn trưởng khống hai bộ châu bản nguyên, hai bộ châu nhân tộc triệt để quy tâm, tiến một bước quản lý, chiếm lĩnh hai bộ châu, nhân tộc tổ đỉnh hòa vào đại thương, thực lực của hắn còn biết được một lần tăng nhanh như gió. Đủ khiến hắn thất long chân khí thẳng tới giai đoạn thứ 7 đỉnh phong còn có còn lại dư. Đến lúc đó thất long hợp nhất, thẳng tới 140 đỉnh lực lượng, hơn nữa không đọc ấn, cho dù vẫn chưa thể đạt đến thiên đạo cảnh, cũng tuyệt đối không so cao thấp. Dựa theo hắn đối với Hồng quân còn có tam thanh hợp thể quan sát, mới vào thiên đạo cảnh lực lượng, nên ở 200 đỉnh, là hoàng giả đỉnh phong năm lần. Cái tranh lệch này cũng không tính quá lớn, nhưng là tuyệt đối không thể xương chi nhỏ. năm lần cùng hoàng giả lực lượng đỉnh phong, tuyệt đối mạnh mẽ. Nếu như mạnh miệng đến đâu, Tam Thanh hiện tại chỉ sợ cũng không cần lại ẩn nhẫn, trực tiếp quét ngang tất cả. Mấy hơi thở về sau, triệt để thu lại tất cả khí tức, trong đôi mắt hiện lên một chút ý lệnh, là thời điểm hợp nhợt tờ. Đứng dậy, đi ra vô cương điện. Không để ý tới sẽ tiền triều theo chiếm lĩnh hai châu, nhưng bởi vì đại thương cùng nhân tộc tổ đỉnh hai cố lực lượng, bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn triều đình. Đế tân khiến trở lại trung khu trịnh hòa, triệu cao hai người, đi tam hoàng cùng với ngũ đế bắt tổ đến đây. Lúc này Ngũ Đế Lục Tổ vẫn cứ chấn áp ở hai bộ châu. Truyền tin thêm vào trở về cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này, Đế Tân thì là trầm mặc xử lý chính vụ, đối với tiền triều những cái hỗn loạn tình huống nhắm mắt làm ngơ, không có bất kỳ cái gì muốn xen vào lý ý tứ. Bất quá hắn tồn tại, cũng làm cho những cái hỗn loạn tình huống vì đó mà ngừng lại, cũng từng người thu lại rất nhiều. Đương nhiên, hay là ác không thể thiếu hỗn loạn, cùng với song phương từ đó khu tới chỗ càng lúc càng lớn một ít ma sát. Ngày hôm nay ban đêm, Thương Dung Phủ Đệ, Thương Hưởng, Lữ Bất Vi, Gia cát Lượng, bỉ Kiền, Cửu Hầu, Sùng Hầu Hổ, Khương hàng Sở chờ hai mươi mấy tên đại thương cao tầng quan viên cũng đi tới nơi này, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Trừ đại thương trong quân cao tầng đều tại Hai Châu còn chưa có trở lại, đại thương chính thể các phe phái thủ lĩnh hầu như đều ở đây. Mà có thể đem cái này hai mươi mấy danh phái hệ không giống, ngày xưa lẫn nhau mỗi người có ma sát người tập hợp ở cùng một nơi. Đơn giản liền là một chuyện. Đại thương quan viên cùng nhân tộc tổ đỉnh người ngày càng sắc bén mâu thuẫn. Cái này dính đến song phương lẫn nhau địa vị quyền lợi tất cả các loại, hắn không thể nhóm không liên hợp ở cùng một nơi, dù cho có mấy người trong lòng cũng không mong muốn tránh đấu, cũng nhất định phải làm. Thương tướng, hôm nay ngươi hết kiến bệ hạ, không biết bệ hạ là như thế nào nói. Thương ngưỡng trước tiên mở miệng, do hỏi hướng về ngồi ở chủ vị thương dung, còn lại ánh mắt cũng đều nhìn sang. Thương dung trong lòng thở dài, cũng không biết là nên cao hứng hay là lo lắng. Đại thương càng ngày càng lớn mạnh, cường đại hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nhưng hiện tại cục diện hỗn loạn, cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó đánh bạc đi đi cầu kiến đế tân, muốn dò hỏi một chút hắn. Hơi suy nghĩ một chút lúc đó đế tân vẻ mặt, ngữ khí, trầm giọng nói, vậy hạ cũng không hắn, chỉ nói là một chữ, các loại. Ánh mắt mọi người nhất động, từng người đam chiêu. Kỳ thực bọn họ cũng rõ ràng, hiện tại song phương lực lượng tụ hợp, thân là nhân hoàng đế tân, là không thể nào thiên hướng phương nào. Chỉ là cái này chờ cục diện hỗn loạn. Bọn họ thực tại không muốn lại tiếp tục, khắp nơi đều có lo lắng, thật sự có chút bị đè nén, còn có một chút lo lắng. Bệ hạ cũng sẽ không để cục diện hỗn loạn lại quá nhiều tiếp tục kéo dài, xem ra, nếu không bao lâu. bỉ kiên ngưng giọng nói, ta đây chờ cũng minh bạch, đại thương cùng nhân tộc tổ đình lực lượng hợp nhợt tờ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra bắt buộc phải làm, bệ hạ cùng chư vị nhân tổ đều là ánh mắt sâu xa, tất sẽ như thế. Nhưng làm sao hợp nhở tờ hôm nay các bộ môn những cái truyền lưu thuyết pháp, chư vị nói vậy cũng nghe được chứ. Thương ưởng trầm giọng nói, ánh mắt hiếm thấy có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Mọi người vẻ mặt đều là chim nặng, kỳ thực cũng chính là hôm nay những cái truyền lưu thuyết pháp, mới khiến cho bọn họ những người này, bao quát thương dung, bị kiền, cũng cũng không nhịn được nữa hội tụ đến nơi này. Đúng. Hừ, thối lui đại thương tên, khôi phục nhân tộc vương đình tên, thật sự là lẽ nào có lý đó, ta sùng hầu hổ chết cũng không đáp ứng. Những người kia quả thực chính là bụng dạ khó lường. Xung hầu hổ vỗ trước người bàn trà, nổi giận đùng đùng quát. Chương 610, mỗi người có lợi và hại, lựa chọn. Mọi người tại đây bất kể là làm gì suy nghĩ, cũng gật đầu. Thối lui đại thương tên, khôi phục nhân tộc vương đình tên, ý tứ chính là ngoại trừ hiện tại độc chiếm thiên hạ thống trị, khôi phục lúc trước tam hoàng ngũ đế như vậy công thiên hạ thống trị. Không nói đối với nhân tộc mà nói là tốt hay xấu, đối với bọn họ những người này mà nói. Dù cho nhân hoàng vẫn là đế tân, bọn họ địa vị sẽ không thay đổi. Bọn họ cũng sẽ không tán thành, đây là vấn đề nguyên tắc, đi theo đế tân phía sau vấn đề nguyên tắc. Hơn nữa không nói những này, một khi công thiên hạ, cũng đại biểu tam hoàng ngũ đế bắt tổ vô hình chiếm cư ưu thế, đại biểu nhân tộc tổ đỉnh người chiếm thượng phong. Đế tân còn có bọn họ, đều biết địa vị giảm nhiều. Khôi phục nhân tộc vương đỉnh thống trị, nhìn như càng thêm công bằng hợp lý, kỳ thực khắp nơi đều là thăng bằng, hạn chế, cái này đối ta bây giờ nhân tộc. Rất đối bất lợi. Ta nhân tộc đã đi tới sương bá hồng hoang con đường, cần là một vị duy ngã độc tôn, hợp nhờ tờ nhân tộc tất cả lực lượng chính thức đế vương, mà không phải khắp nơi thu được kiểm chế nhân hoàng. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng tuyệt không thể lui bước một phần. Thương ưởng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, như chặt đinh chém sắt giống như nói. Đúng vậy, cái này tuy nhiên chủ yếu là từ bệ hạ cùng chư vị nhân tổ bọn họ đến quyết định, nhưng chúng ta thái độ, hành vi, cũng có thể để chư vị nhân tộc lo lắng nhiều một phen. Vì lẽ đó ta kiến nghị, ngày mai lên, đã không còn lưu tình chút nào, cường lực đè xuống những người kia, dùng năng lực để bọn hắn nhìn, ta đại thương lực lượng. Bọn họ cái kia một bộ, đã quá hạn Lữ bất vi mở miệng nghiêm nghị nói, còn lộ ra tia hướng ngạo khí. Mọi người tại đây chỉ hơi trầm ngâm, rôn rập gật đầu biểu thị tán thành. Hiện tại bọn hắn không thể đối với những người kia động thủ, vậy chỉ dùng tự thân chính vụ năng lực các phương diện, đè xuống bọn họ. Nhìn bọn họ còn có thể nói thêm cái gì? Chỉ cần bọn họ nơi này chiếm thượng phong, bệ hạ nơi đó cũng nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Bọn họ rõ ràng, lần này đại thương cùng nhân tộc tổ định lực lượng hợp nhợt tờ, mấu chốt nhất chủ yếu nhất địa phương, hay là bệ hạ cùng với nhân tộc chư tổ. Bọn họ so sánh lượng, có thể quyết định tất cả. Mà nhóm người mình nơi này, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi, cũng là bọn hắn song phương tiên phong, có thể ảnh hưởng nhất định đồ vật, lớn nhỏ chủ yếu vẫn là xem chiến công. Lại thương nghị một lúc, định ra ước định về sau. Mọi người từng người rời đi. Ngày thứ nhì, các bộ môn, loại kia mâu thuẫn lập tức lớn lên, thật giống khắp nơi đều là Tranh luận âm thanh, tiếng ổ nào không dứt bên thai, đơn giản chính là một ít cần giải quyết vấn đề, đại thương quan viên cùng nhân tộc tổ đỉnh ý người thấy không giống nhau. Trước đây đại thương quan viên còn sẽ thoáng nhường nhân tộc tổ đỉnh, nhất là ở đối xử liên quan đến hai châu trên nhân tộc tổ đỉnh người trên sự tình. Nhưng cái này một ngày không có. Kết quả, tình huống càng thêm hỗn loạn một ít, hiệu suất cũng nhỏ Đại thương quan viên chiếm cứ một chút thượng phòng. Như vậy làm ở Mỹ, Đế Tân chỉ là lẳng lặng nhìn không có nhúng tay gặp lại, Tam hoàng còn có lưu ở Triều Ca nhị tổ cũng ở nhìn. Một bên xem, một bên tiến hành suy tứ nhất định lượng. Hấp nhã tờ lực lượng, đến tột cùng làm như thế nào đến. Trong lòng khá là phức tạp, không bình tĩnh. Ngày 13 tháng 7. Lúc này, tiền triều hỗn loạn càng lúc càng lớn, dẫn đến hành chính hiệu quả giảm nhiều, trên triều đình dưới, cũng khắp nơi đều là một mảnh vẻ bất an. Tổng tới nói, là anh nghe chính, cùng với ám đấu phương diện, đại thương quan viên chiếm cứ một ít thượng phòng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mang tính áp đảo. Cố này càng ngày càng dậy đặc bất an bên trong, sở hữu quan viên cũng đều ở chờ, chờ đợi nhân hoàng cùng nhân tộc chư tổ lấy ra chủ ý quyết định tới. Mà cũng chính là cái này một ngày, ngũ đế lục tổ không làm kinh động người khác, lặng yên trở lại chiều ca. Nhân hoàng, tam hoàng ngũ đế bắt tổ này nhân tộc 17 vị chính thức cao tầng tụ hội, sắc mặt tất cả đều nghiêm túc. Bọn họ cũng minh bạch tình huống bây giờ cùng việc cấp bách. Nhân hoàng cung, tiện tay chế tạo ra một thế giới nhỏ chứa đựng mọi người. Đế tân đưa tầm mắt nhìn qua tất cả mọi người, trực tiếp thản nhiên nói, chư vị người vừa đều đã đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu làm ra quyết định đi. Ánh mắt mọi người mấy phần ngưng trọng nghiêm túc, hơn nửa cũng khẽ gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Thế vậy, đế tân tiếp tục nói, ta nhân tộc đã đến này đất ngay bước, không tiến đắt lùi, lùi thì lại tất vong, không có con đường thứ ba có thể chọn. Vì lẽ đó đại thương cùng tổ đỉnh sắp nhập, lửa xém lông mày, bắt buộc phải làm. Đến tận cùng làm sao sắp nhập? Tiếp tục lấy đại thương đến thống trị? Hay là khôi phục nhân tộc vương đỉnh đến thống trị? Chư vị cũng tỏ thái độ đi, hôm nay liền phải làm ra quyết định. Chắc chắc thanh âm, vẫn uy nghiêm, ẩn chứa bá đạo. Mọi người không ngừng suy tư, cân nhắc, vấn đề này những này qua bọn họ vẫn đều đang nghĩ, từ mọi phương diện cân nhắc hơn thiệt. Sắp nhập là nhất định, ai cũng vô pháp, càng không thể ngăn cản Hai loại phương thức, tổ đình hòa vào thương đình, từ đây đại thương triệt để đại biểu cả người tộc, đi tới xương bá hồng hoang con đường. Như vậy, cũng đại diện cho nhân tộc quyền sở hữu lực cũng đều giao cho đế tân, đế tân trí cao vô thượng, những người khác bao quát tam hoàng ngũ đế bọn họ không phải đại sự cần phải, cũng tuyệt không thể mở miệng nhúng tay, bọn họ cũng đều có thể nói tương đương với đế tân thần tử. Thần tử một chuyện còn nói được, nhưng này cố quyền lực thật sự quá lớn, toàn bộ giao cho một người, bọn họ hầu như tất cả mọi người không yên lòng Hơn nữa như vậy, quá mức tư quyền. Đại thương trên giới đều biết tràn ngập tư quyền hoành hành, đế tân chính là to lớn nhất tư quyền, điểm ấy rất xấu. Một loại phương thức khác, thương đỉnh cùng tổ đỉnh sắp nhập, khôi phục trước đây nhân tộc vương đỉnh thống trị. Thương lượng một chữ này hủy bỏ, đế tân vi nhân hoàng, còn lại chư vị nhân tổ phụ trợ, coi như là một loại giám sát. Nhìn như vậy giống như càng thêm một thỏa, liền như là trước đây một dạng. Có thể lúc trước là cùng tứ phương giao hảo, giúp mọi người làm điều tốt phong cách hành sự. Bây giờ lại không phải, bây giờ là muốn tranh bá hồng hoang, cần là càng cao hơn hiệu quả, càng thêm thống nhất, mà không phải ổn thỏa. Quyền quyết định nhân số càng nhiều, rất nhiều vấn đề cũng là xuất hiện. Cho dù là bọn họ lại như thế tề tâm hiệp lực, cũng tuyệt không sẽ ngoại lệ. Bọn họ 17 người, còn có phía dưới người, đều biết xuất hiện các loại vấn đề. Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Nói tóm lại, hai loại phương thức các có lợi có hại. Cũng đều minh bạch những này lợi và hại, có mấy người đã có quyết định. Có mấy người thì lại vẫn là tại do dự bất định. Nhưng mặc kệ thế nào, đều không có người dễ dàng lên tiếng, Đế Tân Thanh Âm hạ xuống đầy đủ mấy hơi thở về sau, hay là hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc. Lại là mấy hơi thở thời gian, nhân tộc mới bắt đầu tam tổ tội nhân thị than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhất nhất đảo qua tất cả mọi người, trình trọng nói, vừa cũng không nguyện dễ dàng mở miệng, vậy liền để ta tới nói đi. Ngưng lại, tiếp tục nói, song phương sắp nhập, là ta nhân tộc chuyển ngoạn, đem hết toàn lực mới lấy được thời cơ. Chúng ta không có tư cách đi lãng phí cái này thời cơ. Vì lẽ đó ta hy vọng, mặc kệ kết quả là làm sao, một khi cuối cùng xác định được về sau, tất cả mọi người có thể bỏ xuống trong lòng ý kiến, tề tâm hiệp lực, để ta nhân tộc tiến thêm một bước. Tất cả mọi người gật đầu, bao quát đế tân, cũng là gật đầu, biểu thị tán thành. Mới bắt đầu tam tổ tuy nhiên thực lực chỉ là tổ cảnh, nhưng bọn họ đối phận tối cao, tam hoàng ngũ đế loại người hoàn toàn mang theo một phần tôn kính. Lúc này từ toại nhân thị đẩy ra tầng kia khăn che mặt Nói thẳng những cái không hảo tâm nghĩ, ngược lại cũng thích hợp nhất. Trước đó liền làm rõ, tỉnh về sau sinh ra không tốt việc. Được, vậy ta cũng trước tiên nói một chút về ta lựa chọn. Tọa nhân thị lại nói, hai loại phương thức, lợi và hại đều có, một người tư quyền quá lớn, một người lung ta lung tung sự tình quá nhiều. Đây là hai người to lớn nhất tệ. Suy tư những ngày gần đây, ta tán thành tổ đỉnh hòa vào thương đỉnh. Nói, sâu sắc mắt nhìn đế tân, có tín nhiệm, chờ mong, cùng bông tay một kích tuyệt nhiên. Đế tân không thể có phản ứng gì, chỉ là hơi gật đầu, mà những người khác lại có không ít tất cả giật mình, có chút cao mày, tựa hồ không nghĩ tới tội nhân thị biết cái này giống như quyết định. Tựa hồ minh bạch bọn họ kinh ngạc, tội nhân thị chìm nặng nói, ta nhân tộc nếu quyết định đi tới con đường này, vậy thì không có chút gì do dự chỗ chống, chỉ có thể hợp nhờ tờ sở hữu lực lượng, quyết chí tiến lên. Tư quyền nguy hiểm hại là nghiêm trọng, nhưng đem so sánh mà nói, cũng là không tính là gì. Ta cũng tin tưởng người khác hoàng có thể làm được. Lần này đại kiếp hắn không liền làm rất khá sao. Nói xong, hơi buông xuống ánh mắt, biểu thị không cần phải nhiều lời nữa. Lại là yên lặng một hồi, mấy người do dự càng đồng. Tuy nhiên như vậy, nhưng ta cảm thấy cần phải khôi phục nhân tộc Vương Đình. Không nó, nhân tộc có hôm nay, đúng là không dễ, cho dù là tranh bá hồng hoang, cũng nên càng ổn thỏa một ít. Hơn nữa, nhân tộc Vương Đình thống trị, tất cả vì là công, tương tự cũng càng có thể ngưng tụ nhân tâm. Tư quyền trung quy sẽ khiến rất nhiều người lòng sinh bất mãn. Một bên, truy y thì chậm rãi mở miệng nói, có chút thở dài. Không ít người đồng dạng có chút thở dài, đây là nhân tâm. Đế tân trưởng không tất cả, có được cái này to lớn nhất tư quyền, khẳng định sẽ có đại lượng nhân tâm sinh bất mãn. Bao quát trong bọn họ cũng tuyệt đối sẽ có người có, ngăn chặn không, cũng là nhân chi thường tình. Cho tới nói đế tân đem phần này tư quyền một lòng vì công, toàn làm nhân tộc, không phải là bọn họ không tin đế tân, mà là nhân tâm vấn đề. Chỉ cần đế tân có lớn như vậy quyền lợi, liền sẽ có người bất mãn. Huống hồ lấy bọn họ hiểu biết đế tân cái kia tính cách. Tất cả không cần nhiều lời, tỉ như xúc phạm cá nhân hắn uy nghiêm, cho dù là bởi vì công sự, đến lúc đó tám thành khả năng, cũng là tư lớn hơn công. Duy ngã độc tôn bốn chữ không phải nói nói. Cá nhân thậm chí trình độ nhất định bày ở nhân tộc phía trước. Đây đối với rất nhiều trải qua nhân tộc vương đỉnh thời kỳ tổ định người tới nói, nhất định là phi thường không quen. Chỉ cần từ điểm đó cũng có thể thấy được, song vương sáp nhập độ khó khăn khắp nơi đều là vấn đề. Liên vừa mở miệng tọa nhân thị đều là trong lòng thở dài, khắp nơi đều là vấn đề. Sắp nhập chính là một lần cải cách, mà cải cách là nhất định phải chảy máu. Cho dù là những cái đối nhân tộc có công lớn tồn tại. Ngược lại là đế tân, vẻ mặt không thay đổi chút nào, để một ít thời khắc quan tâm người khác, không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Chương 611, Thực lực Vi Tôn Nhân tộc muốn tiếp tục đi tới đích, một lòng đoàn kết át không thể thiếu, công, chính là làm dễ nhất phương pháp ta khôi phục nhân tộc vương đình Tiến tĩnh lượng tức hữu xảo thị mở miệng nói đảo mắt mới bắt đầu tam tộc liền cũng làm ra lựa chọn một vị tán thành tổ đình hòa vào đại thương hai vị tán thành khôi phục nhân tộc vương đình thống trị ba người lựa chọn không thể nghi ngờ cũng ảnh hưởng đến những người khác dù cho do dự nữa lúc này cũng đều nhất nhất bắt đầu làm ra lựa chọn ta tán thành khôi phục nhân tộc vương đình thống trị chuyên húc nghiêm nghị nói khôi phục nhân tộc vương đình thống trị liêu hơi có chút thở dài nói Ta tán thành tổ đình hòa vào đại thương. Binh tổ khương trầm giọng nói. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ bên trong. Hán am hiểu nhất trưởng binh nói. Rõ ràng lực lượng hoàn toàn hợp nhờ tờ tầm quan trọng. Ta tán thành khôi phục nhân tộc vương đình thống trị. Một bên võ tổ mở miệng nói. Có thể bình thường thời điểm trong bọn họ quan hệ tốt lúc này cũng đều có sự khác biệt lựa chọn. Tổ đình hòa vào đại thương. Đề đinh thị một chút do dự mở miệng nói. Khôi phục nhân tộc vương đình thống trị. Thương huyệt thở dài nói. Tổ đình hòa vào đại thương, thiếu hạo ngư khí kiên định. Mười mấy tức về sau, ngũ đế bắt tổ liền cũng làm ra quyết định. Lựa chọn tổ đình hòa vào đại thương, trung tọa nhân thị, binh tổ khương, đề đỉnh thị, thiếu hạo, đại vũ năm người, nhị đế tam tổ. Lựa chọn khôi phục nhân tộc vương đình thống trị, trung truy y hề thị, hưu xào thị, võ tổ, thương hiệt, đồng tính thị, chuyên húc, nghiêu, thuấn, tam đế ngũ tổ. Hai loại lựa chọn nhân số trên lệnh cũng không quá lớn. Nhưng rõ ràng khôi phục nhân tộc Vương Đình thống trị chiếm cứ ưu thế. Lập tức, đông đảo ánh mắt liền đều nhìn về còn chưa mở miệng Tam hoàng. Hơi Nông nhíu lông mày, thần nông nhắm hai mắt lại than nhẹ, khôi phục thượng cổ nhân tộc Vương Đình thống trị. Lời nói hạ xuống, cũng không có ra ngoài mọi người dự liệu, tuy nhiên Tam hoàng bên trong cùng đế tân quen thuộc nhất là thần nông. Nhưng thần nông kỳ thực là Tam hoàng bên trong tính cách là ổn thỏa nhất, hắn chọn lựa như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Ta tán thành tổ đình hòa vào đại thương. Một bên Hiền Viên lập tức mở miệng, trong giọng nói thật giống đầy dây một loại cấp tiến hàng nghĩa. Tam Hoàng bên trong hắn chủ sát phạt, tính cách nhất là cấp tiến. Dưới cái nhìn của hắn, nếu bước lên con đường này, vậy thì nên đem hết toàn lực đi tiến hành sinh tử một kích, ổn thỏa là kiên quyết không được, cần làm một đội mạnh mẽ năm đấm, một cái trí tuệ quả đoán đại não, đem bọn họ cũng chăm chú ngưng tụ ở cùng một nơi. Tam Hoàng đứng đầu, Phục Hy lại là không có mở miệng lựa chọn, chỉ hơi trầm âm, nhìn về phía Đế Tần, túc âm thanh nói. Không biết nhân hoàng có gì thuyết pháp. Ánh mắt mọi người lập tức nhất chuyển, nhìn về phía đế tân. Đế tân không có lập tức trả lời, sâu thẳm ánh mắt càng ngày càng uy nghiêm, bá đạo, nhất nhất đảo qua tất cả mọi người. Đột nhiên, mọi người có loại hung thú tỉnh lại cảm giác. Trầm ổn uy nghiêm thanh âm chậm rãi vang lên, bá khí từ hiện ra, từ xưa tới nay, bất luận tranh bá hồng hoàng, hay là trong chủng tộc bộ, chỉ có bốn chữ, thực lực vi tôn. Tam hoàng ngũ đế, có thể có hứng thú bồi độc chiến trên một hồi. Nhất thời. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ đều là cả kinh. Đến lúc này, bọn họ làm sao còn không rõ liếc, đế tân sớm đã có phương pháp. Đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, thậm chí là hữu hiệu nhất phương pháp. Dùng thực lực gáp đảo bọn họ. Trong lúc nhất thời, mặc dù có vài người trong lòng cũng không tán thành loại này phương pháp, nhưng không có một người có thể mở miệng phản đối. Thực lực vi tôn, mặc kệ ở nơi nào đều là như vậy, bọn họ những này nhìn qua một mảnh hài hòa, thể tâm hiệp lực nhân tộc cao tầng, cũng ít không cái này. Chỉ bất quá di vãng, trong bọn họ cũng không có một người chính thức có thể sử dụng thực lực áp đảo mọi người, thời gian mở dài, cũng là thói quen chuyện gì cũng thương nghĩ tới. Đế tân phương pháp, đồng nhiên để bọn hắn có loại bị thức tỉnh cảm giác. Thực lực vi tôn, tựa hồ, xác thực như vậy. Nếu như đế tân có thể sử dụng thực lực áp đảo bọn họ, thêm vào hắn lòng dạ trí tuệ, bọn họ căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì. Trong lúc giật mình, như thể hồ còn đính, liền ngay cả mở miệng khôi phục nhân tộc vương đỉnh thống trị nhân tổ ánh mắt cũng sáng lên. Nếu đế tân thật sự có cái kia phần thực lực gáp đảo tam hoàng ngũ đế, vậy hãy để cho tổ đỉnh hòa vào đại thương, để hắn duy ngã độc tôn thì thế nào? Cũng tuân chỉ bọn họ ở nơi đó do dự nửa ngày, thở dài không nớt. Thực lực vi tôn, đây mới là hồng hoang từ xưa tới nay, vĩnh viễn bất biến chân lý quy tắc. Tuân thủ cái này chân lý quy tắc, mới là đúng, dù cho kết quả sai, bọn họ cũng nhận, không có nói có thể nói. Hà hà à, nhân hoàng nói không sai, thực lực Vi Tôn. Nếu nhân hoàng có cái này tự tin, vậy ta chờ hãy theo nhân hoàng nhất chiến. Hiên viên trước tiên dũng cảm cười to, trên thân hiện ra một luồng chiến ý. Một bên, Phúc Hy, thần nông nhìn hắn mắt, bọn họ rõ ràng nhất, đế tân rất có thể đã đạt đến thiên đạo cảnh. Tam hoàng ngũ đế liên thủ là mạnh, nhưng tuyệt đối là không bằng một vị thiên đạo cảnh. Hiên viên nói như vậy, chính là muốn mang tất cả mọi người tán thành cái này phương pháp. Bất quá tuy nhiên rõ ràng điểm này, nhưng bọn họ cũng không hề nói gì, bởi vì bọn họ cũng tán thành. Trong lòng cũng âm thầm thở một hơi, đơn giản như vậy phương pháp, bọn họ trước đó cũng không nhớ ra được, thật sự là quen có hành sự phương pháp ảnh hưởng bọn họ. Như vậy rất tốt, không cần nhiều suy nghĩ. Có chút bị thai trộm chung dưới tâm lý, hai người nở nụ cười, gật gù, Ngũ đế đồng dạng gật đầu, chiến ý tuôn ra lên, ngưng thần mà đối đãi, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, đế tân thực lực đến tột cùng đến đâu một bước. Ngày đó cú đấm kia đánh lui tam thanh thăm dò một màn, đến hiện tại bọn hắn đều hay là sâu sắc không gì sánh được cũng vẫn rất tò mò. Đế Tân thấy bọn họ gật đầu, trên thân khí tức càng ngày càng nguy nga. Được, đi trong biển hỗn độn, làm phiền bắt tổ lưu lại chấn thủ. Bắt tổ cũng có chút tiếc nuối, bọn họ cũng muốn tận mắt xem trận chiến đó. Nhưng rõ ràng sự tình nhẹ nặng, Đế Tân cùng Tam Hoàng Ngũ Đế nhất chiến, muốn không bị người phát hiện, chỉ có đi hỗn độn hải nơi sâu xa. Vừa đến một hồi tiêu tốn thời gian không ngắn, mà nhân tộc bên này là tuyệt đối không thể thiếu hụt người chấn thủ. Vì lẽ đó có chút tiếc nuối dồn dập gật đầu. Thấy vậy, Đế Tân không nói thêm lời, lấy tay nắm chặt, không gian pha toái, một cái trực tiếp đi về Hỗn Độn Hải Đường xuất hiện. Bước chân một bước, trước tiên đi vào. Tam Hoàng Ngũ Đế lập tức tùy tùng, chín người thân ảnh biến mất, chỉ để lại bát tổ vẫn là có chút tiếng ối. Vô biên vô hạn trong biển hỗn độn, tới gần Hồng Hoang Bình Trướng một nơi, một cái không gian thông đạo xuất hiện, Đế Tân chín người từ đó đi ra. Sau đó hóa thành chín đạo quan mang, thẳng hướng về Hỗn Độn Hải nơi sâu xa mà đi. Hỗn Độn Hải mênh mông băng ngắt, Ai cũng không biết đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hỗn độn chi khí tuy nhiên cường đại, khó có thể sinh tồn, nhưng trong đó cũng là có vô số sinh linh. Nơi này mới là ẩn tàng đồ vật nhiều nhất địa phương, ai cũng không biết nơi này có bao nhiêu ẩn tàng cường giả, có bao nhiêu cường đại trung tộc. Vì lẽ đó đế tân chín người trận chiến này, vì là không bị người phát hiện, chỉ có thể tận lượng hướng về hỗn độn hải nơi sâu xa mà đi. Lấy hồng hoang làm trung tâm, càng xa cách hồng hoang hỗn độn hải, hỗn độn chi khí liền càng cường đại. Càng khó lấy tồn tại, sinh linh tự nhiên cũng càng ít. Phi hành hết tốc lực, đầy đủ 7 ngày thời gian, 9 người vừa mới dừng lại. Nơi này hỗn độn chi khí, để chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ trở xuống sinh linh, căn bản trở không. Thêm vào 9 người nhìn quét một lần, không lo lắng bị người phát hiện. Không có nói nhiều lời, cỗ này chiến y đều đạt đến đỉnh phong. Phúc Hy Đồ, thần nông sử, hiên viên kiếm, ngũ đế kiếm, lập tức cũng lấy ra tới. ầm, Đại chiến lập tức triển khai. Vô tận hỗn độn khí bị cường thế đánh bay hết. Mảnh này rộng lớn hỗn độn hải khu vực, triệt để sôi trào lên. Nhân tộc nội bộ trận chiến này, liền lặng yên không một tiếng động tại đây hỗn độn hải nơi sâu xa triển khai, trong hồng hoàng, trừ bắt tổ, không một người biết được. Một ngày thời gian về sau, trận chiến này phương mới dừng lại. Chín người hướng hồng hoàng trở về. Sau chín ngày, chín người vô thanh vô tức trở lại chiều ca. Đế Tân trở về nhân hoàng điện, Tam hoàng ngũ đế bị bắt tổ lôi kéo trở lại bọn họ tại chiều ca nơi ở một tòa bên trong cung điện, bát tổ cũng tràn đầy hiếu kỳ nhìn tam hoàng ngũ đế. tình huống làm sao? ai thắng ai thua? truy y thị trước tiên mở miệng hỏi. chúng ta không có thua. thần nông lộ ra một chút tin tức, còn lại hai hoàng ngũ đế thần sắc bình tĩnh, đều qua cửu thiên, mặc kệ ra sao tâm tình, cũng đều từ lâu bình phục. không có thua. khó nói các ngươi cũng không thể thắng. binh tổ khương cao mày nói. hơi gật đầu, thiếu hạo khá là ung dung nói, đại chiến một ngày, không phân thắng thua. Mãi đến tận nhân hoàng chuẩn bị lấy ra không động ấn, trận chiến này tự nhiên cũng cũng không cần phải đánh tiếp. Trường 612, bái kiến bậy hạ, các ngươi chờ cũng chờ đó cho ta. Bắt tổ cả kinh lại là vui vẻ, không động ấn việc bọn họ còn thật không biết. Đây cũng là lúc trước tam thanh cùng đế tân bốn người ước định, tạm không tiết lộ ra ngoài, cái này một không tiết lộ, liền đến hiện tại, ngũ đế cũng đều là trận chiến này mới biết được. Không động ấn chính là nhân tộc trí bảo, đối nhân tộc trời sinh có cường đại sức áp chế. Hơn nữa đối với đế tân tăng cường, vốn là cùng đế tân đánh hòa nhau tam hoàng ngũ đế, dĩ nhiên là không cần đánh tiếp. Sau đó, thần nông mở miệng, kể chuyện xưa cùng tam thanh ước định việc. Vậy kết quả? Ngưng lại, hữu xào thị đè xuống vui sướng, trinh trọng hỏi. Trong lòng kỳ thực đã có đáp án, còn lại thất tổ cũng vậy. Xem tam hoàng ngũ đế dáng vẻ, hơn nữa đế tân có thể cùng bọn họ đánh hòa nhau cái này đủ để khiến vô số người kinh hãi sự tình, liền biết kết quả liền ngay cả bọn họ cũng lại không lời nào để nói, trong lòng còn rất chấn động. Hai hoàng ngũ đế nhìn về phía Phục Hy, Phục Hy vẻ mặt trịnh trọng nói, tổ đình hòa vào đại thương, tất cả, cũng giao cho nhân hoàng đi. Không khí hiện trường trở nên trầm mặc, nột ngạt, nhưng tất cả mọi người gật đầu biểu thị tán thành. Bao quát trước kia muốn khôi phục nhân tộc vương đình nhân tổ, cũng không phản đối nữa. Thậm chí mơ hồ thở một hơi, như vậy cũng tốt. Cứ dựa theo cái này căn bản nhất chân lý pháp tác, coi như bại, cũng không thể nói gì được. Cũng tốt, chúng ta những người này cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi, cũng làm người ta hoàng bận tâm đi thôi, để hắn đi cùng Tam Thanh, cùng những người kia tính kế đi, chúng ta chỉ cần xuất lực là được. Khoan hay nói, qua nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy thoải mái như vậy. Hưu Sảo Thị bỗng nhiên cười nói. Nhất thời, ở đây mọi người tổ cũng cười rộ lên. Việc đã đến nước này, không thể lại đổi ý, cái kia mặc kệ lúc trước nghĩ như thế nào. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có một tín niệm, đế tân. Nói không tệ, vừa vặn, chúng ta phỏng trừng cũng đều có tiến lên càng nộ, liền cẩn thận bế quan, đem hết thẻ đều giao cho nhân hoàng xử lý đi. Tọa nhân thị khẽ cười nói, có ý riêng. Mọi người gật đầu, minh bạch tọa nhân thị ý tứ. Nhân tộc liều lĩnh mạo hiểm trải qua cái này nhất đại kiếp mạo hiểm lớn, cũng là mang ý nghĩa thu hoạch lớn. Không để cập tới cả người tộc thu hoạch, bọn họ tự thân cũng đều mơ hồ có tiến lên càng nộ. Nhất là tam hoàng ngũ đế, bọn họ đi đều là nhân hoàng nói, nhân tộc mạnh hơn. Bọn họ liền có thể càng mạnh hơn Còn lại bắt tổ Cũng hoặc nhiều hoặc ít có phương diện này Nếu như không phải là cái này 4 tháng đến quá bận Sắp nhập việc phiền phức Thêm vào bây giờ phong thần bảng còn chưa trở về vị trí cũ Đại kiếp vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống Bọn họ đã sớm bế quan Đương nhiên lúc này bế quan Còn có một cái khác điểm trọng đại nguyên nhân Bọn họ toàn bộ bế quan Đem hết thể đều giao cho đế tân Như vậy đế tân có thể buông tay ra đi Sắp nhập song phương lực lượng Không có bọn họ Tổ đỉnh người cũng sẽ càng thêm thành thật nghe lời. Ngày mai sẽ là đại thương chiếu biết, trời sáng, nhân tộc lực lượng, coi như là chính thức muốn nhất thống. Phục Hi thu lại ý cười, trình trọng thanh âm cũng không lớn, nhẹ nhàng, tràn đầy một loại chờ mong. Còn lại chư vị nhân tổ gật đầu, thần sắc là đồng dạng chờ mong. Một bên khác, nhân hoàng điện. Đế tân chậm rãi mở hai mắt ra, cái này mười mấy ngày tới, gia tăng một chút số mệnh chi lực, cũng bị thất lòng chân khí hấp thu. Đem so sánh với đầu tháng 7. Thất long chân khí đạt đến 86 vạn trượng, mỗi một con rồng đạt đến 34 điểm tứ đỉnh, thất long hợp nhất, thẳng tới 120 đỉnh. Cũng chính là này cố lực lượng, để hắn ở hỗn độn hải nơi sâu xa, cùng tam hoàng ngũ đế đánh ngang tay. Đương nhiên, hắn rõ ràng trong lòng, đây là tam hoàng ngũ đế cũng không có thật suất toàn lực. Lúc này bọn họ, có thể cùng trước đây không giống nhau, hạo thiên cảnh không có lấy gì đi ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là một trận luận bàn, căn bản không cần những cái. Thậm chí một ít át chủ bài đều vô dụng, tỷ như ngũ đế kiếm trận. Đã như thế, tam hoàng ngũ đế ước tính phát huy ra 140 đỉnh tả hữu lực lượng. Hắn thân là nhân hoàng, vốn là đối với tam hoàng ngũ đế có chỗ áp chế, thêm vào toàn lực, mới miễn cưỡng chiến thành một cái hòa nhau. Bằng không không cần không động ấn, hắn còn không phải tam hoàng ngũ đế liên thủ chi địch. Đương nhiên, cũng chỉ có lần này. Một vệ tinh mang từ trong đôi mắt hiện lên, kiên quyết, sâu thảm, khiêm người. Ngày mai... Chính là hắn lại một lần nữa tăng nhanh như gió bắt đầu. Đế tân 1.14015 ngày mùng ngày 1 tháng 8. Đại thương cố hữu triều hội, chỉ là trừ đại thương quan viên ra còn có mấy trăm vị tổ đỉnh sở trường quản lý người. Bọn họ tuy nhiên còn chưa không có cụ thể quan vị, nhưng cái này 4 tháng đến, cũng đều đang một mực tham gia triều hội. Hơn 2.000 người dựa theo từng người vị trí dừng lại, chờ cái kia kim quang lập loè, vĩ đại thân thể xuất hiện ở sở hữu trong ánh mắt lúc, tất cả mọi người không lưng hành lễ cung kính nói thần bái kiến bệ hạ, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Chư điều khiển trên bậc năm vị thái tử yếu ớt thanh âm, hai cú không giống vang rội thanh âm vang vọng trong đại điện này. Miễn lễ. Đế Tân lãnh đạm mở miệng. Tạ bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người ngồi dậy. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, điều khiển trên bậc, 16 đạo quang mang từ không đến có, đột nhiên xuất hiện, 16 bóng người từ đó đi ra. Kinh ngạc tâm tình tràn ngập, lập tức, trừ Đế Tân, bao quát ngũ đại thái tử, đều là thi lễ nói Xin chào chư vị nhân tổ. Người tới chính là Tam Hoàng Ngũ Đế Bát Tổ. Mọi người kinh ngạc đồng thời, hầu như sở hữu trong lòng lại là chấn động. Chư vị nhân tổ lúc này đến, đừng không phải là bởi vì. Rốt cục phải có kết quả hả? Nghĩ, một luồng căng thẳng tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng tràn ngập ra. Bao quát ngũ đại thái tử, hai loại không giống phương thức. Bao quát lấy bọn hắn tất cả mọi người thiết thân lợi ích, tư tưởng vân vân Cũng quyết định đón lấy cả người tộc thống trị, hắn không thể nhóm không xuất sáng Từng đôi mắt lén lén đánh giá Đế tân, còn có chư vị nhân tổ sắc mặt, nhưng cũng nhìn không ra đến cái gì, chỉ có thể ở phục hi bình tĩnh dưới thanh âm thu lễ, tiên tĩnh vừa suốt sáng chờ đợi, mà cũng là ở một khắc tiếp theo, trừ Đế tân, Tam Hoàng chờ 17 người, sở hữu ánh mắt cũng chừng lớn, tràn đầy khiếp sợ, chỉ thấy Tam Hoàng ngũ đế bắt tổ đối mặt Đế tân, cùng nhau không lưng thi lễ nói, thần bái kiến bệ hạ, cũng không nhiều vang dội thanh âm, lại giống như lôi đỉnh rót vào thay, nổ đông đảo quan viên sắc mặt tái nhợt. Nào hải một mảnh khoảng không liếc, không biết làm sao. Lập tức, chính là hai cỗ hoàn toàn khác biệt tâm tình, một người mừng như điên, một người không dám tin tưởng. Tam Hoàng ngũ đế bát tổ cũng hướng về nhân hoàng, bệ hạ, xương thần, tất cả còn phải nói gì nữa sao? Chư vị không cần đa lễ. Nhân hoàng trên ghế, không để ý tới sau đó phương cái kia đông đảo tâm tình, đế tân đưa tay, uy nghiêm bên trong thật nhiều hứa ôn hòa nói. Tạ bệ hạ, Tam Hoàng ngũ đế bát tổ thu lễ, chậm rãi xoay người vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua đông đảo quan viên, cuối cùng dừng lại ở mấy trăm vị tổ đỉnh nhân thân bên trên. Phục Hi Trịnh trọng nói, "Ta nhân tộc đã đến mấu chốt nhất thời gian, từ hôm nay lên, nhân tộc tổ đỉnh chính thức toàn bộ hòa vào đại thương bên trong, tất cả nghe theo bệ hạ chi lệ. Còn lại hai hoàng loại người dụng thần sắc cùng ánh mắt ngầm thừa nhận. Bên trong cung điện, tất cả tính mịch, đại thương quan viên gắt gao đẻ lên vẻ mừng như điên. Cái kia mấy trăm vị tổ đỉnh người thì là có chút thất thần, rất nhiều đều không để ý hiểu biết Nhưng cái này rõ ràng cho thấy Nhân Hoàng cùng Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ cộng đồng làm ra quyết định. Bọn họ không có tư cách đi chất vấn, ai cũng không có tư cách. Chỉ có thể đè lên tâm tình rất phức tạp thi lên nói, "Đúng." Phục hy loại người khẽ gật đầu, từ trung ương hướng về hai bên tối lui, Ngũ Đại Thái tử lập tức lùi về sau vài bước, đem vị trí nhường cho bọn họ. Bọn họ cũng không có khách khí, chỉ là mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn về phía năm người. Trong nháy mắt, Sở Hưu ánh mắt cũng lần thứ 2 nhìn phía Đế Tân. Kích động cung kính, sung kính, phước tạ, thở dài các loại tâm tình đều có. ở đây mỗi người cũng rõ ràng, từ đây khắc lên, vị này nhân hoàng, đại thương bệ hạ sẽ thật sự chúa tể cả người tộc. hắn quyền lực sẽ lớn đến nhân tộc chưa bao giờ có mức độ là chân chính nhân tộc đế hoàng. nhân tộc cũng đều sẽ chính thức nên đón một lần đại nhất thống. chỉ để đi tới cái kia để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, vừa trầm nặng không đã sương bá hồng hoàng con đường. đón đông đảo ánh mắt, đế tân uy nghi lại là càng ngày càng mênh mông, chìm nặng. Đảo mắt liền cường thế vượt trên tất cả mọi người, vô hình vô sắc có ánh quan huy, che lấp cả tòa nhân hoàng điện, bá đạo bao trùm mỗi một tất không gian. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là chờ mấy hơi thở, làm cái kia cái thế vô song uy nghi đạt đến một cái đỉnh phong lúc, uy nghiêm thanh âm như vang vọng ở cái kia cửu thiên chi ngoại, chấn áp tất cả. Đại kiếp hung hiểm, vô số nhân tộc tướng sĩ tử chiến, vừa mới thắng được tất cả những thứ này. Ta nhân tộc được cái này trước nay chưa từng có thời cơ. thắng sương hưng hoang. Kiến lập vạn thế không có sự nghiệp to lớn. Bại, như Tam tộc Vu yêu, kéo dài hơi tàn, không hề che giấu chút nào, Bá đạo tuyệt luân lời nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt chấn động, Tam hoàng ngũ đế đều là. Nhân hoàng, Bệ hạ, cũng không tiếp tục có chút che giấu sao? Mặc dù bản năng có chút lo lắng, nhưng là cỗ này phát ra từ trong xương trùng thiên hào khí, kiêu ngạo, không cần tiếp tục phải che giấu ở nhẫn. Chính là muốn đường đường chính chính tuyên cáo với thiên hạ, ta nhân tộc chính là muốn xưng bá hồng hoang. Các ngươi chờ cũng chờ đó cho ta. Chương 1. Chương 613, chính thức lãnh tụ. Từng đoàn nhìn như chìm nặng mấy câu nói, lại làm cho nhiệt huyết sôi trào cảm giác nhanh chóng ở mỗi người cơ thể bên trong tuôn ra lên. Cô này tự hào, kiêu ngạo, không ngừng được trùng khắp cả toàn thân. Mà thanh âm kia càng ngày càng cuồn cuộn. Hôm nay tổ đình cùng đại thương sắp nhập vì là một, chỉ có một mục đích, chính là để ta nhân tộc đứng ở hồng hoang đỉnh. Một chủng tộc, một người thủ lĩnh. Một thanh âm, một cái ý chí. Cố vi nhân hoàng, thống lĩnh nhân tộc, cũng chỉ có một mục đích, hoành tạo thiên hạ, sương bá hưng hoang. Bất kỳ trở ngại nào người, giết. Chấn hám nhân tâm, ba khí tuyệt luân thanh âm, truyền gia đại điện, vang vọng chiều ca, ở chân trời vang vọng. Triệt triệt để để quét ngang tất cả tâm tư, chấn áp tất cả tâm tình, cắn quét tất cả thanh âm. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về nhân hoàng điện, vô số khuôn mặt trên tràn ngập đỏ lên, vô số ánh mắt bên trong đều là sùng kính Vô số trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhân hoàng điện, thậm chí Triều Ca thành cái này bên trong đất trời, vào đúng lúc này, đều tựa hồ như lời kia bên trong một dạng. Chỉ có một thanh âm, một cái ý chí. Hoành đảo thiên hạ, sương bá hưng hoang, bệ hạ vạn phúc vô cương. Không có ước định, 14 cái chữ không biết làm sao, như núi lửa phun trào, triệt để đem trọn cái Triều Ca thành hầu như tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng với no tâm tình, cũng điên cuốn phát tiết đi ra. Trong đó cố này vô hình lực ngưng tụ Dị thường mạnh mẽ khủng bố, tiếng tốt người kinh hãi. Hậu cung, vân tiêu sắc mặt biến hóa bất định. Nam nhân kia, dù cho nàng đã bị phong ấn lực lượng, nhưng nàng hay là có thể cảm nhận được, vùng thế giới này trong lúc đó đang có một đạo vĩ đại cực kỳ thân ảnh, ngưng tụ một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cái khác chưa phi, thì là sắc mặt từng hồng, khá là kích động, càng mang theo không che giấu nổi ái mộ. Nhân hoàng điện điều khiển trên bậc, ngũ đại thái tử sắc mặt đều không có thể bình tĩnh, sùng bái, kích động liền ngay cả đế tiễn có thể hắn chính mình cũng không biết tình huống từng kia từng sợi sùng bái hội tụ không sai chính là sùng bái từ nhỏ hắn vẫn khát vọng một đạo vĩ đại thân thể lúc này triệt để áp chế không nổi nội tâm tâm tình biểu lộ ra phía dưới đại thương quan viên đều là triệt triệt để để thần vụ liền ngay cả cái kia mấy trăm vị trước kia tổ đình người đều không có tâm tư khác thần vụ lại không có lý do gì kiên trì làm nó muốn thần vụ tam hoàng ngũ đế bắt tổ Nhiệt huyết sôi trào thời gian, tương tự cũng là cực kỳ trong dung động. Cái kia rất ít mấy lời không ngừng ở trong lòng bọn họ vang vọng. Một trung tộc, một cái dẫn tay háo, một thanh âm, một cái ý chí, từng đoạn mười sáu chữ, nhưng lại làm cho bọn họ đem chạm chỗ ở sâu trong nội tâm. Thêm vào một cái kia mục đích, cái gì cũng không cần nói. Nhìn cái này mấy trăm vị trước kia tổ đình người liền rõ ràng, đã đủ để triệt để chiếm cứ đại nghĩa, thu nạp hầu như phần lớn nhân tộc tâm. Kích động, cười khổ, thở dài. Mặc cảm không bằng các loại tâm tình chậm chung. Những câu nói này, cũng hầu như hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Để bọn hắn biết rõ, bọn họ lựa chọn không có sai, chỉ có tại vị này trong tay, nhân tộc mới có thể chính thức hội tụ sở hữu lực lượng, thành tựu cái kia bất thế sự nghiệp to lớn. Đồng thời, cũng là hoảng sợ. Bọn họ đều đã đạt đến mức độ này, tính cách chi cứng cỏi từ không cần phải nói. Nhưng vẫn là bị đế tân dăm ba câu liền dơ lên tâm tình kịch liệt biến hóa. Dù cho có hắn nhóm thân là nhân tộc cái này nguyên nhân căn bản nhất, nhưng trong đó đế tân lực lượng, tự thân mị lực, vẫn để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Mười sáu đạo ánh mắt lẫn nhau tụ hợp, đè xuống nó còn dư tâm tư, chỉ để lại một loại yên tâm, chờ mong. Nhân tộc, chính thức nên đón hắn lãnh tụ. Chờ cố này tâm tình bình tĩnh rất nhiều về sau, xử lý chính vụ việc bắt đầu. Đế tân thanh âm tiếp tục vang vọng trong đại điện này, đều là từng vị quan chức nhận lệnh. Phần lớn đều là trước kia tổ đình người Một canh giờ tạ hưu về sau, lần này triều hội liền kết thúc. Sau đó, Đế Tân liền đem cao tầng quan viên triệu tiến vào hậu điện, triển khai thương nghị. Chuyện đến nước này, đại thương quan chức, nhất là cao tầng quan chức đã có chút không thích hợp, bởi vì đại thương cường đại quá nhiều, nhất định phải nhanh thay đổi. Hắn chỉ có thể là nhanh, đem hai châu, còn có trung thổ thiên châu triệt để trường khống, đem nhân tộc tổ đỉnh lực lượng, triệt để hòa vào đại thương. Hắn triệu tập quan viên thương nghị lúc, Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ một phen chuẩn bị về sau, Trừ thần ông, cũng về nhân tộc tổ địa bế quan Thần ông thì là muốn chuẩn bị đi vào thiên đình Đảm nhiệm tứ ngự bên trong Rất nhanh, trung thổ thiên châu Đông thắng thần châu Nam chiêm bộ châu tam châu Cùng với nó vô số địa phương Cũng bởi vì đế tân cái kia mấy câu nói Mà gió dục mây vẩn, mạch nước ngầm lan lột Không có bất kỳ che dấu nào Chuyện này quả là giống như là cùng hồng hoang Sở hữu thế lực tuyên chiến Nhân tộc, chính là muốn xưng bá hồng hoang Ở đông đảo tồn tại trong mắt Cái này ẩn nhẫn vô số năm kỳ tích chủng tộc, hoàn toàn, chân chân chính chính lộ ra hắn răng nanh, giã thâm còn có cái kia không gì sánh kịp bà khí. Coi thiên hạ quần hùng như không bà khí. Đế tân. Vị này tuyệt thế hùng chủ, chính thức thật không thể tin giống như trưởng khống nhân tộc, để tam hoàng ngũ đế bát tổ cũng vì đó thần phục Khi biết được nhân hoàng điện tình cảnh, nghe được cái kia lời nói về sau, hồng hoàng các nơi tồn tại, hoàn toàn cảm thấy một loại chấn động, cùng vô cùng e rè. Nhân tộc chân chính có lãnh tụ cũng chính thức dứt tỉnh, thành một con phệ nhân hung thú có lãnh tụ lực lượng hợp nhất nhân tộc lúc này sau đó đến tột cùng mạnh bao nhiêu không ai biết rõ nhưng bọn họ cũng rõ ràng trừ cái kia thâm bất khả chắc không thể dò xét tam thanh cũng bị phế thánh nhân chi vị trước đạo tổ hồng quân ở ngoài nó thậm chí bao gồm hồng hoang từ xưa đến nay lại tuyệt không có bất cứ người nào bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại kỳ huy thế sương ba hưng hoang ở đế tân vị này hùng tâm bừng bừng nhân hoàng xuất linh dưới nhân tộc thật ở đi Đông đảo tồn tại, thật không có có mấy vị còn có thể lại bình tĩnh lại. Đông côn luôn ngọc hư cung. Tam thanh vẫn cứ còn cùng một nơi ở đây, bọn họ biết được tin tức tốc độ, cũng là nhanh nhất bên trong. Hơi trầm mặc, thông thiên khỏe miệng khẽ nhuyết, khẽ cười nói, ngược lại là không nghĩ tới, hắn sẽ gây ra động tĩnh như vậy đến, tam hoàng bọn họ cũng nhanh như vậy liền thần phục. Nhân tộc khó đối phó hơn, chúng ta vốn tưởng rằng đế tân muốn triệt để trưởng khống nhân tộc, vẫn cần rất lâu. Lại là chúng ta còn xem thường bọn họ, đế tân. Tam hoàng bọn họ xác thực rất có bá lực, tốc độ nhanh như vậy, nhân tộc xem như chính thức dục hỏa trọng sinh. Nguyên thủy than nhẹ, trong lời nói cũng để lộ ra một chút kiên kỵ. Thông thiên, Lão tử hơi gật đầu, biểu thị tán thành, ánh mắt nơi sâu xa hiếm thấy ngưng trọng. Thông thiên ngưng âm thanh nói, nhân tộc thực lực di vãng cũng rất mạnh, chỉ là vẫn luôn không có chính thức lãnh tụ, nhìn như có tam hoàng ngũ đế bát tổ còn có người mẹ. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là một thanh không có khai phòng, không có chủ nhân bảo kiếm, không đáng để lo Hiện tại hai người đều có, chúng ta cũng cần tăng nhanh tốc độ mới phải." Lao tử hai người gật đầu, ở trong mắt bọn họ, trước đây nhân tộc kỳ thực thật không đáng để lo. Đại kiếp là nhân tộc thời cơ, bọn họ cũng nắm chắc đến cái này thời cơ, phá tan Lao tử, có xưng bá hồng hoang tư cách. Nhưng cái này còn xa không đủ, lãnh tụ, hắn là duy nhất, cũng không phải nhiều. Không có một cái nào lãnh tụ chủng tộc, là vô luận như thế nào cũng không thể trên dưới một lòng, sưng bá hưng hoang. Nhiều lãnh tụ chủ tộc, khả năng Là an ổn, mà không phải cấp tiến tiến thủ. Đế tân xuất hiện, trở thành cái lãnh tụ. Thêm vào phá tan lao tụ, hai điểm này hợp nhất, mới khiến cho nhân tộc chính thức dục hỏa trọng sinh. Vốn là bọn họ cho rằng cái này dục hỏa trọng sinh sẽ đến trễ một chút, không nghĩ tới đế tân tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Nhanh để bọn hắn cũng cảm thấy một ít áp bách. Một tháng, liền để chư thần trở về vị trí cũ đi, trở về việc cũng phải càng nắm chặt một ít, có thể cái này thật sự là đối phó nhân tộc tốt nhất phương pháp. Lão tử ngữ khi có chút thận trọng nói. Nguyên Thủy, thông thiên gật đầu ngầm thừa nhận. Đông Hải, Trúc Long trầm mặc, nghe được những tin tức kia về sau, cứ như vậy trầm mặc mười mấy tức. Một lát, xa xôi tiếng thở dài vang lên, nhân tộc to lớn nhất khuyết điểm, triệt để bù đáp. Vốn tưởng rằng, còn cần rất lâu. Lấy thân phận của hắn trải qua, tất nhiên là người rõ ràng tộc không có chính thức lãnh tụ khuyết điểm. Đế Tân xuất hiện, cú đấm kia về sau, hắn còn là cho rằng sẽ có rất lâu có thể bù đắp cái kia khuyết điểm. dù sao đó là ba vị hoàng giả, năm vị đại đế, tám vị tổ cảnh, muốn cho bọn họ thần phục, nào có dễ dàng như vậy. có thể. một bên, thanh long như mày, có chút không tình nguyện nói. thúc phụ, chúng ta cũng nên lôi kéo một ít minh hiếu, nhân tộc, rất mạnh. trúc long nháy dưới mắt, thở dài, thôi, trung quy không phải là năm đó. đế tuấn trở lại tin, hãy cùng hắn thương lượng một chút đi. Ừm. thanh long gật đầu, do dự dưới. Vậy côn bằng đây. Còn có kỳ lân. Hừ. Trúc Long nhất thời hừ lạnh, phượng tộc kỳ lân nhất tộc, ta quản bọn họ đi chết. Trừ phi bọn họ đồng ý cúi đầu. Thanh Long không nói nữa, cúi đầu. Liên hắn đều biết rõ, cái kia không thể. Được, người đi làm việc trước đi, nhớ kỹ nói cho ta biết Long tộc dưới trướng, hiện tại tuyệt không thể cùng nhân tộc lên ma sát. Trúc Long nghiêm nghị nói. Thanh Long gật đầu biểu thị minh bạch, lại không khỏi có chút không cam lòng. Bọn họ thế nhưng là Long tộc. Năm đó đối mặt đỉnh phong lúc vu yêu, đều không có từng hạ xuống như vậy mệnh lệnh. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, đỉnh phong vu yêu, cũng không bằng lúc này nhân tộc. Nhưng chính là không cam lòng. Nhìn ra thanh long không cam lòng, trúc long do dự dưới, trầm giọng nói, nhận nhất thời không có gì, hiện tại nhân tộc thế mạnh, sau đó liền không hẳn, ta long tộc, vẫn có thời cơ trở lại đỉnh phong. Thanh long long mục sáng choang nhìn trúc long, thúc phụ. Chớ cùng bất kỳ long nói, ta cũng không thể xác định, được, người đi mau đi. Trúc Long bày xuống Long Chảo, đừng nghĩ nói thêm nữa. Thanh Long lòng ngứa ngay khó nhịp, rất nhiều suy đoán, nhưng vẫn là mạnh mẽ đè xuống, gật đầu rời đi. Thầy Phương Giáo, tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thở dài một tiếng. Từ khi mấy tháng trước trận chiến đó về sau, bọn họ vừa vui vừa lo. Thích không có hồng quân lén ra tay, mấy người bọn hắn xuất sắc đệ tử, đều có tiến thêm một bước xu thế. Lo thì là thở dài. Tam Thanh, nhân tộc hai ngọn núi lớn, thật sự để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Bây giờ nghe những tin tức này, lại càng là trong lòng phức tạp. Bây giờ bọn họ là tối có tam thanh áp chế, mình có nhân tộc muốn tranh bá. Tây phương giáo con đường phía trước, đến cùng ở nơi nào? Kết minh quân hùng, cùng tam thanh, nhân tộc chống lại. Chỉ là vừa nghĩ, liền biết không thể. Nguyên nhân rất nhiều, nhiều bọn họ không cần thử, liền từ bỏ ý nghĩ này. Thương nghị vài câu, tinh tỏa xem phong vân, bo bo giữ mình, bọn họ đây kéo dài vô số năm làm phương pháp, tiếp tục kiên định chấp hành xuống. Nhìn kỹ hăng nói, ngược lại bọn họ là hai vị thánh nhân, có thực lực này làm như thế. Hồng hoang đệ tam đại thế lực, cũng không phải giả. Đương nhiên, làm như thế, liền mang ý nghĩa mất đi rất nhiều tiên cơ, tiến một bước lạc hậu tam thành nhân tộc. Có thể lại có cái gì biện pháp đâu. Ai bảo thực lực bọn hắn địa vị, còn có cùng hồng hoang quần hùng quan hệ, đều có chút lúng túng đây. Đúng, sư huynh phượng tộc việc ngươi xem. Thương nghị tốt về sau, chuẩn đề nhăn dưới lông mày có chút không vui nói. Chương 2. Chương 614, 2 cấp 12 bộ, bốn giám. Phương tộc cùng bọn họ Tây Phương giáo kết minh, đây là cũng sớm đã định ra tới. Bọn họ cũng vì này trả giá rất nhiều, nhưng này nhất chiến kết thúc đã qua mấy tháng. Kết minh việc lại là vẫn chậm lại tới. Nguyên nhân chính là con kia Kim Sý Đại Bằng, cùng con kia tên là Vô Tử phượng Hoàng. Tuy nhiên Minh Bạch Chu Tức Khổng Tuyên có bản thân nguyên nhân, nhưng chuyện này cũng không hề là lý do. Tiếp dẫn trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói. Hay là giao cho các nàng chính mình đi làm đi, phượng tộc danh tiếng, nên tử chính bọn hắn năm chắc. Chuẩn đề một trận, hay là gật đầu, minh bạch chính mình dáng vẻ nóng nảy. Nhưng tam thanh cùng nhân tộc như vậy thế lớn, hắn lại làm sao có thể không sốt ruột. Thái dương tinh nơi sâu xa. Một luồng to lớn hỏa đoàn bên trong, uy nghiêm thanh âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên. Ha ha, không nghĩ tới nhân tộc cũng sẽ có chính thức nhất thống thời điểm. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ cam nguyện thần phục đế tân, thật sự là ngoài ý muốn, bất quá. Muốn xưng ba hồng hoàng, lại nói nghe thì dễ. Dù cho hai vũ cùng tồn tại, không người dám kinh động, nhưng thật tới trình độ nhất định thời gian, cũng là không thể mấy người sẽ lại bận tâm những cái. Đến lúc đó, chính là quần lên mà vây công tư thế. Hướng chi, biến cố có thể đã phát sinh. Đến câu cuối cùng lúc, trong giọng nói nhiều một tia khó mà nhận ra kích động, chờ đợi cùng không xác định, cũng rất giống có một ánh mắt từ hỏa đoàn bên trong bắn ra, nhìn về phía thái dương tinh nơi càng sâu. Lục áp nghe sướng sở có chút không hiểu. Nhưng này thanh âm đã lần thứ hai vang lên, bây giờ không cần quan tâm đến nhân tộc, cũng nói cho khắp nơi yêu tộc, không thể cùng tranh chấp nhượng bộ lui binh. Cho tới những thế lực kia, trước tiên tạm thời thả một chút, không cần liên hệ, nhân tộc như vậy tỏ thái độ, những tên kia tuyệt đối so với ta tứ phân ngũ liệt yêu tộc càng thêm lo lắng. Trước hết để cho bọn họ gấp quính lên lại nói Vâng, nhi thần minh bạch Lục áp trịnh chọc nói Hừng, đi thôi, nhớ kỹ bất kỳ thời điểm cũng không muốn quên chính mình tu luyện lần này đại kiếp vốn là người đột phá tốt nhất thời cơ nhưng chúng quy quá mức nguy hiểm vì lẽ đó là cha không để cho người nhúng tay bất quá ngươi chuẩn thánh chi cảnh tu hành các phương diện đều đã đạt đến một cái cực hạn không có đại kiếp là cha tin tưởng ngươi cũng có thể đủ đột phá hưng hoang cuối cùng là lấy thực lực vi tôn ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ điểm này thanh âm kia mang theo một chút ân cần nói nhi thần minh bạch tại cha đế chỉ điểm Lục Áp lập tức tôn kính nói: Một chỗ thần bí địa phương, đang đứng ở trong khi tu luyện Hồng Quân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đi tới trước người một viên ngọc giản, trong nháy mắt liền nhìn rõ ràng trong đó nội dung, một kia nhàn nhạt kinh ngạc thăng lên, ngược lại là thật nhanh, bình tĩnh mà sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, thăng lên một chút khó có thể phỏng đoán hàng liễu, là nên trợ giúp hắn nhóm một chút sức lực, quân hùng tránh bá, làm vạn thế chi tiêu hùng từng vị trở về, hội tụ ở bây giờ hừng Ba vị đồ nhi ngoan, đế tân, đối mặt bần đạo cái này lưu cuối cùng một tay, các ngươi lại sẽ làm như thế nào đây? Bần đạo thật là có chút hiếu kỳ. Trâm rãi, hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, rơi vào trong khi tu luyện. Tuy nhiên muốn khôi phục thiên đạo cảnh tu vi rất khó, nhưng hắn cũng tuyệt không đồng tha. Làm hồng hoang chính thức rơi vào quần hùng tranh bá thời gian, ai vị người thắng cuối cùng, còn chưa thể biết được. Giống như năm đó bao phủ tất cả long phượng kỳ lân tam tộc đại kiếp một dạng. Thế lực khắp nơi đều vì những tin tức kia mà không bình tĩnh lúc, Tam Châu trên vô số nhân tộc, là bởi vì đế tân cái kia mấy câu nói, triệt để sôi trào. Sương bá hưng hoang, một chủng tộc, một cái dẫn tay háo, một thanh âm, một cái ý chí, không cần nhiều hơn nữa, cho dù là nhân tộc tổ đỉnh nhất là phản đối tổ đỉnh hòa vào đại thương nhân, cũng đã không có nói phản đối. Súng sôi, nhiệt huyết sôi trào, tự hào kiêu ngạo các loại tâm tình chập trùng, hội tụ thành một cô vô hình đại thế, nó gọi là trên dưới một lòng. Đại thương quan viên cùng nhân tộc tổ đỉnh thành kiến mâu thuẫn, rất nhanh sẽ thả xuống hơn nữa. Dân gian vô số xung kính, hướng về chiều ca đi, đây là dân tâm. Nhân tộc cùng đại thương số mệnh chi lực, đều lấy một loại cực nhanh tốc độ không ngừng tăng trưởng. Nhất là đại thương số mệnh chi lực, tăng trưởng tốc độ vượt xa nhân tộc số mệnh lực lượng tăng trưởng. Không nó, tam hoàng ngũ đế bắt tổ thần phục đế tân, xem như gia nhập đại thương, chỉ bằng những điểm này, cũng không cần ngôn ngữ. Thêm vào nhân tộc tổ đỉnh. Còn có cái kia vô số người tâm, dân tâm. Đế tân thực lực tại mọi thời khắc đều tại tăng trưởng, điên cuồng cắn nuốt những cái dường như liên tục không ngừng số mệnh chi lực. Trên dưới một lòng dưới, đại thương cũng bắt đầu sản sinh đủ để có thể dương tụng thuế biến cự đại thay đổi. Nhân tộc tổ đình chính thức bắt đầu nhanh chóng hòa vào đại thương bên trong. Đại thương bên trong hạ tầng quan chức kết cấu bất biến, cao tầng tới một lần mở rộng. Chính thể bên trên, lục bộ vẫn là lục bộ, nhưng chia làm trái đại phu, phải đại phu, đều vì thượng đại phu Cộng đồng vì là một bộ đứng đầu, không phải chuẩn thánh, cao đẳng tầng thứ không thể đảm nhiệm, quan cư nhị phẩm. Mỗi một bộ đem bên trong các loại không cùng loại loại chính vụ từ từ phân ra đến, làm như trung bộ, ước tính đều có 8 trung bộ. Trung bộ đại phu từ trung đại phu đảm nhiệm, trung đại phu không phải chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ không thể đảm nhiệm, quan cư tam phẩm. Mỗi một trung bộ, lần thứ hai phân chia tỉ mỉ vì là 10 lần bộ, hạ bộ đại phu từ dưới đại phu đảm nhiệm, không phải chuẩn thánh cường giả không thể đảm nhiệm, quan cư tứ phẩm. Nội các vẫn tồn tại, tăng gây nên chính người, hiệp trợ đế tân xử lý chính vụ, phần lớn cũng đều là nhị phẩm. Chính thể bên trong lập tức tăng nhanh rất nhiều người, vừa đến tổ đỉnh người gia nhập. Thứ hai, cũng là bởi vì bây giờ đại thương địa bàn quá lớn, chính vụ quá nhiều. Vực, quận, phủ, huyện cái này bốn tầng cơ cấu quản lý còn nói được, bọn họ khu vực phạm vi là cố định, chính vụ tăng cường không. Nhưng trung khu triều đình nhưng khác, từng cái bốn tầng cơ cấu quản lý tăng cường cũng đại diện cho trung khu triều đình chính vụ một ít, nhiều như vậy chính vụ nhất định phải mở rộng cao tầng nhân số, vì là hiệu suất cũng đem lục bộ quản lý chức trách cũng từ từ phân chia ra. Trừ những này đối với bốn tầng cơ cấu quản lý ảnh hưởng to lớn nhất chính là bọn họ quan viên cấp cũng giảm xuống nhất phẩm, hạ bộ đại phu cũng chính là hạ đại phu vì là tứ phẩm, nhất vực thứ sử vì là ngũ phẩm, quân trưởng vì là lục phẩm, tri phủ vì là thất phẩm, huyện lệnh vì là bát phẩm, quan lại khác lần lượt giảm xuống. Từng đoàn 2 ngày thời gian, xác định rõ phần này biến hóa, đế tân liền hạ đạt ý chỉ xác định, cũng nhận lệnh quan trước. Bây giờ chính là chính thể bận rộn thời gian, nhất định phải nhanh. Chính thể mới cao tầng thể chế xác lập, bổ nhiệm tương ứng quan mới viên, hiệu suất lập tức trên diện rộng đề lên, nhanh chóng chỉnh đốn. Quân thể mới thể chế, thì là chậm 7 ngày mới bị đế tân xác định. Như cũng là Tam đảng chiến quân làm như chủ chiến quân, còn lại cũng làm thủ quân. Chỉ là Tam đảng chiến quân chủ tướng quan viên cấp biến. Nhất đảng chiến quân chủ tướng vì là nhị phẩm, nhị đảng chiến quân chủ tướng là tam phẩm, đệ tam đảng chiến quân chủ tướng vì là tứ phẩm, cũng giảm xuống nhất phẩm, đây là đại thương cường đại sau trực tiếp thể hiện bên trong. Đại kiếp đột phá, thêm vào trước kia nhân tộc tổ đỉnh, có tư cách tổ kiến tam đảng chiến quân chủ tướng, vừa xa nhân tộc đỉnh phong thời gian. Vừa vặn, đại chiến vừa qua khỏi, đại thương sẽ không thiếu thân kinh bách chiến nguồn mộ lính. Từng nhánh tam đảng chiến quân không ngừng xây cất, sở hữu chiến quân vẫn chỉ nghe từ đế tân một người chi mệnh lệnh ngoài ra quân thể to lớn nhất biến hóa chính là từ một các ba bộ biến thành một các lục bộ các lạ quân các hiệp trợ đế tân xử lý sở hữu quân vụ lục bộ chia ra làm quân pháp bộ quân nhu bộ quân tình bộ thủ quân bộ cung phục bộ trong đó cụ thể chức vị cùng chính thể lục bộ kém chi không nhiều trừ hai các mười hai bộ chính là ngự sử giám đài quốc tử giám hoàng thành giám khâm thiên giám mấy cái này bộ môn mấy cái này bộ môn quan chức cũng đều phát sinh một ít biến hóa, tổng tới nói, tăng cường rất nhiều bọn họ quyền lực. Chương 1, nghỉ sớm một chút. Chương 615, phong thần đại điện. Hai các 12 bộ bốn giám. Đây là nhân tộc tổ đình bắt đầu hòa vào đại thương về sau, bây giờ đại thương chủ yếu quan chế hệ thống. Cũng chính là phải dựa vào bộ này quan chế hệ thống, vượt qua đoạn này đại thương, thậm chí nhân tộc thuế biến thời kỳ mâu chốt. Có chút điên cuồng bận rộn triển khai, đại thương triều đình như một đài vô cùng to lớn máy móc. Đang tại một bên rèn luyện, vừa tốc độ cao tinh vi vận chuyển. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tất cả mọi người có thể sáng tỏ cảm giác được, đại thương ở ngày ngày trở nên mạnh mẽ. Một ngày mạnh hơn một ngày, dường như không có cực hạn. Đại thương bận rộn, ngày mùng ngày 1 tháng 9. Phong thần bảng rốt cục định ra đến, bắt đầu muốn phân phong chư thần, để chư thần trở về vị trí cũ. Trong lúc nhất thời, lại dẫn lên rất nhiều ánh mắt. liền ngay cả đế tân bận rộn nhiều hơn, cũng ném đi ánh mắt. Đông cô lôn. Khí thế hùng vĩ phong thần thai bên trên, Khương Tử Nha một thân đạo bảo, đứng ở phong thần thai trung gian, mới nhìn khí thế bất phàm, dường như vùng thế giới này trung tâm. Nhưng nhìn kỹ lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng không che giấu được cái kia nơi sâu xa từng kia từng kia bị thương. Lúc này hắn, phảng phất mất đi thần, càng giống một cái xác không hồn. Tự nhiên, những cái cao cao tại thượng tồn tại, cũng không tại sao sẽ ở ý một cái Khương Tử Nha trạng thái. Cho dù lúc này Khương Tử Nha, đã đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ. Bọn họ chỉ để ý phong thần bảng tình huống cụ thể. Cụ thể người nào đảm nhiệm cái gì thần chức. Không giống với di Vãng, hội tụ tam thanh đệ tử cùng nhân tộc thiên đỉnh, đủ để hấp dẫn mỗi người bọn họ ánh mắt. Tựa hồ là canh giờ đến. Khương Tử Nha bình tĩnh âm thanh vang lên, không có sóng lớn, có vẻ cứng ngắc. Phong thái thượng nguyên thủy thông thiên tam thanh thiên tôn sắc lệnh, kiến lập phong thần thai, phân phong chư thần, ngũ phương chi thần, đến vâng mệnh mà thôi. Phảng phất có một luồng huyền ảo sức mạnh to lớn, thêm tại thanh âm này phía trên Mên ngông cuồn cuột, uy thế bất phàm. Theo thanh âm này hạ xuống, phong thần thai bốn phương tám hướng trong hư không, xuất hiện từng đạo vô số hư ảnh, đều là nằm ở linh hồn trạng thái. Không có một thanh âm, chỉ có một luồng khiến người ta cảm thấy khiếp đảm cảm giác. Bọn họ hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Khương Tử Nha. Phần lớn là thẫn thờ vô thần, chỉ có một phần nhỏ mang theo cười chào phúng ý, những này một phần nhỏ người chính là nhân tộc một phương. Bọn họ chào phúng nhìn Khương Tử Nha, nhìn cái kia vô số hư ảnh, nhìn cái này phong thần thai ngồi xuống đông con luôn. chuyện đến nước này, cho dù là bọn họ đã thân tử, linh hồn bị phong thần bảng bảo vệ, mấy tháng đến vẫn luôn dừng lại ở phong thần bảng. ngày đó tình cảnh đó màn, bọn hắn cũng đều rõ ràng. tam giáo là tam thanh sư tôn, tổ sư cố ý phá diệt, vô số tam giáo đệ tử là tam thanh sư tôn, tổ sư thân thủ đưa lên chiến trường, cho người mượn tộc bàn tay tiêu diệt. tuy nhiên tam thanh sư tôn, tổ sư Có nguyên nhân. Tuy nhiên đây là Hồng quân trong bóng tối xuống tay với bọn họ, nhất định phải đối phó Hồng quân. Tuy nhiên bọn họ lên thiên đình phong thần, tích góp công đức, luôn có một ngày khả năng sẽ tiến thêm một bước. Tuy nhiên rất nhiều rất nhiều nguyên nhân. Nhưng sự thực cũng chỉ có một, rất rõ ràng. Vô số tam giáo đệ tử là tam thanh sư tôn, tổ sư, thân thủ đưa đi chết. Điểm này, liền đủ đủ. Cái kia vấn đề, cũng là trôn thật sâu dưới. Không có mấy cái tam giáo đệ tử có thể không nhìn hoặc nhẹ dịch nhanh chóng tiêu trừ cái này vấn đề cũng là xuất hiện lúc này từng cảnh tượng ấy khương tử nha hai mắt nơi sâu xa bi thương càng đậm càng mang một chút mộ khí cùng cực kỳ hổ thẹn ánh mắt hơi né tránh như là không dám nhìn những cái đồng môn sư huynh đệ nỗ lực duy trì bình tĩnh thanh âm hai tay vươn ra phong thần bảng hiện một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống rơi vào khương tử nha trong hai tay không có dừng lại trực tiếp mở miệng quát phụng thái thượng nguyên thủy thông thiên tam thanh thiên tôn sắc lệnh kim phong đông đảo tồn tại đều cẩn thận nghe tới, từng đạo phong khiến không ngừng vang lên, từng đạo linh hồn bị một cỗ vô hình lực lượng ban trúng, bắt đầu xuất hiện hào quang màu vàng. Triệu công minh, Quỳnh tiêu, Bích tiêu, Nam cực tiên Ông, Sích tinh tử, Kim linh thánh mẫu, Vân trung tử, Quy linh thánh mẫu, các loại tồn tại trước sau trở thành thiên đình chư thần, nhưng vẫn là không có nó tâm tình, chết lặng dị thường bình tĩnh. Mấy tháng đến nên có cảm xúc tiêu cực cũng đều không khác mấy phát tiết xong, chỉ còn dư lại chết lặng. Trong đó còn có một chút xoắn xuýt, phức tạp, không biết làm sao các loại nhân tộc một phương cũng có rất nhiều người bị phong thần. Hoàng Phi Hổ, Sung Hầu Hổ năm vị bị rất nhiều người hoài nghi là tổ vu chuyển thế thân thể, bị phong là Ngũ Nhạc Đại đế. Trừ bọn họ năm người, còn có một chút nhân tộc cường giả. Tỷ như đại thương một phương cao đẳng chuẩn thánh tầng thứ 2 người, đều là tổ đỉnh cường giả, trung đẳng chuẩn thánh có hơn 30 người, chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ hơn 100 người. Đã bị diệt tây kỳ một phương cũng không có thiếu người như tán nghi sinh, thái điên loại người. Bọn họ vẻ mặt là tốt rồi rất nhiều, phần lớn là trào phúng xem tỉ vui. Đương nhiên, cái này các loại tình huống, bọn họ cũng không có ai mở miệng lên tiếng. Trong bóng tối không biết bao nhiêu trong ánh mắt, cái này vốn hẳn nên phong quang vô hạn phong thần đại điện, bầu không khí dị thường dị dạng kết thúc. Từng đạo linh hồn mang theo kim quang bị phong thần bảng thu nhập trong đó, biến mất không còn tâm hơi. Khương Tử Nha ánh mắt nhìn, thật giống thất thần, thật lâu không có tình cáo. Một lát Trên người hắn cố này, tinh khí thần lập tức lại biến mất một nửa, như là một ông già bình thường giống như vậy, hướng đi Ngọc hư cung. Nhân hoàng điện. chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt kim quang biến mất, đế tân tâm niệm nhất động, tàn đi hắn tự mình triển khai huyền quang thuật, vậy vừa nãy lộ ra được phong thần đại điện từng hình ảnh màn ánh sáng biến mất. Nhìn về phía phía dưới đứng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng thần ông, lệnh nhật nói, "Chư thần sẽ ở mấy ngày nay bên trong liền lục tục trở về vị trí cũ, địa hoàng có thể dẫn người khởi hành." Tứ ngữ vị trí Tam Thanh nói vậy cũng sẽ ở chư thần trở về vị trí cũ sau xác định được. Thần nông sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu, lúc này bên trong tòa đại điện này, trừ hai người bọn họ ở ngoài không có những người khác ở. Vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết hết sức lộ ra cung kính, đế tân hiện tại cũng không thèm để ý. Thời gian cuối cùng là quá ngắn, Tam Hoàng Ngũ đế bắt tổ ở trước mặt người ngoài có thể thần phục hắn, đây là vì là cả người tộc mà nói. Tình huống thật bên trên, bọn họ cũng rất rõ ràng. Không có người khác ở tình huống. Bọn hắn cũng đều sẽ không để điểm ấy. Ta sau đó liền dẫn người xuất phát, nhất định phải toàn lực ứng phó, ngăn cản tam thanh động tác. Thần nông trịnh trọng nói. Đế tân một chút gật đầu, đạm mạc nói, quan tam giáo đệ tử, rất nhiều khoảng cách có thể phá, địa hoàng tự mình nắm chắc. Ta minh bạch. Thần nông gật đầu, điểm này hắn trước đó cũng nghĩ đến. Nếu như muốn chính thức đi làm, vẫn tương đối khó. Tam giáo đệ tử hiện tại cũng khó có thể mở ra trong lòng cái kia vấn đề nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền sẽ nương nhờ vào nhân tộc tất cả còn cần hắn tra xét rõ ràng lại từ bên trong tuyển chọn một ít khả năng người tiến hành tranh thủ cô lại giao cho địa hoàng một người trợ thủ nhìn địa hoàng cẩn thận dùng đế tân thanh âm thoáng hơi ngưng thần nông nhíu mày khá có chút ngạc nhiên làm cho đế tân coi trọng như vậy tuyệt vật không tầm thường đế tân đã giơ tay một đạo hào quang màu vàng lấp lóe một đoạn tin tức cùng bóng người xuất hiện ở thần nông trong mắt thần nông ánh mắt cũng là ngưng lại Chúng đế mới trịnh trọng gật đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách Đông Côn Luân Phong Thần Đại Điện không xa một chỗ trong hư không, một cái bóng mở cả người kim sắc đế vương bảo phục, uy nghiêm, tôn quý. Lạc hậu hắn hai cái thân thể vị địa phương, lại có một vị trên người mặc áo bào màu xanh, phong độ phi phiên, khí chất cực kỳ bất phàm, hai mắt sáng lạn như tinh không nam tử.